giải tam đao nói ra hai ngày trước bọn họ thu đến tin tức tổ đ ị a bên trong tồn tại linh tàng tuy nói bọn họ còn không có thăm dò nhưng cũng là tin tám chín tầng quyết định không thể để cho đám này từ bên ngoài đến thế lực tiến vào tổ đ ị a một phần vạn linh tàng bị đám này ra hỏa phát hiện cái kêu c ử u hương linh địa sẽ thua l ô lớn bởi vậy nhường đám này từ bên ngoài đến thế lực đợi ở trong tổ đ ị a đồng thời lại thành công tổ chức tế tổ đại hội đây là sáng suốt nhất lựa chọn hội trường rất nhiều thế lực đều là kinh hô một mảnh hiển nhiên cái này quyết định nhường bọn họ ngoài ý mớn vô số người trong lòng đều là c h â m thấp nghĩ đến như thế nào tiến vào tổ địa trước đó trong vòng vài ngày đã có không ít thế lực vì lạng yên tiến vào tổ địa mà bị tổ địa bốn phía lôi trận đánh chết bộ dáng thảm liệt đến cực điểm cưỡng ép xâm nhập hiển nhiên là không được không ít vương triều đều là đem l ự c chú ý lập tức tập trung vào cựu hương linh địa tế tổ mỹ thực phía trên không bằng ở trong đồ ăn hạ độc rất nhiều vương triều thế lực bàn về độc công phu người mạnh nhất vẫn là nằm ở ba độc tông người cái này ba độc tông chính là độc thủy khí độc độc huyết ba độc mà nổi tiếng trong đó đáng sợ nhất chính là độc thủy ba độc tông hạ độc thủy cơ hồ vô sắc vô vị coi như là võ hoàng cảnh tu sĩ chỉ sợ cũng khó có thể phát giác lần này vì tam cấp linh tàng cái này ba độc tông c ó chuẩn bị mà đến độc dược đều là mang đủ tất nhiên cựu hương linh địa không biết điều muốn độc chiếm cái này tam cấp linh tàng vậy liền trách không được chúng ta ba độc tông láo tổ quần áo hát bảo mang theo áo tơi vẩy lên chân bắt chéo hể phải ngồi ở nhị đẳng tịch vị phía trên ba độc tông là cao quý tốt mười đại tông đáng tiếc lại là không chiếm được c ử u hương linh địa nhất đẳng tịch vị chỉ là điểm này liền để ba độc tông người đặc biệt khó chịu nhìn đến ba độc tông người muốn hạ thủ thế lực khác nhìn thấy đều là thần sắc biến đổi âm thầm gọi tốt đồng thời cũng là nơm nớp lo sợ để phòng đám này ra hỏa ở tất cả mọi người trong đồ ăn hạ đ ầ u cựu hương linh địa cao tầng nhìn thấy các phương thế lực tuy nói xôn xao nghị luận nhưng không có người tỏ thái độ trong lòng cười lạnh liên tục biết rõ đám này từ bên ngoài đến thế lực không an hảo tâm lên bất quá cựu hương linh địa bên trong cao thủ nhiều như mây căn bản sẽ không sợ đám này ra hỏa làm loạn một khi đám này ra hỏa làm loạn lập tức vận dụng sát trận diện tất nhiên như thế như vậy tế tổ đại hội chính là mở ra ta cựu hương linh địa võ giả từ lúc đêm qua đã tiến nhập tổ địa thu cầm nguyên liệu nấu ăn trước mắt nguyên liệu nấu ăn sớm đã lấy ra chính đang xử lý một hồi liền sẽ đưa tới giải tam đao giải thích nói tức khắc không ít vương triều chính là trong lòng vui vẻ tìm được ra tay cơ hội ba độc tông lão tổ càng là sắc mặt hơi hơi biến đổi ánh mắt lấp lõe một đạo hát s ắ c nhân ảnh chính là biến mất ở trong hội trường chốc lát sau đó hát s ắ c nhân ảnh trở lại hội trường tất cả mọi người đều không có phát giác hắn rời đi ba độc tông lão tổ linh lực truyền âm do hỏi hoàn thành lão tổ tất cả sẵn sàng ta đã ở nguyên liệu nấu ăn hạ bản tông tán linh độc lộ bởi vì cân nhắc đến đinh thu lão tổ tồn tại bởi vậy chúng ta vẫn là không nên nháo mạng người tốt trong này thế lực nhiều lắm chỉ cần có thể đánh ngã c ử u hương linh địa người đem trận pháp mở ra liền có thể hắc s á c nhân ảnh cười nói ngươi làm được rất tốt lần này tế tổ thế lực rất nhiều chúng ta nếu là hướng về tất cả thế lực hạ độc coi như chiếm được linh tảng đoán chừng ra ngoài sau đó cũng sẽ bị toàn bộ cao giai vương triều cùng tam tinh thế lực vây quét ba độc tông lão tổ sắc mặt âm hiểm cười tựa hồ tất cả nắm chắc thắng lợi trong tay mà liên ở lúc này thời gian cựu hương linh địa một nhóm trường lão chính là tiến nhập hội trường bọn họ trong tay riêng phần mình đeo một mai thanh sắc nhẫn xương đi tới hội trường trung ương to lớn trước thạch thai nhẫn xương vừa ra thanh quang l ó e lên trước người trên bệ đá chính là hiện ra to to nhỏ nhỏ nguyên liệu nấu ăn vô số hoàn chỉnh yêu vương thi thể đại yêu thi thể thậm chí còn có một đầu yêu thi thể các loại kỳ chân dị quả nhiều vô số kể những nguyên liệu nấu ăn này đều là bị gia công xử lý qua có linh địa các đại lao tổ tự mình kiểm nghiệm không độc lúc này mới phái người làm cho đưa tới mà giờ phút này đinh thu lão tổ xuất hiện đi ở nguyên liệu nấu ăn trước đó rất nhiều thế lực thấy vậy sắc mặt hiện ra một vòng k í n h sợ đinh thu lao tổ thế nhưng là một vị võ hoàng cảnh cấp bậc nhân vật đồng thời cũng là một vị sắp đi vào chủ hoàng người. đồng i người. vào hoàng đ thời thân từng triều trong trù. triều, phận hiển quý, từng là hoàng triều bên trong chủ. Hoàng triều, đối với bên ngự này quý, là lúc cao số vô dạng tới nói những năm qua tế tổ đại hội đều là do lấy đinh thu lão tổ một người đại hiển thần thông luyện chế mỹ thực hiến tế tổ tiên đồng thời nhường chư người nếm đinh thu lão tổ ra sân lớn lại là không phải muốn bắt đầu có người bắt đầu nhỏ r ộ n g thảo luận bất quá tiếp xuống một màn lại là nhường rất nhiều vương triều rất nhãn cầu bên kia là tần phong đám người xuất hiện tần phong mang theo lanh tương nhi cùng nữ hoa đi vào hội trường trung ương đi tới trước thách thai đám người mộng bước lên không biết đám này ra hỏa muốn làm cái gì mà đinh thu lão tổ lại là cười nói lần này tộc hội để cho đại tần vương triều tần đại sư chủ trì một câu kích thích ngàn cơn sóng đinh thu lão tổ nói xong chính là rút lui mà giờ phút này toàn trường chính là xôn xao một mảnh cái kia hồn huyền tông bên trong tần vô trần ở trong đám người mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m tân phong ánh mắt cực kỳ kinh hãi cái này hoàng đệ làm sao có thể sẽ chủ đạo nhất định làm sai rồi cựu hương linh địa đây là đang trêu đùa chúng ta thần vô trần không giữ được bình tĩnh trực tiếp mở miệng nói nhỏ sau đó rất nhiều vương triều trêu tức thanh nhâm cũng là không gián đoạn tiểu tử cho ta xuống tới đây không phải đại tần vương triều cái này trung giai vương triều mà đến địa phương đinh thu lao tổ ngươi có phải hay không ở nói đùa một cái tiểu thí hải mang theo hai cái nữ cũng dám có mặt các ngươi c ử u hương linh địa tế tổ đại hội c á n h thứ hai ban đêm còn có sẽ tối nay chương bốn trăm ba mươi mốt phượng vũ vương triều toàn bộ hội trường rất nhiều thế lực đều là thần sắc trấn kinh ánh mắt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m đứng ở hội trường trung ương tần phong ba người hiện trường lâm vào một mảnh âm ỹ bài danh đệ nhất cao giai vương triều phượng vũ vương triều đám người người lạnh liên tục trong đó phượng vũ vương triều lão tổ chiến gia nàng người khoác bạch sắc vụ ý ỉa trước người có một khối thiết giáp thoạt nhìn thần võ đến cực điểm cả người cũng lộ ra tuổi trẻ giống như hơn hai mươi tuổi ra mặt một dạng bất quá nàng nói chuyện thanh âm lại là g i à n u a đến cực điểm tựa như một cái lao hầu một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử cũng sẽ chủ đạo ta không biết rõ đinh thu lão tổ các ngươi những cái này quê nhà chơi phải là cái gì hoa dạng phượng vũ vương triều lão tổ thoại âm rơi xuống những người khác chính là không dám ở phát biểu mà giờ phút này phượng vũ lao tổ bên cạnh một vị tuổi trẻ thiếu nữ cũng là ngân linh cười nói tiểu tử này đoán chừng niên hữu kỷ cùng ta không kém mấy tuổi nhìn hắn tu vi đã đạt tới kính ảnh cảnh đ ỉ n h phong ở cái này niên kỷ tu vi đã như thế lợi hại s ắ c thực bất phàm bất quá cái này trù đạo so với võ đạo gian nan quá nhiều giống như đan đạo đồng dạng khó khăn trùng điệp một người võ đạo như thế được cái này trù đạo nếu là còn có thể siêu việt lao tổ ta thực sự cảm thấy ra hỏa này có phải hay không nội tâm cất giấu một cái lao quái vật thiếu nữ nói chuyện cửa vô che lấp tiếng nói tất cả đều là vẻ khinh miệt theo lấy nàng nói chuyện thời điểm không ít vương triều người đều là đem ánh mắt tụ tập mà đến kinh ngạc phát hiện cái này thiếu nữ chính là phượng vũ vương triều thiên tài nghe nói thể nội tồn tại một tia hỏa phượng huyết mạch n h â n tộc bị tứ tinh cấp bậc tông môn thu nhập môn phía dưới làm dạng dỡ tổ tông không thể vô lễ phượng vũ lao tổ dạy dỗ một cái tuổi trẻ thiếu nữ bất quá thanh âm nhu h ò a nơi nào có mảy may g i a o hơn ý thiếu nữ cười một tiếng khuynh thành đến cực điểm vô số vương triều các hoàng tử đều là trong lòng chấn động ngay cả tần vô trần đều là ánh mắt biến đổi nhìn c h ầ m c h ầ m phượng vũ vương triều công chúa thầm nghĩ nếu là hắn có thể đem vị này mỹ nhân truy tới tay như vậy bản thân tiền đồ có thể nói là một mảnh q u a n minh Phượng vũ vương triều công chúa, gọi Lâm Thải Nhi, xem như cao dài vương triều, mỹ nhân bài danh bảng danh sách Vương Vương công bảng bên trong gọi Vũ Triều Triều, dài bài cao Lâm xem mỹ đối ệ đệ đệ nhất mỹ nhân. Đồng thời ngay cả giá trị bản thân, đều là đệ nhất tồn tại, xem như tứ tinh Vương、triều、trưởng môn thân truyền thân phận này đã không thời trị tại, tứ Triều hoàng tử, mỹ xem kém đều đã đ giá cả là mặt ộ t chút Triều tử. Hoàng hoàng Đối m phượng vũ vương triều chất vấn đinh thu lão tổ vẹn vẹn liền cười ba tiếng mở miệng nói phượng vũ lao tổ vị này đại tần vương triều đến thiếu niên thế nhưng là đại sư cấp bậc nhân vật coi như là ta cũng không k ị vậy đây là lời nói thật các ngươi không tin một hồi chính là có thể nghiệm chứng đinh thu lão tổ minh bạch vẹn vẹn lời nói nhường đám này ra hỏa tin phục tần phong đó là không có khả năng trước đó coi như là hắn đều là đang ăn tần phong m ị thực sau đó lúc này mới dâng lên tin phục c h i tâm đối với tần phong tới nói tuổi tác xác thực quá nhỏ nhỏ đến cho người cảm thấy không thể tin được cái này quá cực kỳ bình thường vậy thì tốt ta một hồi liền muốn hảo hảo nghiệm chứng một cái hy vọng tiểu tử này làm ra thức ăn không phải hắc cám liệu lý lâm thải nhi dếu cật lên xem như tứ tinh tông môn đệ tử nàng thấy xa cùng kiến thức sâu rộng so với ở đây vô số vương triều hoàng tử đều là cấp cao rất nhiều nàng phi thường minh bạch một vị siêu việt đình thu lão tổ võ trù mang ý nghĩa gì đây chính là chủ hoàng một vị chủ hoàng ở bắc vực mảy may không kém đối với cái kia chút hoàng triều đế vương ở cái này võ đạo tu luyện chủ đạo địa vị thế nhưng là cao vô cùng so với dược đạo thậm chí khí đạo đều muốn cao hơn một bậc thang dù sao tu luyện giả thế giới quá khổ chỉ có võ trù mới có thể đánh vỡ tu luyện giả bờn dầu an được h ư u í c h đối tu luyện mỹ thực qua cái trước người bình thường tộc nên có sinh hoạt nữ hoa hoa này còn ngạo khí cùng làm khó dễ a tần phong ánh mắt liếc mắt nhìn lâm thải nhi cảm thấy cái này lâm thải nhi có chút cao ngạo nha không bằng đem cô gái này bắt được ném hắc thị thương hội nghe nói cô gái này phía sau thế nhưng là tứ tinh tông môn thân truyền đệ tử chắc chắn rất đáng tiền tặc tặc không biết tại sao n g ồ i ở phượng vũ lao tổ một bên lâm thả i nhi phía sau đột nhiên một cái lạnh run kỳ quái làm sao không hiểu bất tán đây lâm thả i nhi l i ễ u mi bước lên luôn cảm thấy phía sau có chút mát đinh thu lão tổ giờ phút này hướng về phía tần phong cười một tiếng nói đại sư ngươi bắt đầu đi không ít người đã có chút không chờ được tin tưởng ngươi vừa ra đao chính là có thể đem cái kia nhóm phỉ báng chi đổ miệng cho chắn đại sư làm ra mỹ thực tuyệt đối là cái thế giới này đẹp nhất một ngày trước tần phong vì đinh thu l á o tổ làm ra xử lý quạt tiểu cái kia vị đạo nhường đinh thu l á o tổ cảm thấy coi như là lại khó ăn đồ ngọt vẩy lên một chút xử lý quạt tiểu đều có thể biến t h ơ m ngọt mỹ vị thuần hương như rượu cho người ăn một miếng còn muốn ăn chiếc thứ hai đó là một loại sẽ ghiền vị đạo tần phong gật đầu cười một tiếng nói tất nhiên như thế cái kia chính là bắt đầu đi hai cái tiểu trợ thủ các ngươi thay ta gột dựa thức ăn tần phong phân phò nói nữ hoa cùng lãnh tương nhi tức khắc hung ác trợn mắt nhìn tần phong một cái hướng về phía xưng ơ hô không hài lòng lúc nào thành hắn trợ thủ các ngươi có còn muốn hay không ăn thức ăn ngon tần phong khỏe miệng cười một tiếng làm ra một bộ cao thâm mạt chắc thần thái xem như đầu bếp nấu cơm không có hai cái mỹ nữ sao được xem như ngươi lợi hại lãnh tương nhi cùng nữ hoa đồng thời nói sau đó dựa theo tần phong phân bố bắt đầu thanh lý đại yêu thịt mà tần phong ở nhìn thấy một khối linh quả thời điểm đột nhiên thần sắc biến đổi trong lúc lơ đạn g hướng về tam độc tông nhìn thoáng qua đám này ra hỏa hạ độc thủ pháp thực sự là lợi hại nha tần phong trong lòng cười lạnh chỉ đáng tiếc hắn có hệ thống cái này thực vật có hay không độc cơ hồ ném một cái thuộc tính giỏ xét liền có thể nhìn minh bạch cái này tam độc tông bàn tính ngược lại là vang dội a chất độc này có thể khiến được võ giả chân nguyên cùng linh lực mất đi k h ô n g chế nhường võ giả tính tạm thời thất lạc tu vi Tần、phong、thông qua thuộc tính do xét, tiến tích. phong hành phân、tích. Nếu qua dò lần à này lây dính độc tố nguyên liệu nấu ăn làm thành hắn dính như vậy cơ hội sẽ hạ phận nguyên nấu ăn người. đem đám độc độc được ở đây đại lây vậy liệu lý, l cơ tố xử sẽ ở bộ phận người. Lần này hắn hao phí tâm huyết mới tụ tập đủ nhiều như vậy vương triều nhân vật nếu là bị tam độc tông như thế một não như vậy hắn còn lửa cọc lông xem như đại tần vương triều hắn cho tới nay liền là nửa đường h ố người ăn cướp phát tài làm giàu nhiều như vậy cao thủ đều không tiến nhập linh tàng hắn tân tân khổ khổ bố trí chấn pháp cũng liền mất đi tồn tại giá trị cùng giá trị chất độc này không thể lãng phí ta chú ý một chút sẽ có độc cho c ử u hương linh địa người sử dụng sau đó cái khác vương triều người sau khi ăn xong liền xông vào linh địa bên trong đ o ạ p bảo tần phong nết miệng cười một tiếng tuy nói có chút thật xin lỗi c ử u hương linh địa Bất quá, hắn đây đ là đang a nếu g hương cứu cửu linh n địa à, là c ử u hương linh địa trưởng lão xông vào linh tàng cái kia thực sự là hẳn phải chết không thể nghi ngờ nghĩ thông suốt điểm này tần phong chính là lập tức ở trong vạn giới thương thành mua giải trừ độc tố đăng dược thu ở không gian khí cụ một hồi nấu cơm lúc lặng yên gia nhập như vậy hiện tại ta chính là bắt đầu chư vị chừng to mắt xem trọng ở cái này bắc vực ta gan xưng ơ bắc vực đệ nhất chủ đây không phải ngạo khí mà là thực lực tần phong dương thiên nhất yếu trong tay chủ đao đao mang trận hiện chính là hướng về đông đảo nguyên liệu nấu ăn đánh tới t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi hai làm cơm chiên một đạo hàn mang tàn ra tần phong trong tay chủ đao chính là lúc trước thất đao chủ hoàng đưa tạng bởi vậy cây đao này thoạt nhìn thì có chút cũ nát dù sao đây là chủ hoàng đao đối với thất đao chủ hoàng dạng này nhân vật tới nói sử dụng chủ khí là phi thường bạo lực bởi vậy đao này hiện ra tuế n g u y ệ t tăng thương đám người thổn thức cảm thấy tần phong trong tay chủ đao quá đi cấp bậc coi như đi ra t r ă n g b ư ớ c chí ít cũng phải lắp khéo đưa đẩy một chút nhà cầm một phá dao phay ra sân dũng khí thực sự là đáng khen a đao này thật sắc bén có thể so với thiên phẩm tầng thứ bảo kiếm ngay ở nháy mắt chính là có không ít người kinh hô lên bọn họ trông thấy tần phong trong tay chủ vũ khí cỗ dĩ nhiên sắc bén đạt tới cực điểm nhẹ nhàng điểm một cái liền đem một đầu đại yêu thi thể lột ra gọn xương đem từng khối thượng đẳng thịt cho tách rời ở trong đại bản tử đại yêu thịt bị hoàn mỹ chọn đi g ầ n lộ ra mềm mại đến cực điểm đỏ tươi chất thịt thoạt nhìn giống như là bị huyết tẩy địch mà qua tần phong tiếp tục vận dụng chú đao đem những cái này thịt cắt thành phiến mỏng như là một sợi lụa mỏng đồng dạng nếu là nhặt lên có thể phát hiện thịt này đã có một loại tiếp cận trong suốt cảm giác như vậy đao công đáng sợ thịt như thế mỏng lại không có vỡ tan quả thực là kinh người ở đây tồn tại không ít chú võ đối với tần phong đao công không biết làm gì cảm thấy đây quả thực là một môn nghệ thuật bất quá đao công lợi hại một chút loại trình độ này không dùng một phần nhỏ đao hoặc là dùng kiếm cao thủ cũng có thể làm được một chút xem thường tần phong thế lực chính là khinh bỉ cảm thấy tần phong đây là đang cố ý giả vờ giả vịt h ồ n huyền tông bên trong tần vô trần càng làm n g a mai cười tần phong ngươi chính là bị tú đao công đầu bếp trọng yếu nhất vẫn là nấu nướng mỹ thực đao công lại người tiên lại như thế nào chẳng lẽ đây cũng là ngươi ra sân cậy vào ở đám người trước mặt tú đao công tần phong nghe xong lại là cười nhạt một tiếng sau đó ngoạn vị nói cậu xem ra là không đổi được đấc tức quen thuộc n g ư ơ i gặp qua không xử lý nguyên liệu nấu ăn liền trực tiếp ném nổi bên trong đun sôi đầu bếp n g ư ơ i làng u xuẩn vẫn là đậu bỉ t h ầ n vô trần nghe xong lời này lồng ngực tức điên muốn phản bác ở tần vô trần một bên lão tổ lại là ngăn lại tần vô trần nói n g ư ơ i an tính chút chờ tiểu tử này dày v ò đừng quên chúng ta lần này mục đích là lão tổ t h ầ n vô trần nghe xong trong lòng căng thẳng lần này là tới tìm kiếm hai dấu chờ tìm được linh tảng tần phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ liên đệ ngươi sống lâu một chút ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi có thể ở cái này tế tổ trên đại hội dạy vọ bộ dáng gì đến t h ầ n vô trần cười lạnh liên tục mà phượng vũ vương triều vị kiêng n ạ o khí công chúa lâm thải nhi đây là chừng c h ứ n g mắt h i ệ n nhiên đối với tần phong tinh xảo đao pháp có chút ngoài ý m u ố n nghĩ không ra cái này tuổi trẻ tiểu quỷ tu vi không kém chiêu này đao công cũng là được bất quá đao công này ta tựa hồ đang chỗ nào gặp qua lâm thải nhi đối tần phong khinh bị giảm bớt mấy phần đồng thời nhữ mày suy tư nàng luôn cảm thấy tần phong một tay kia mềm nhắn đao pháp rất quen thuộc cái này đao pháp ta cũng có quen thuộc cảm giác thực sự là kỳ quái chẳng lẽ tiểu tử này thực sự là đại sư hay sao phượng vũ lao tổ im lặng lên nàng cảm thấy tần phong hẳn là góp vui lấy lệ mới đúng là một cái trang bức hàng kết quả g i a hỏa này vừa ra tay đao pháp tinh xảo tuyệt diệu vô cùng so với những cái kia sát nhân đao pháp đều còn muốn xảo diệu thay đổi chỉ đáng tiếc cái này cực phẩm đao pháp lại là dùng để loại bỏ yêu thú thịt nếu là dùng để giết người liền đáng sợ tưởng tượng một cái liền cảm thấy không rét mà run tiểu tử hảo đao pháp bất quá cái này tế tổ đại hội có thể không chỉ là tú đao pháp nha cựu tiêu vương triều lão tổ cười lạnh đối tần phong đao pháp không thể không thừa nhận rất lợi hại bất quá có thể có mặt cựu hương linh địa tế tổ đại hội có thể không chỉ có đao pháp liền có thể nhường bọn họ những người này vật tâm phục khẩu phục nói đến cùng trung giai vương triều liền là trung giai vương triều muốn dựa vào một chút trò mèo liền muốn lừa dối quá quan chẳng lẽ làm ở đây đông đảo vương triều cùng thế lực là đồ đần hay sao các đại yêu tộc đại năng n g a mai cười lạnh sư đại vương càng là đối xử lạnh nhạt chú ý trên mặt t r e o tức cũng là càng ngày càng nồng đậm tần phong vẫn như cũ không để ý tới đám người hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình hắn chỉ dùng một thanh đồ làm bếp liền đem trồng chất như núi nguyên liệu nấu ăn cho y, y xử lý hoàn tất đại yêu thịt cắt thành phiến mỏng rất nhiều linh quả hoặc là hải sản thì là bị băm thành hạt tròn hỗn hợp cùng một chỗ cách làm như vậy không riêng gì nhường các đại thế lực mậu bức ngay cả c ử u hương linh địa t r ư ở n g lão cũng làm mậu bức lên đại sư đây là muốn làm cái gì xử lý xử lý như thế nào nguyên liệu nấu ăn phương thức ta cũng chưa từng gặp qua đinh thu lão tổ một mặt m ở mịt nhìn qua tân phong bất quá cái kia m ở mịt lấp lóe một giây sau đó chính là một loại nổ tung hưng phấn từ đầu hưng phân đến c h â n nha đinh thu lão tổ minh bạch tần phong xuất phẩm nhất định thuộc về tinh phẩm hắn đều không qua đao pháp cùng xử lý nguyên liệu nấu ăn phương thức một hồi làm ra mỹ thực nhất định là siêu phảm giải nhược lan lúc này cũng là ánh mắt lập loẹ nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong từ khi nếm qua tần phong nướng tôm hùm lớn sau đó nàng liền quên không được cái kia vị đạo vì thuần hương để cho nàng mê m ộ i đồng dạng đối với tần phong giờ phút này muốn làm ra mỹ thực hắn chờ mong đến cực điểm n g ư ơ i đến tột u cùng sẽ làm ra thứ gì đến đây giải nhược lan ánh mắt buộc lộ vô tận chờ mong bất quá tiếp xuống lại là nhường giải nhược lan cùng giải tam đao còn có rất nhiều k i ể u hương linh địa người r ấ t nhãn cầu thần phong dĩ nhiên lấy r a trắng bóng linh mễ linh mễ thuộc về một loại cấp thấp cấp hã linh dược đồng dạng luyện chế hai phẩm đan dược sử dụng thậm chí một chút nhất phẩm đan dược cũng sẽ dùng đến cái này linh dược bề ngoài giống như là phạm nhân phục dụng linh cốc đồng dạng bạch sắc hiện ra gạo bộ dáng bình phạm đến cực điểm như thế cấp thấp vật liệu lấy ra làm cái gì chẳng lẽ đây là muốn cơm chiên có người chừng to mắt cảm thấy nhịp tim tăng tốc cái này mẹ nó tế h tổ đại hội thế mà làm cơm chiên đây là muốn nháo loại nào lanh tương nhi cùng nữ hoa giờ phút này cũng là mộng bức nhìn tần phong một cái các nàng một mực đang trợ giúp tần phong phụ đạo tần phong xử lý nguyên liệu nấu ăn bất quá xử lý đến một bước cuối cùng lúc lại là rất nhãn cầu tần phong dĩ nhiên lấy ra linh mễ yêu cầu nhường lãnh tương nhi cùng nữ hoa vo gạo thần phong ngươi không thật muốn làm cơm c h i ê n à? nữ hoa im lặng nói ra tần phong gật đầu nói đúng rồi à, thật là cơm c h i ê n à, đặc cấp cơm c h i ê n các ngươi có thể ăn no lãnh tương nhi im lặng nói cái này cơm c h i ê n ăn ngon không tế tổ đại hội ngươi làm cơm c h i ê n không thích hợp à, không đến cái gì đ ỉ n h cấp thịt nướng hoặc là cái khác kiệt ngạo bữa tiệc lớn cái gì tần phong lắc lắc đầu nói ta đây cơm c h i ê n đủ để hất ra những vật kia một con đường cái này sẽ là siêu việt thịt nướng c ơ m chiên sau đó tần phong đem đãi gạo tốt dùng đến linh dịch n g ầ m lấy tự thân hỏa diễm đến trưng gạo nhường mét hấp thu linh dịch tăng lên linh khí phẩm chất cuối cùng triệt để quen thuộc cuối cùng đem vô số đại yêu thịt vận dụng đặc chất linh dịch n g ầ m làm cho thịt tràn ngập tính bền dẻo từ đó bao k h ỏ a đùn sôi linh mễ đủ loại băng nguyên liệu nấu ăn cơ hồ nháy mắt tần phong liền đem mỗi một cái bánh bao mét đặt ở một cái đĩa hán thủ pháp thuần t h ụ vận dụng hỏa diễm đem tự thân hỏa diễm lực lượng thịt r ự c c tiếp một thiêu đốt sau không có sinh ra bất luận cái gì than cốc ngược lại biến thành kim sắc dầu trơn dung nhập ở cơm bên trong vài phút thời gian hơn ngàn bàn cơm chiên chính là nháy mắt làm tốt bậc này tốc độ còn có mức đo lường đều là c h o n g ư ờ i tê cả ra đầu, k i n h h k ủ n g đạt điểm. tới cực điểm. Một n g ư như ờ i ở t h thời, dĩ nhiên ế ngắn toàn tạm t dĩ vì r ư ờ n g tất cả m ọ ba mươi ba ăn cực kỳ đặc thù cầm i ê ngon này cầm chiên, thế k ô dùng cùng đến nổi cùng cái sẻng, cái c sự thật h là làm g rộng ư ờ i mở tầm mắt. c h ư ơ n g 433, ăn ngon chiên m c bậc này trù nghệ cho người t h a n phục vô số vị cựu hương linh địa võ trù đại sư đều là chừng t o m ắ t nhìn qua trên bệ đá mấy ngàn bàn c ô n chiên mười phần im lặng cái này c ô n chiên bị kim sắc quang mang bao trùm cho người ta một loại cực độ thị giác trúng kích cơm trung dược vật liệu hạt tròn bị kim sắc dầu xào thành bảo thạch màu sắc đủ mọi màu sắc hết sức mỹ lệ từ s ắ c hương vị cái này ba phương diện xuất phát cái này nhan sắc vẻ ngoài phương diện chính là đạt tới cực điểm đắng người có thể cho một cái mát điểm đại sư liền là đại sư nguyên lai、like、cơm chiên còn có bậc này cách làm xem như ở đây cao cấp nhất v õ trù đại sư đinh thu lao tổ thì là ánh mắt lấp loe không chỉ tần phong làm ra cơm chiên bậc này thủ đoạn qua sang tân trước đây chưa từng gặp không hiểu đạo nhân cảm giác tựa như thay đổi ma thuật một dạng vừa mới cái kia thịt tại sao thiêu đốt không có sinh ra thang cốc giờ phút này có một chút không có xem h i ể u tần phong thủ pháp võ chủ nhữ mày hỏi đinh thu lão tổ giải thích nói là cái kia hỏa diễm tần đại sư sử dụng hỏa diễm chính là tự thân thiên phu sinh ra linh hỏa cái này hỏa diễm tràn ngập linh tính nhiệt độ có thể tùy tâm s ở d ụ n điều tiết khống chế hắn dừng một chút có tiếp tục nói cái t i a t h ị t chính là đại yêu thịt chất thịt tồn tại quá nhiều dầu trơn tần đại sư linh hỏa liền đem chất thịt một trăm linh hóa thành dầu trơn d u n g nhập cơm đồng thời thịt hòa tan nháy mắt sinh ra nhiệt độ cao đem gạo cơm cùng vô số dược tài hạt t r ọ n nhao nhao xào l a n lên đợi đến nhiệt độ cao tản ra cơm đã chín thấu nói xong đinh thu láo tổ cả người chính là kích động muốn ăn thử rất nhiều võ trù nghe xong cũng là sắc mặt rung động không thôi cái này đem thịt hóa thành dầu trơn lấy dầu chân nhiệt độ cao đến xào lăn thực vật cơm biện pháp bọn họ thực sự là nằm mơ cũng không có nghĩ đến cái này biện pháp không chỉ có thể nhường cơm thực vật bị nóng đều đều còn có thể phòng ngừa cơm bên trong dinh dưỡng cùng linh khí ở xào lăn quá trình bên trong thất lạc tiểu t ử này quả thật là đồ bếp vô số võ trù sợ hai than bọn họ trước đó còn không tin tưởng tần phong bất quá bây giờ lại là không thể không tin tưởng tần phong bày ra đồ vật hoàn toàn là vượt qua bọn họ dự kiến bên ngoài đây là một loại khai sáng tính t r u nghệ n g coi như là đinh thu lao tổ cũng là không cách nào bằng được có cực lớn sáng tạo cái mới giá trị bất quá cái này cơm c h i ê n sắt hương vị đều đủ làm sao người không thấy hương khí quả nhiên còn không thể quá quá sớm hạ đạt kết luận có chút bảo thủ võ chủ đang nghĩ nịnh nọt tần phong có thể đột nhiên phát giác cái này cơm c h i ê n tựa hồ không có chút nào vị đạo tức khắc võ chủ môn đang nghĩ có thể hay không là dầu ấm quá cao đem gạo cơm vị đạo áp chế tiêu trừ cái này rất có thể là một bàn hắc cám xử lý ngoại trừ các đầu bếp có cái này ý nghĩ hội trường bên trong đám người cũng có cái này ý nghĩ cái này cơm c h i ê n nhìn xem không sai không biết vị đạo đoán chừng không ra sao à gần như vậy đều n g ư ờ i không thấy cơm c h i ê n một chút hương khí hôn huyền tông đám người cười lạnh liên tục cảm thấy tần phong mặc dù chế tắc cái này cơm c h i ê n phát huy siêu thần nhưng cái này cơm c h i ê n vị đạo đoán chừng không có khả năng quá tốt t ầ n vô trần càng là trong lòng dễu c ậ n nói một hồi mọi người nhấm nháp cơm trên chính là ngươi xấu mặt thời điểm đến lúc đó ta muốn hảo hảo gõ ngươi xem như cựu hương linh địa trưởng môn giải tam đao giờ phút này mở miệng hướng về tần phong nói đại sư cái này cơm chiên làm xong có thể hướng về chư vị phân phát sao còn kém một đạo trình tự làm việc đọc chu t i ệ n với tần phong lắc lắc đầu cái này còn tại cái gì trình tự làm việc giải tam đao không giải chẳng lẽ còn có cái gì ly kỳ thủ đoạn không thành tần phong cười không nói trực tiếp xuất ra hai cái to lớn nổi một cái nồi để vào đủ loại chân quý linh quả những cái này linh quả vị ngọt thuộc về đầu ngọt một loại hắn đem linh quả xào lăn đem hắn luyện chế thành bạch sắc mức hoa quả mà mặt khác một ngụm nồi sắt lớn thì là để vào đủ loại bột h ồ tiêu bột tiêu cay thậm chí đủ loại hương liệu đem hắn luyện chế thành hát sắc nước tương tức khắc tần phong thi triển cự lực đem hai cái cổng kềnh nồi sắt giơ lên cao cao ở tất cả mọi người kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới huy động nồi sắt nóng hổi bạch sắc mức hoa quả cùng hát sắc nước tương lập tức hiện lên mà ra ở tần phong chân nguyên chỉ huy phía dưới đều đều giải rác ở mỗi một phần cơm chiên hào hào hào cơm chiên toát ra bạch sắc hơi khói lộ ra mùi thơm nước m u ố i một loại trùng kích vị r i á c mùi vị trái cây cùng tê c â y mùi thơm chạm mặt tới sắc hương vị bên trong đệ nhị loại lớn thơm tức khác đã có vô số người hỏi cỗ này vị đạo cả người tâm đều là đắm chìm trong trong đó cái này nước tương quá thơm ta thực sự nghĩ nhanh một chút nếm thử đinh thu láo tổ chật chật miệng có chút bị cái này cơm chiên hương khí dụ hoặc ở tần phong giờ phút này lại là đem sớm đã đánh dấu tốt cơm chiên làm cho nữ hoa phân phối cho đinh thu láo tổ đám người về phần không có đánh dấu cơm chiên thì l à tần phong ở trước đó chế tắc nước tương lúc hạ giải dược hàn muốn l à nhường k i ể u hương linh địa những người này chúng độc ngã xuống đất để cho thế lực khác có cơ hội tiến vào tổ địa đi đào móc linh tàng tuy nói cái này kế hoạch có chút âm hiểm nhưng bởi vì cái gọi là binh bất thiếm trá ai kêu bọn họ như thế vì tài mê mỗi đây rất nhiều cựu hương linh địa trưởng lão lao tổ đều là chiếm được tần phong cơm chiên bọn họ bưng đĩa si ngốc nhập thần đĩa kim s ắ c cơm chiên bị điểm hóa một cái hắc bạch âm dương miệng rất có một loại nói vị đạo một vị cựu hương linh địa trưởng lão hỏi cái này đến tột cùng là cấp bậc gì cơm chiên dĩ nhiên còn có một loại nói vị đạo có danh tự sao trưởng lão đều từ âm dương miệng phát giác một tia âm dương tri lực khí tức có a gọi là hương lạt cái kiêu cơm chiên thần phong n ế t miệng cười một tiếng cựu hương linh địa trưởng lão không kịp chờ đợi trực tiếp cầm lấy một cái thìa ở đại đại nước tương đổ đầy một môi con cơm chiên vị đạo trong miệng tức khắc tất cả trưởng lão biểu lộ thạch hóa cay cay vô số trưởng lão vừa nhai vừa nói ra bọn họ sắc mặt đỏ bừng trong mắt cũng là tơ máu cuồn cuộn thạch hóa biểu lộ theo lấy nói mấy tiếng cay sau chính là muôn màu muôn vẻ lên loại kia tê cay cảm giác cuối cùng bị một cỗ vị ngọt hòa tan cho người có một loại tắm gội cam lộ cảm giác ăn ngon đây là hạng nhất mỹ thực cả đời đều khó mà quên được cái này vị đạo giải tam đao đinh thu lão tổ giải nhược lan vô số k i ể u hương linh địa người đều là bưng cơm chiên điên cuồng bắt đầu ăn rất nhiều người xem nhìn thấy đều là trước mắt có ăn ngon như vậy không phải là k i ể u hương linh địa góp vui lấy lệ a đám người n h ư mày sau đó cơm chiên nhao nhao trình lên bọn họ trước mắt đối mặt mùi hương n g â y ngất coi như là một mực không coi trọng tần phong hồn huyền tông đều là nghẹn ngào nước bọn nếu không ăn thử một cái h ồ n huyền tông đám người đã không cách nào chống cự cơm c h i ê n hương khí đám người chính là động một cái thìa đem cơm c h i ê n uy nhập khẩu v o a anh một đạo cuồng bạo vị đạo đánh thẳng vào bọn họ vị giác không ít người đều là bởi vì cái kia vị đạo quá khắc vào linh hồn đều kích động run rẩy ta đời này dĩ nhiên có thể ăn được như thế mỹ vị cơm chiên cái này thực sự là cơm chiên sao vô số hồn huyền tông trưởng l a o ăn xong lần đầu tiên sau lệ rơi lời mặt cảm thấy hắn không nên ăn cái này cơm chiên về sau nhất định là không ăn được cái này vị đạo muốn về ký ức cả một đời chương 434, độc tố phát tác tiểu tử này tay nghề đã đạt tới chủ hoàng cảnh giới hồn huyền tông lão tổ ánh mắt chân kinh hắn buông xuống thìa ngơ ngác nhìn qua trong mâm óng ánh trong suốt cơm chiên bắt đầu tự nhủ khó trách trước đó n g ư ờ i không thấy cơm chiên vị đạo nguyên lai cơm chiên bên trong tất cả vị đạo đều bị áp chế ở cơm chúng ta có thể ngửi được vẹn vẹn chỉ có nước tương vị đạo có thể làm được loại trình độ này nhân vật chỉ sợ cũng liền chỉ có trước mắt chủ hoàng hồn huyền tông l á o tổ sợ hai than đối với tần phong lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc nho nhỏ niên h kỷ liền có thể đến chủ hoàng cấp độ nếu là tiếp qua mấy năm cái này còn cao đến đâu không được nhất định muốn nhường kẻ này tiến vào hắn hồn huyền tông nếu là kẻ này không đáp ứng như vậy thì chỉ có giết kẻ này cùng tần vô trần có huyết hải thâm cừu lưu không được cái này cơm chiên thực sự là vị đạo t u y ệ t mỹ ở h ồ n huyền tông lão tổ suy nghĩ thời điểm tần vô trần đã ăn xong rồi một phần cơm chiên ăn xong cơm chiên đệ nhất cảm giác cái kia chính là trấn kinh trong miệng loại kia tê cay qua đi ngọt cảm giác nhường hắn có một loại trọng sinh khoái cảm cả người linh hồn đều là chiếm được một loại tiến hóa hắn phát hiện n ế m qua cái này cơm chiên tự thân chân nguyên đều là tinh thuần một chút lúc đầu còn tưởng rằng tần phong là đang t r ă n g bức không có đến gia hỏa này thật có bản lãnh này t i ể u tử n à y nay hôm nhất định nhỏ như muốn diệt trừ, vô ậ y mấy niền liền như thế đến, tiếp qua mấy năm, căn tiếp kỷ k thế h qua cứ n g c á c h nào t ư ở n g tượng sắc ẽ trưởng thành tình Tần trần đến chẳng gì. cái vô s mặt kinh biến trong lòng loại kia đấu k ỵ tự nhiên sinh ra cái này tần phong bất quá là phụ hoàng coi nhẹ tồn tại vậy mà ở ngắn ngủi một năm không đến thời gian trưởng thành đến hắn đều theo không kịp cấp độ cái này t r ê n lệch cảm giác quá lớn nếu là không thể đem tần phong giết chết đời này đoán chừng đều sẽ tồn tại man g h i ệ m các đại yêu t ổ n người lúc này cũng là bưng lên cơm chiên côn g bắt đầu ăn bọn họ trước kia cũng cùng hồn huyền tông một dạng xem thường tần phong cảm thấy tiểu tử này quá giả vờ giả vịn bất quá giờ phút này lại là vừa bị tần phong cơm chiên đánh bại trong lòng tính toán như thế nào đem tần phong bắt phía dưới mang về nơi đóng quân mình về sau liền có thể mỗi ngày ăn vào thức ăn ngon không bằng dùng mỹ nhân dụ hoặc nhường hắn cùng bản đại vương về yêu tộc l ã n h địa thiếu nhân, nhân không phải là cái kia cái gì mãnh liệt thời điểm sao sư đại vương trong lòng thầm nhủ lên mà giờ phút này t i ể u tiêu vương triều đông đảo trưởng lão mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn chằm chằm cơm chiên bọn họ trước đó mỉa mai tần phong mạnh nhất liệt có thể nói là đủ loại trào phúng có thể tiếp xuống t ầ n phong lại là hung hăng cho bọn hắn đánh mặt tần phong không riêng đao công lợi hại ngay cả cái này nấu cơm cũng là như thế lợi hại chỉ là cái này vị đạo liền hương khí mê người vô số trưởng lão thật sự là không nhịn được r ụ hoặc rốt cục đậu thìa đựng đây một môi con cơm xính chút nước tương nhập khẩu ăn ngon vô số t r ư ở n g lão biểu lộ kinh ngạc đến ngây người trực tiếp rung động nói một câu nói như vậy mà nói sau đó liền cuồng ăn không được dừng một vị trưởng l ã o cấp tốc ăn xong rồi cơm trên sau còn thêm hết đĩa nhường ngồi ở một bên cựu tiêu láo tổ im lặng thầm nói coi như cái này đồ chơi lại ăn ngon cũng không cần dạng này thêm đ ĩ a à. cơm trên m ạ n thôi có thể ăn ngon đến cái tình trạng gì cựu tiêu láo tổ hư lạnh một tiếng rốt cục bản thân bắt đầu đậu tìa h một môi nhập khẩu một cỗ tê cay cùng ngọt n h à o có tới cựu tiêu lão tổ trừng lớn hai mắt con n g ư ờ i đều là hơi hơi thu hẹp cái này cơm chiên vị đạo nhường hắn tìm về thanh xuân một dạng cái này thực sự là cơm chiên cựu tiêu lão tổ nghi hoặc nhìn chằm chằm đĩa bên trong kim quang lóng lánh hạt gạo chôn nhức đầu bắt đầu ăn về phần cái kia phượng vũ vương t r i ề u đám người nhìn thấy đám người đều ăn cơm chiên ăn đến quỷ khóc sói gạo tư thái c h ồ n g c h ế t xấu hổ đến cực điểm cái này cơm chiên không ăn ngon như vậy a phượng vũ vương triều đám người còn không có thúc đẩy chỉ là im lặng nhìn chằm chằm bốn phía người cảm thấy bọn họ là ở giả vờ giả vịt thế nhưng là toàn trường nhiều người như vậy giả vờ giả vịt có phải hay không quá mức ta tới thử độc nhìn xem cái này cơm chiên có phải là thật hay không tốt như vậy ăn một cái lông đều không đủ tiểu quỷ ta không tin tưởng h ắ n xảo lâm thải nhi nói đến chỗ này đã đem cơm chiên uy vào trong miệng sau đó cả người toàn thân một trận run dày nơi khoe mắt đã hiện ra trong suốt nước mắt tâm linh bị sau đó vô số người chính là cuồng ăn cơm chiên không cách nào tự kiềm chế giống như là chúng độc mực dạng bộ dáng so với lâm thả i nhi càng thêm không cách nào lọt vào trong tầm mắt liền cùng hơn m ộ ư ơ i ngày chưa ăn cơm một dạng phượng vũ lao tổ đem tất cả thu hết vào mắt m ỹ mắt thẳng tắp nhảy lên khoe miệng đều là hơi hơi run rẩy một cái các ngươi những người này thực sự là quá nàng nói đến đây cũng là đem cơm c h i ê n bỏ vào trong miệng tức khắc một cỗ kỳ dị vị đạo phù hiện mà đến phượng vũ lao tổ cả người chấn kinh một mảnh ăn ngon ăn ngon quá ăn ngon phượng vũ lao tổ so với những người khác càng thêm khoa trương cùng ăn thịt nướng ăn xong sau đó còn cố ý thêm sạch xe đĩa cái này khiến đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ phượng vũ lao tổ hơi đỏ mặt xấu hổ ho khan một tiếng trong lòng thầm mắng cái này tần phong sao có thể đem cơm c h i ê n làm được như thế ăn ngon làm cho nàng đều thất thố tiểu t ử này không sai nhìn xem có thể hay không thu nhận tiến vào phượng vũ vương triều không bằng bằng không thì liền g i ế t phượng vũ lao tổ ánh mắt băng lạnh tần phong quá nhỏ như thế tuổi trẻ liền như thế đến tiếp qua mấy năm còn phải chẳng phải là ngang dọc trên trăm võ vực toàn bộ hội trường muốn nói vui vẻ nhất vẫn là tam độc tông nhân vật tam độc tông lão tổ nhìn thấy tất cả mọi người ăn cơm chiên trong lòng khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu những cái này cơm chiên vận dụng nguyên liệu nấu ăn có thể đều là bị bọn họ xuống độc một khi ăn vào lập tức liền sẽ độc phát toàn thân chân nguyên bị giam cầm không cách nào sử dụng cần ba ngày sau đó mới có thể thanh trừ đương nhiên nếu là có thể lấy được tam độc tông bên trong độc môn giải dược chính là có thể nháy mắt thanh trừ độc tố cái này cơm chiên vị đạo hẳn là mỹ vị bậc này mỹ thực không thể bỏ qua chúng ta trước ăn giải dược lại ăn cơm chiên tam độc tông lão tổ giao động linh lực truyền âm cẩn thận nói ra cái khác tam độc tông trưởng lão nghe vậy liền tranh thủ giải dược ăn vào bất quá cái này giải dược nếu là không có chúng độc nhân sau khi phục dụng sẽ sinh ra một cái phi thường nghiêm trọng tác dụng phụ cái kia chính là tiêu chảy sẽ kéo đến vị toan đều đi ra đại tràng đều chảy máu cả người đều mất nước ăn ngon quá ăn ngon tam độc tông lão tổ ăn vào giải r ợ c sau chính là cuồng ăn cơm chiên những người khác cũng không cam chịu yếu thế vùi đầu ăn sạch có thể một phần cơm chiên như thế nào có thể rất nhanh toàn bộ hội trường người chính là đáng thương nhìn chằm chằm tần phong hy vọng tần phong lần thứ hai làm ra một b à n tần phong cười nhạt một tiếng nói chỉ lần này một b à n lần này tế tổ đại hội tần a xem như suất t lực.、Tần、phong đặc biệt vì nữ hoa lãnh tương nhi lưu lại bốn bàn c ơ m chiên hai nữ trốn ở chỗ tối ăn đến quên cả trời đất bất quá sau khi ăn xong liền cầm đĩa không tới biểu thị còn muốn đối với cái này tần phong chỉ có thể mắt t r ợ n trắng nếu không phải hai nữ vì hắn thu thập nguyên liệu nấu ăn do đó nhiều ban thưởng một bàn c ơ m chiên bằng không thì cũng chỉ có một phần được tiện nghi còn khoe mẽ thực sự là không biết tốt xấu tần phong hừ lạnh một tiếng làm ra đại sư phong độ cái này tế tổ đại hội hắn làm cơm chiên cứ như vậy tùy hứng chỉ là một m phần ngươi lại cầu hắn đều vô dụng ôi ta làm sao cảm giác toàn thân bùn rùn vô cùng chân nguyên không cách nào vận chuyển linh lực một mảnh hỗn loạn ăn xong cơm chiên cũng không lâu lắm cựu hương linh địa đám người chính là đột nhiên một tiếng kêu to vô số cựu hương linh địa đám người nhao nhao ngã xuống đất hội t r ư ờ n g đám người nhìn thấy mắt trợn tròn lên cái này cựu hương linh địa đám người đây là lại muốn ồn ào cái nào xuất diễn mà tam độc tông người nhìn thấy đứng ra cười như liên nói ha ha nhìn đến ta tam độc tông kỳ độc có hiệu lực lần này linh tảng chính là ta tam độc tông thốt ra lời này xong chính là có người phóng túng nông một cỗ t h ỉ mùi thối phô thiên cái địa ôi ta bụng làm sao đau vô số tam độc tông người sắc mặt t r ắ n g bạch một mảnh chỉ cảm giác mình bụng sôi trào một mảnh sắp núi lửa buộc phát một dạng chương 435, t i ế n vào tổ đ ị a cô cô cô Bụng ngục cùng ngục lên kêu lên. vô n lên. g v số tam độc tông người đều là sắc mặt t r ắ n g bạch đến cực điểm kịch liệt mông mùi thối nhường bốn phía vương triều thế lực nhao nhao rời xa tam độc tông cái này tam độc tông bắt đầu thả độc khí sao giải độc đan ai có giải độc đan vô số thế lực hoảng sợ bọn họ coi là cái này mông mùi thối là tam độc tông mới nhất nghiên cứu phát minh khói độc tam độc tông đám người đều là hơi đỏ mặt xấu hổ không chỉ h ắ n sao có thể không có ý tứ giải thích đây là phân t ú i thiên s á t thiên độc tông các ngươi dĩ nhiên phóng độc độc giết chúng ta cách tam độc tông tương đối gần phượng vũ vương triều đám người đều là che cái mũi nhanh chóng lui ra phía sau con mắt đỏ bừng một mảnh loại kia mùi thối kém chút nhường bọn họ đem vừa mới ăn đi cơm c h i ê n cho phun ra không đúng đây không phải khí độc cái này tựa hồ vẹn vẹn phổ thông nông đám này ra hỏa tựa hồ tiêu c h ạ y phượng vũ lao tổ chạy xa sau quan sát tam độc tông người tức khắc l i ế u mi bốc lên trứng to mắt biểu lộ hơi hơi ngốc cuồn nàng mười phấn im lặng tam độc tông lần này tới võ giả yếu nhất đều có thánh vực võ giả định phong tu vi như thế cường đại đội hình thế m à tập thể tiêu chảy mẹ nó các ngươi là đến khôi hài sao võ hoàng cảnh võ giả cũng sẽ tiêu chảy lâm t h ả i nhi đứng ở một bên quái dị nhìn chằm chằm phía trước tam độc tông đám người cảm thấy đám này ra hỏa thực sự là kỳ hoa đặc biệt là cái kia tam độc tông lao tổ đều võ hoàng cảnh làm sao còn giống phàm nhân như vậy tiêu chảy có độc Cái này cơm chiên có độc. độc chỉ, không cho có chàn chúng có đám Đánh người quài thiếu. người ngồi biết rõ, nếu là rời đi đi việc này tông trên đình không mông Bọn nếu nhất định lường ăn không là là Tam Một rắm, ghế, thả họ ghế, khó đều đồ gắt vật ta gao ra. ra. sao gì. làm ở rõ, sẽ thần phong lúc này đứng ra làm bản thân biện giải đối với tam độc tông trước mắt tình huống thần phong biết rõ đây là bọn họ đám người này tự tác tự thụ coi là cái này đồ ăn bên trong có độc bởi vậy ăn tam độc tông đặc chế giải độc đan dược cái này tam độc tông bên trong giải độc dược nói trắng ra vẫn là độc dược bọn họ giảng cứu lấy độc trị độc biện pháp dùng thuộc tính tương khắc độc dược tới làm giải độc dược hoàn chỉ đáng tiếc trong cơm độc đã bị tần phong giải tam độc tông đám người này xem như rời lên thạch đầu bản thân đập chân mình đúng rồi a chúng ta ăn đều vô sự nhìn đến ba người các ngươi độc tông có phải hay không bình thường độc dược ăn nhiều nuốt ăn đại sư cơm trên sau đó các ngươi nhục thân lấy được t ị n h hóa bắt đầu lên bài độc phản ứng không ít người gật đầu suy đoán tam độc tông một đám người đau bụng nguyên nhân bọn họ cảm thấy lý do này đầy đủ bài độc ngươi đại gia tam độc tông người sắc mặt âm trầm một mảnh bọn họ ánh mắt nhao nhao nhìn lại tần phong nội tâm không ngừng chửi mắng nhất định là tần phong phát hiện bọn họ hạ độc thế là liền vận dụng giải dược đem độc giải khai sau đó bọn họ tam độc tông không biết rõ tình hình tự cho là thông minh uống giải dược kết quả liền đủ thành sai lầm lớn nhà sĩ ở đâu tam độc tông người giống to một tiếng cựu hương linh địa đám người mới là chân trinh c h ú n g độc người bọn họ hưu khí vô lực co quắp ngã trên mặt đất hướng về phía tam độc tông nói ba phía tây các ngươi không cho phép tùy chỗ đại tiện còn có có phải hay không các ngươi ở trong thức ăn làm tay chân tại sao chỉ có ta cựu hương linh địa cùng các ngươi có không tốt phản ứng tam độc tông n ở nụ cười khổ cái này thật đúng là bọn họ làm tay chân bất quá bọn họ đánh chết cũng sẽ không thừa nhận vội vội vàng vàng bắt đầu đi tìm nhà cầu thế nhưng là có một chút tam độc tông trường lão đang chạy nhanh quá trình bên trong thật sự là nhịn không được trực tiếp tìm một cái b ù i cỏ phô thiên cái địa rầm rầm rầm phóng đại chiêu bọn họ một bên rồi một bên đ ố i tần phong tràn ngập vô cùng vô tận p h ẫ n nộ tiểu t ử này chúng ta sẽ hắn tóm lấy nhất định không thể dễ dàng tha thứ hắn tam độc tông lão tổ cái thứ nhất đột nhập hầm cầu lạnh giọng nói ra cuối cùng hắn phát hiện giống như cái này hầm cầu bên trong không có giấy vệ sinh đến từ tam độc tông láo tổ ác ma giá trị chín mươi chín đến từ tam độc tông trưởng lao ác ma giá trị chín trăm chín mươi chín tần phong trừng to mắt nhìn qua trước mắt không ngừng tăng trưởng ác ma giá trị mười phần im lặng không nghĩ đến cái này tam độc tông người đối bản thân cựu hận lớn đến trình độ như vậy bất quá trận này náo kịch tam độc tông hẳn là đ e mặt m ném s o n g l à t ư n g nghĩ đường đường một cái tam tinh cấp khác đại tông môn dĩ nhiên tập thể tiêu chảy vấn đề này truyền đi sẽ trở thành tất cả thế lực cười n ạ o ha ha tất nhiên cựu hương linh địa tất cả mọi người đều ngã xuống cái này thực sự là ngàn năm một t h ử cơ hội ngay ở giờ phút này hôn huyền tông lão tổ đứng đứng dậy tiểu tử ánh mắt t r e o tức đảo qua cựu hương linh địa đám người hắn vốn còn đang chuẩn bị như thế nào công phá cựu hương linh địa nhập c ầ u kết quả không nghĩ đến là cái này cựu hương linh địa lại bị tam độc tông người âm một thanh chúng độc ngã xuống đất đây chính là cho bọn hắn lưu lại đại cơ duyên cựu hương linh địa người ngã xuống đất như vậy cũng liền mang ý nghĩa tổ đệ trật pháp có t hồn ể phá、giải. Chư vị, chúng ta còn không giải. động g vị, còn n ta thủ. i k h ô g gì.、Mọi、người làm là Mọi cái đều huyền ư trước ớ n Linh Tàng đến. Hiện tại cơ hội ngay n g về phía hội tại mắt. ế cơ ở là à mất đi cái n cơ hội, như vậy Linh i Tàng vậy l chỉ có cựu cho chiếm hương Linh bị Địa người đ o ạ tông Hồn lão tổ cười ngạo nghễ lộ ra bá khí tiết ra ngoài hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua tần phong chính là hướng đi tổ địa biên giới phía trước làm càn cựu hương linh địa tổ địa cấm chỉ tất cả ngoại nhân tiến vào bên trong linh tàng càng là tiền tổ đoạt được các ngươi không có tư cách tiến vào cựu hương linh địa trưởng môn trong mắt đỏ bừng rất gấp gáp đồng thời cũng phiền muộn đến cực điểm làm sao nhiều người như vậy ăn cơm chiên liền chỉ có tam độc tông cùng bọn họ bản thân có sự tình cái này rất cổ quái hôn huyền tông lão tổ nói không sai chúng ta hẳn là liên thủ cùng một chỗ phá vỡ trận pháp mở ra linh tảng cựu tiêu vương triều lão tổ đi ra ánh mắt lấp lóe đối với lần này linh tảng h ắ n phi thường chờ mong đây chính là tam cấp linh t ả n g a bên trong tồn tại không ít cao giai vương triều cần thiết cơ duyên nói không chừng hắn còn có thể khiến được tự thân thực lực lần nữa để cao một cái t ầ n g thứ đúng rồi liên thủ bây giờ là cơ hội tốt có chim đầu đàn thế lực khác là gan cũng c ứ n g rắn đều rối rít không nhìn c ó quắp ngã trên mặt đất k i ể u hương linh đ ị a đám người hướng về tổ đ ị a biên giới tiến lên thần phong đại sư ngươi nhanh xuất thủ ngăn lại bọn họ nhà giải tam đau khóc nhiều người như vậy cùng một chỗ liên thủ phá trận pháp bọn họ lại không có người thủ hộ trận pháp cái này trận pháp sớm muộn là phải bị phá vỡ ta vì cái gì ngăn lại a đúng rồi nghe nói cái này cựu hương linh địa bên trong tồn tại tam cấp linh tàng đây chính là đồ tốt các ngươi yên tâm ta đại biểu cựu hương linh địa vì các ngươi có mặt ta cướp được bảo vật sẽ cùng các ngươi chia đều thần phong như tên trộm nợ nụ cười ta đi cựu hương linh địa đám người nghe tần phong lời này từng cái mặt đen tình cảm cái này đại tần vương triều cũng là hướng về tam cấp linh tàng đến giải tam đao cái này mới ý thức được lần này tế tổ đại hội đã tới một nhóm sói mà không phải là cái gì khách nhân hồ a sớm biết rõ liền không ra tế tổ đại hội giải tam đao không cam tâm bạch bạch tam cấp linh tàng cứ như vậy chắp tay tặng cho rất nhiều thế lực đây chính là thuộc về bọn hắn c ử u hương linh đ ị a hiện tại chỉ có trông mong nhìn qua đám này lũ sói con tiến vào tổ địa vơ vét bảo vật chương bốn trăm ba mươi sáu phá trận mà giờ phút này đám người đều là đi tới tổ điệu biên giới phía trước trước mắt đám người vây quanh ở tổ điệu biên cảnh khu vực nửa bước khó đi trước người là to lớn màn ánh sáng trắng bao khỏa toàn bộ tổ điệu cái này trận pháp chính là tứ giai đại trận phong ấn hiệu quả cực kỳ cường hãn ở đây cơ hồ không có một vị trận pháp sư có thể phá vỡ này trận pháp không bằng chúng ta sẽ c ử hương linh điệu giải tam đao c h ộ m tới nhường hắn nói cho chúng ta quan bế tổ điệu phong ấn trận pháp biện pháp rất nhiều người đưa đề nghị c ử u tiêu lão tổ cười lạnh cảm thấy cái này phương pháp rất tốt dù sao hiện tại c ử u hương linh địa đám người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất giống như bị giam cầm lực lượng vừa vặn có thể uy hiếp một thanh chờ chiếm được linh tảng liền trốn đi về sau c ử u hương linh địa nếu là tính lên giấy tờ đến bọn họ đánh chết không nhận nợ ta cảm thấy c ử u hương linh địa người sẽ không nói các ngươi không nên quên c ử u hương linh địa bên trong còn có mấy vị bế quan lao tổ nếu là đem c ử u hương linh địa bức bách nhường những cái kia lão tổ xuất quan hậu quả khó mà lường được phượng vũ lao tổ nói ra nàng xem như cao giai vương triều đứng đầu đối với cựu hương linh địa hiểu rõ rất sâu phiến địa vực này vẫn là tồn tại như vậy mấy cái lao bất tử những người này đột phá đạt tới v õ hoàng cảnh sau liền mai danh nhận tích lên đoán chừng những năm này đều muốn nhanh đến nhị tinh tầng t h ứ a n h ư n g những cái này lao bất tử xuất quan đoán chừng sẽ chấn áp tại trận vô số người đến lúc đó đừng nói linh tàng muốn đi ra linh địa đều muốn trả giá đắt cũng đúng chúng ta vẫn là tự mình ngẫm lại biện pháp các đại vương triều cân nhắc đến cựu hương linh địa bên trong tồn tại sống mấy trăm năm lão tổ cảm thấy vẫn là không muốn đem cựu hương linh địa bức bách những cái này lão tổ chỉ cần không phải linh địa tồn vong thời điểm bình thường sẽ không xuất thủ kỳ thật cái này trận pháp rất đơn giản a ngay ở đám người nghi hoặc thời điểm thần phong đi ra cười nói đơn giản kích cỡ đơn giản ngươi tới phá giải a không có việc gì nói lời châm trọc lâm thải nhi ngay ở tần phong bên cạnh gặp tần phong bày ra một bộ tự đại bộ dáng liền không nhịn được ngạo khí nói trước đó tần phong trù nghệ kinh người đại xuất danh tiếng lúc này nếu là trận pháp còn lịch tiên vậy liền không được ta cũng sẽ không trận pháp bất quá ta đây đồng đội sẽ a tần phong đem ra cắt lượng mời đi ra lúc này môn này trận pháp sớm liền ở trước đó bị ra cắt lượng phá giải ra đều để nhường lối nhường tại hạ đến phá giải trận pháp ra cắt lượng bày ra một bộ cao thâm m ặ t chắc tiểu dung lúc này trang bức thời khắc đến trước đó tần phong lắp một cái đại tái xem như thần tử không thể ở cái này thời khắc như xe bị tuột xích chỉ ngươi phá giải trận pháp ngươi xác định ngươi muốn một người phá giải đại trận cựu tiêu vương triều một vị trận pháp đại sư ra mặt niệm ai cười một tiếng đám người nhìn lại chỉ thấy cái này trận pháp đại sư toàn thân c h i ể n l u ế n giáp giống như là một vị chiến sĩ đồng dạng an mặc hiếm lạ bất quá đám người lại là một cái đem cái này trận pháp đại sư nhận ra hạo h i ể u đại sư phượng vũ lao tổ ánh mắt k h ẽ động đối trận pháp đại sư chào hỏi một tiếng trương hạo nhiên chính là tứ giai trận pháp sư ở cựu tiêu vương triều có thể xem như nhất đẳng trận pháp cao thủ cơ hồ đăng lâm đỉnh phong tồn tại đương nhiên người này ở cao giai vương triều cũng phi thường nổi danh cái này trận pháp tập hợp ở đây tất cả trận pháp sư năng lực đều không cách nào phá giải ngươi lại có tài đức gì có thể phá giải trương hạo nhiên ánh mắt nhìn ở r a cắt lượng trên người lại nói lúc ngự khí n g o nghệ đến cực điểm bất quá hắn vận dụng một loại thuật quá khí muốn dò xét đáy lại là phát hiện ra cắt lượng cả người giống như sương mù đồng dạng nhìn không thấu không cách nào thăm dò trương hạo nhiên trong lòng c h ấ n kinh chẳng lẽ ra cắt lượng tu vi còn ở hắn phía trên hay sao đối mặt trương hạo nhiên chất vấn ra cắt lượng vẹn vẹn cười nhạt một tiếng ta có thể hay không một người phá giải trận pháp một hồi liền biết được không muốn bởi vì bản thân vô năng từ đó biến tầm nhìn hạn hẹp như vậy lời nói làm cho rất nhiều trận pháp sư đều không phải thoải mái trương hạo nhiên càng là sắc mặt tâm trầm rêu rêu nói chỉ là một cái trung giai vương triều còn có thể n ị c h thiên hay sao tần phong lúc này cười lạnh nói vị này là trương hạo nhiên hạo hiểu đại sư đúng không nghe nói đại sư có một môn thiên phẩm cấp bậc bảo kiếm không bằng chúng ta đánh cược ta nếu là thua đem cho ngươi một nghìn lượng linh kim ngươi nếu là thua liền đem cái kia bảo kiếm cho ta như thế nào có dám hay không cược trương hạo nhiên ngửa đầu cười dài tốt một cái cuồng tiếu thiếu niên nghị không ra vẫn là một cái thổ tài chủ ngươi cái này thiên linh kim ta liền nhận bắt đầu đi ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này tiểu bạch kiểm như thế nào phá giải trước mắt trận pháp một bên viêm lao n h ư mày hắn đối ra cắt lượng cũng không phải hiểu rất rõ chính là hướng về tần phong linh lực truyền âm nói cái này ra cắt lượng không có vấn đề a không muốn bạch bạch thua hơn ngàn hai linh kim yên tâm thần phong nhẹ nhàng trả lời nói đùa g i a cắt lượng thế nhưng là so với hắn còn xấu bụng nhiều làm sao sẽ lật thuyền trong ngưng đây giờ phút này đám người chỉ thấy g i a cắt lượng đi ra phía trước hắn tay phải cầm quạt lông lộ ra văn nhã đến cực điểm gia hỏa này muốn thế nào phá giải trận pháp đám người đều là nghi hoặc trước mắt trận pháp tồn tại lôi trận nếu là cưỡng ép vận dụng võ kỹ khí cụ đến đập ra chỉ có thể gặp đến lôi trận phản vệ rơi vào trọng thương bởi vậy muốn phá trận pháp liền nhất định phải từ trận pháp bố cục bắt đầu giống như giải dây gai đồng dạng đem trận pháp phá hủy loại cảm giác này có điểm giống là hủy đi lựu i đạn hỏa tuyến ở đây rất nhiều trận pháp sư đều là không cách nào hoàn toàn hiểu trận pháp bố cục không dám tùy tiện ra tay sợ gặp được lôi trận tập sát bị h o à n h thành thăng cốc cái này lôi trận lực lượng thế nhưng là thiên lôi c h i lực kinh khủng như vậy coi như là nhất tinh võ hoàng cảnh võ giả đoán chừng đều tiếp nhận không được mấy lần g i a cắt lượng không có vận dụng xinh đẹp thủ đoạn vẹn vẹn đem bản thân quạt lồng cùng trận pháp màn sáng tiếp x ú chính Trong ngay ô không n trùng, biến ngừng. cùng, ấn Ấn tràn trận pháp màn sáng. Vâng! Trận g thủ kết một ra, pháp hoa pháp. pháp pháp pháp h Cuối đạo vừa ký kỳ c dị vào là xuất hiện chấn động mạnh tất cả trận pháp đều chia năm sẻ bảy lên bị hoàn toàn đóng đám người lập tức kinh ngạc đến ngây người cái này không khả năng trận pháp dĩ nhiên tự chủ đóng lại chẳng lẽ hắn biết rõ trận pháp khống chế tri pháp vô số người sắc mặt biến hóa mặt mũi tràn đầy kinh hãi chi tình đây là kỳ môn c h i pháp nghe nói trận pháp có kỳ môn độn giáp ngũ hành trận pháp c h i đạo có thể dùng để thôi diễn trận pháp đem một cái lạ lẫm trận pháp ở trong khoảnh khắc dung hội quán thông môn này bí thuật nghe nói chỉ có ma nguyệt giáo một vị lao tổ mới có thể tương đối thần bí cùng đáng sợ trương hạo nhiên cảm thán hán đương nhiên sẽ không cho rằng ra cắt lượng là ma nguyệt giáo người cái này ma nguyệt giáo lao tổ từ lúc năm mươi năm trước liền là tam tinh cấp khác võ hoàng cảnh cừng giả chỉ là đứng ở trước mắt đều sẽ cho người ta một loại uy hiếp cùng cảm giác sợ hãi đồng thời vị này lão tổ còn đem ma nguyệt giáo công pháp tu luyện đến cực điểm ma khí tiết ra ngoài mười phần đáng sợ cái này nhân vật một cái ánh mắt liền có thể cho nửa bức võ hoàng cảnh nhân vật ma niệm dâng lên nhập ma biến mất n g ư ờ i cảm thán cũng vô ích nhanh g i a o ra đi tất cả mọi người nhìn xem ngươi nếu là không g i a o chỉ có thể nói cựu tiêu vương c h i ề u người thật không có t í n h dự một cái đánh bạc đều thua không nổi đây là mở ra hai tay t r e o tức cười nói trương hạo nhiên mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn một cái bốn phía chỉ thấy từng đôi con mắt đều theo dõi hắn vừa mới đổ ước đã định nếu là thất hứa đoán chừng muốn bị tất cả mọi người trò khinh bỉ đồng thời trận pháp còn bại bởi một cái trung giai vương chiều người mặt mũi toàn bộ s o n g chưa có ngươi lấy được chớ làm mất trương hạo nhiên đem bảo kiếm ném cho t ầ n phong đau lòng đến cực điểm sau đó ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm một cái da cắt lượng sinh ra một vòng sát ý chương 437, kiếm có thể đoạn không thể nhục da cắt lượng đem chương hạo nhiên sát ý thu hết vào mắt cười lạnh bất quá xem như một cái xấu bụng người cũng sẽ không nhường bản thân địch nhân dễ dàng như vậy thua trận nhất định phải tìm chút niềm vui thế là da cắt lượng cố ý hướng lấy tần phong nói thiếu chủ ta muốn thưởng thức một cái hạo hiệu đại sư bảo kiếm tần phong nhìn thấy da cắt lượng tặc cười một cái lập tức đem bảo kiếm cho ra cát lượng ra cát lượng cầm lấy bảo kiếm tức khắc làm ra một bộ xem ký ánh mắt ca ngợi nói thực sự là hảo kiếm a cái này phẩm chết cũng đã đạt tới thiên phẩm trung đẳng cấp độ trương hạo nhiên gặp ra cát lượng ca ngợi bản thân kiếm khí tuy nói trong lòng thì đau nhưng là rất giả quang i n h có chút ngạo khí nói cái kia tự nhiên cái này kiếm khí thế nhưng là hôn tạp một tia thiên ngoại vẫn thạch ngươi biết rõ thiên ngoại vẫn thạch đắc cơ nào sao thiên kim khó cầu n g ô nay kiếm khí Chính là hắn năm đó nhờ năm là đó đỡ giúp rất nhiều cao giai vương triều gần cự ly quan sát hạo hiểu đại sư thanh kiếm này cũng là lộ ra một vòng vẽ tàn thán có chút đấu kỵ tần phong hôm nay kiếm khí, thế nhưng là đẳng thiên phẩm kiếm khí、A. Thiên phẩm khí, đỉnh thiên phẩm hạ đẳng, đều là chân quý vô cùng, muốn lấy tới phẩm, môn kiếm kiếm kiếm tiêm một muốn nay trung đẳng tồn đẳng, cùng, trung đoán lấy tại, tới là là là đều đều quý ở Bắc Vực c vô ừ n liền Hoàng g chỉ có tiểu r ề u mới có t h làm tới tay. Mà lúc liền Mà này, một tới tay. tần t ước, cái nho nhỏ phong h đồ được như tử h thực Hừ, ế kiếm, bảo đi tiểu t sự cầu là vợ. ta kiếm t r ư ớ c cho ngươi cầm một hồi linh tàng mở ra chính là ngươi mất mạng thời điểm trương hạo nhiên trong lòng thầm n h lên hắn cũng sẽ không như thế bạch bạch đem bản thân dốc hết tầm can lịch huế y t luyện chế độ bảo kiếm đơn giản đưa người chư vị tất nhiên trận pháp đã mở chúng ta vẫn là mau chóng tiến vào tổ địa tìm kiếm linh tàng nhập khẩu a phượng vũ lao tổ dẫn đầu nói ra nàng mặc dù đã lớn tuổi rồi bất quá thanh xuân chú nhan t h u ậ t nhìn thanh tú giống như hơn hai mươi tuổi đồng dạng được bảo dưỡng phi thường tốt phượng vũ lao tổ nói không sai cựu tiêu lão tổ cười nói lập tức chỉnh đốn đội ngũ chuẩn bị tiến vào tổ địa đồng thời hướng về phía trương hạo nhiên bí mật truyền âm nói hạo hiểu đại sư không cần thương tâm một hồi tiến nhập linh tảng ta nhất định giúp ngươi đoạt lại bảo kiếm chương này hạo hiểu là cựu tiêu vương t r i ề u đại thần xem như hoàng tộc nhân viên không thể để cho bên người đại thần hà tâm trương hạo nhiên nghe xong tức k h ắ c trong lòng vui vẻ âm thầm hồi âm nói đà tạ lão tổ đồng thời hướng về phía tần phong cùng ra c á t lượng cười lạnh liên tục thầm nghĩ tất nhiên lão tổ quyết định xuất thủ lần này các ngươi thực sự là có chắp cánh cũng không thể bay mà liên ở giờ phút này trương hạo nhiên lại là mắt trợn tròn lên hắn ánh mắt vừa mới nhìn chăm chú đến ra cắt lượng trên người lại là phát hiện ra cắt lượng đem hắn kiếm cầm ở trên tay làm ra mười phần xỉ nhục động tác thế mà ở g ọ t một cái quả táo cái này mẹ nó đây chính là chém giết hải tộc vô số cường giả bảo kiếm ngươi dạng này đi g ọ t một cái quả táo liền không cảm thấy hạ giá sao quả nhiên là bảo kiếm tức táo xúc cảm không sai thiếu chủ ngươi có muốn hay không thử một lần về sau dùng kiếm để thái t h ì ta ra cắt lượng cười nhạt một tiếng mười phần nghiêm túc nói ra một bên đám người nhìn thấy đều là tức khắc cười phun một thanh thiên phẩm bảo kiếm dùng để tức t áo người này thật là có mới ngay cả đứng ở một bên lâm thải nhi đều là im lặng cười ra tiếng cảm thấy bảo kiếm tức t áo làm sao buồn cười như vậy luôn cảm thấy tốt châm t r ọ ca cựu tiêu vương triều trận pháp đại sư h ắ n tự cho là hào bảo kiếm lại bị dùng để làm một bản dao gọt trái cây giờ phút này trương hạo nhiên nội tâm nhận bạo kích tổn thương đây tuyệt đối là địa phương cố ý vũ nhục hắn kiếm có thể đoạn không thể nhục trương hạo nhiên tròng mắt đỏ lên hung dữ nói t h ầ m g i a c á t lượng xem thường trực tiếp đem kiếm đưa cho tần phong nói thiếu chủ ngươi thử nghiệm cảm giác tần phong vui lên ngay ở g i a c á t lượng tức táo công phu kia hắn liền nhận lấy trương hạo nhiên hơn một ngàn ác ma giá trị những cái này ác ma giá trị đều là bởi vì g i a c á t lượng giúp hắn thu thập chỉ cần bản thân gieo xuống ác ma độc tố tiểu đệ tiến hành kéo cựu hận lấy được ác ma giá trị toàn bộ về hắn tất cả tốt ta tới thử một lần kiếm này dùng để thái thịt có phải hay không so với chủ đao càng thêm t h u ậ n tay thần phong kết q u a kiếm đến xuất ra một cái củ cải kiếm quang bay múa x o á t x o á t củ cải chính là tạo thành một cái tạp chủng hình xúc cảm không sai bất quá ta làm sao cảm thấy kiếm này dùng để chế thịt nướng làm giá nướng tương đối tốt đây ngươi nhìn kiếm này tần ồ n thiên ngoại vẫn thạch vật liệu, bởi vậy, hán chịu nhiệt tính phi thường đều tốt, giải nhiệt cùng đặt trước, có thể đem nhiệt lượng tại một tia thạch vật tốt, đặt trước, thể liệu, bởi phi giải đem chịu vậy, có đều đ y y đủ lưu u t r ề ở trên kiếm mỗi một chỗ trong thịt. Thần kiếm mỗi chỗ phong vừa nói vừa lấy ra một khối đại yêu thịt dùng kiếm mặc vào mặt khác một cái tay chính là lập tức dâng lên một đạo hồng sắc h ỏ a diễm h ỏ a diễm đem kiếm nướng ẩn chứa nhiệt lượng cái kia bị mặc vào yêu thú thịt không lâu lắm chính là biến hóa màu sắc có mấy phần nhỏ bé chín t ầ n phong lập tức giải lên đủ loại nước tương do dự khối này yêu thú thị tương t đối mập hoàn toàn không cần vận dụng dầu chỉ là đi qua nhiệt độ cao nướng liền có thể nổ ra dầu trơn trong nháy mắt công phu trên thân kiếm thịt nướng liền phát ra làm cho người tâm động mùi thơm làm cho một bên người ngừng bước chân cái này vị đạo thật là thơm tức giận không hổ là trù hoàng cấp bậc đại sư quá có sang ý đem kiếm lấy ra làm thịt nướng ra đỡ một đám người ca ngợi t â n phong bất quá bọn họ ánh mắt đều nhìn chăm chú lên thịt nướng tần phong cười nói có hay không người muốn mua thi vào nửa lượng kim linh một phần trước n ư ớ n g trước phải chúng ta có thể một đường ăn vào linh tàng địa điểm thế là cái này phần thứ nhất thịt nướng bị phượng vũ vương triều lâm thả i nhi trực tiếp cướp lấy mua một bên t r ư ơ n g hạo nhiên mặt l à hắc như t h a n g cốc hắn cẩn thận nhìn chằm chằm tần phong bảo kiếm trên thân kiếm tất cả đều là tràn dầu tức khắc hắn cả khuôn mặt đều bắt đầu có cáp mẹ nó thiên phẩm bảo kiếm bị ngươi dùng để làm thịt nướng giá đỡ ngươi là cố ý khinh người vẫn là cố ý chọc giận người phức trương hạo nhiên trong lòng cùng thổ một mồm máu che ngực cảm thấy bản thân có chút nội thương nô buộc bắt hắn kiếm t c t áo cái này chủ nhân t u y ệ t hơn bắt hắn kiếm làm thịt nướng giá đỡ còn giải nhiệt đều đ ề u không nên như vậy a vũ nhục kiếm đến từ trương hạo nhiên ác ma giá trị chín mươi chín cơ hồ đoạn đường này trương hạo nhiên liền bắt đầu kéo dài không ngừng vì tần phong đưa vào ác ma giá trị nhìn xem tăng trưởng ác ma giá trị tần phong trong lòng thở dài cái này lúc nào mới có thể phát động nhiệm vụ nha không biết cái kia ác ma tiên điền nhiệm vụ muốn bao lâu mới có thể phát động thành công chẳng lẽ là ta gần nhất tu luyện cảnh giới quá cao không có cái gì cảm giác nguy cơ bởi vậy nhiệm vụ khó có thể phát động tần phong não hải linh quang l ó e lên cảm thấy cái này rất có khả năng không cho phép dùng ta bảo kiếm làm thịt nướng h u n g trương hạo nhiên gặp tần phong trên đường đi liên tục buôn bán mấy phần thịt nướng sau rốt cục không thể nhịn được nữa Chỉ tần phong gầm thét. chương ỉ bốn trăm ba mươi tám ma nguyệt giáo hộ pháp xem như một cái thích kiếm nhân sĩ đối với kiếm có một loại đặc thù tình hoài bọn họ cảm thấy kiếm này chỉ có thể dùng để chém giết đương thời đáng sợ tồn tại mới có thể chứng minh danh kiếm giá trị giống tần phong như vậy cầm kiếm tới làm thịt nướng giá đỡ đó là đối với kiếm vũ nhục trương đại sư xin chú ý vốn nắn ngươi ngôn t ử chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi kiếm hiện tại thuộc về ta tần phong nghiêm túc nói ra chỉ chỉ kiếm bổ sung một câu xem như một cái nổi danh trận pháp đại sư nhìn đến ngươi là thua không nổi à nho nhỏ khí lượng thành cựu có hạn đời này cũng liền dừng b ư ớ c ở đây trương hạo nhiên tức g i ậ n đến một mặt đỏ bừng ngươi ngươi nói cái gì cái gì hắn vén tay háo lên dự định đối tần phong xuất thủ bất quá lúc này đám người lại là ngăn trở hắn nói hạo hiểu đại sư ngươi thế nhưng là đại sư nhân vật không nên quá so đo tần đại sư niên kỷ còn nhỏ không hiểu chuyện nhưng mà một đám người tức khắc trở mặt cười hì hì hướng về tần phong đập mông ngựa lên đúng rồi tần đại sư tiếp theo phần thịt nướng có thể hay không để cho ta mua à, ta đã đợi chờ lâu ngày không đúng tiếp theo phần thịt nướng nên cho ta là ta mới đối một đám người bắt đầu xếp hàng cướp đoạt thịt nướng không có chút nào võ đạo cường giả khí phái một màn này thấy trương hạo nhiên sắc mặt tái nhợt lên hôn huyền tông đám người cũng là ánh mắt âm trầm nhìn qua tần phong cùng ở phía sau tần phong ngươi liền thêm ra chút danh tiếng a một hồi chính là ngươi tử kỳ cái này linh tảng có thể hùng hiểm r ấ t tân vô trần cười lạnh mười phần không quen nhìn vì đám người tán dương tần phong đã từng tần phong thế nhưng là một cái nghèo túng nghèo tiểu tử cung nội ngay cả một tiểu thái giám đều có thể tùy ý khi nhục mà lúc này lại bị đông đảo thế lực đập mông ngựa phần này tranh lệch nhường hắn nội tâm đều là vật mẹo được rồi tiếp theo phần yêu thú thịt cho ngươi giống như đây là yêu thịt ân tựa hồ yêu thú danh tự gọi là bang diễm bao yêu Tần thật t Phong đối với những cái kia đập mông ngựa đem hắn đập đến thật cao hứng người, ban cho ban đập đập cho h cao đối đem với cái kia ư ở n người g Mà đám ở phía sư a u yêu nhất, n tộc g ờ i nghe đại ư người người sư ợ c sắc mặt tái nhận. Đáng chết, cũng Tần một nhất thời mặt tái ta thịt. Ta Phong nói phận nhận. Đáng ăn băng không báo song. lời diễm sau, yêu dám bộ đ và Ở sư đại vương bên cạnh một vị băng diễm báo yêu tộc tráng hán sát ý lang nhiên cũng đã lộ ra vũ khí muốn đem tần phong đại ma đầu đánh giết trâm đã không nên kinh hoàng cái này tần phong đằng sau chúng ta cùng một chỗ giết chết hiện tại nhường hắn đắc ý một hồi sư đại vương ngăn lại băng d i ễ m báo yêu thận trọng nói ra băng d i ễ m báo yêu nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước tần phong hình bóng tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi cái hầm kia giết thân nhân cựu địch ngay ở trước mắt lại không cách nào lập tức giết chết một hồi nhất định ngăn tơi ngươi băng diễm báo yêu trong lòng lập t h ể theo lấy tần phong đám người một đường xuyên sơn vượt đèo ở trong tổ địa hành tẩu mà ở cựu hương linh địa một chỗ cổ lao trong tầng hầm ngầm một vị lao tổ lại là tỉnh lại không tốt có cường giả đi đến cỗ này khí tức tựa như là ma nguyệt giáo ma nguyệt hô hấp phát ra ma khí cựu hương linh địa lão tổ kinh khủng bất quá hắn không dám ra ngoài mà là trực tiếp đem cửa chặt lại nếu là bị giải tam đao đã biết đoán chừng muốn thả hỏa thiêu cái này tầng hầm lại có loại này lão tổ c h ơ i sập xuống tới ta đều đang bế quan không ra ma nguyệt giáo giáng lâm loại này tiểu địa phương hẳn không phải là tới giết người có lẽ là tìm đến người ta muốn tránh xong vài thập niên trước tựa hồ ta giống như g i ế t qua mấy cái ma nguyệt giáo người cựu hương linh địa lao tổ kinh hồn táng đảm cảm thấy chuyện này quá đáng sợ mà cựu hương linh địa hội trường các đại thế lực đều là tràn vào tổ địa hội trường một mảnh hỗn độn duy chỉ có nếm n qua cơm trên cựu hương linh địa đám người cùng tam độc tông người ở đây cựu hương linh địa người tê liệt ngã xuống trên mặt đất sắc mặt tái nhợt tìm kiếm phá giải độc tố biện pháp mà tam độc tông người thì là ở cách đó không xa trong bụi cây ngồi xổm trên mặt đất đứng không nổi thậm chí có ít người ôm lấy cây một mặt tuyệt vọng biểu lộ bọn họ từ khi nếm qua cơm chiên l i ề n bắt đầu liên tục tiêu chảy cả người đều thoát nước biến thành dưa leo mặt thần phong chúng ta cùng ngươi không xong tam độc tông láo tổ gào thét ngay lúc này tổ đ ị a biên giới chỗ tức khắc nổi lên hai đạo nhân ảnh một đạo bóng người là nam tử quần áo bạch dì yề, lông mi ở giữa tồn tại một đạo hát sắc hỏa diễm ân ký phía sau chính là một ngụm to lớn thách quan mặt khác một đạo bóng người là nữ tử toàn thân áo đen lông mi ở giữa cũng tồn tại một cái cùng nam tử một dạng hắc sắc h ỏ a diễm ân ký nữ tử trong tay nắm lấy một thanh quái dị khô lâu c ố t trượng khuynh thành dung nhan siêu phàm thoát tục nhìn đến tin tức là thật cựu hương linh địa được tổ địa tồn tại tam cấp linh tàng bất quá căn cứ ta giáo ghi chép cái này cựu hương linh địa đã từng là thiên kiếm hoàng triều bây giờ thiên kiếm hoàng triều rách nát đã không tồn tại trong này linh tàng đoan trường chính là thiên kiếm lao tổ lưu lại bài h i nam tử nói hắc y nữ tử ngân linh cười nói lần này chúng ta nhiệm vụ chính là tìm tới thiên kiếm lao tổ năm đó t r ô n giấu ở trong linh tàng thiên kiếm cái này nhiệm vụ hẳn là không có gì hồi hộp tràn vào trận này linh tàng đều là tiểu lâu la nói xong nàng chính là nhìn bày trên mặt đất cựu hương linh địa đám người khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh đám người này chúng ta giết luyện công một người một nửa a hắc y nữ tử hưng phân nói ra đặc biệt là nhìn c h ầ m c h ầ m giải nhược lan khoe miệng càng là vui nở hoa ma nguyệt giáo có một môn bí thuật có thể hấp thu tuổi trẻ nữ tử sinh khí chuyển di trên người mình khiến cho bản thân yêu mị động nhân thanh xuân mãi mãi thậm chí còn có thể trường thọ chúng ta vẫn là chờ chiếm được thiên kiếm lại tới giết người a đến lúc đó nhiều như vậy thế lực tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử phần lớn là bạch y nam tử nói h y nữ tử gật đầu đồng ý nam tử mà nói thế là chính là quen người xông vào tổ điện ngã trên mặt đất cựu hương linh địa đám người thì là thở mạnh một cái khí thô vội vàng bắt đầu trên mặt đất gian nan bỏ sát giải tam đao càng là sắc mặt trắng bệnh hướng về phía đinh thu lão tổ nói vừa mới đó là ma nguyệt giáo người vì cái gì ma nguyệt giáo người sẽ đến nơi này đinh thu lão tổ một mặt kinh khủng lắc đầu nói ta cũng không biết nhìn đến chúng ta cựu hương linh địa có đại nạn nếu là ta không nhớ lầm mà nói hai người này là ma nguyệt giáo hắc bạch hộ pháp ma nguyệt giáo hắc bạch hộ pháp rất lợi hại giải nhược lan nhìn thấy bản thân phụ thân cùng đinh thu lão tổ đều là dọa cho phát sợ nữ mày hỏi đối với ma nguyệt giáo nàng cũng không lạ lẫm sớm ở tứ tinh tông môn bên trong nàng thì có nghe thấy hắc bạch hộ pháp thực lực đủ để cùng bắc vực một chút hoàng triều hoàng đế hoặc là lao tổ cấp bậc nhân vật đánh nhau đinh thu lão tổ nghĩ mà sợ nói ra có thể ở ma nguyệt giáo đảm nhiệm hộ pháp chức vị này chí ít đều là nhị tinh cấp bậc võ hoàng cảnh lợi hại như vậy có thể so với hoàng triều hoàng đế lao tổ giải nhược lan ý thức được vừa mới hai người kia thực lực chỉ sợ liền như là là nàng ở trong tông môn tông chủ thậm chí là lao tổ tồn tại bậc này tồn tại d á n g lâm cửu hương linh địa thật là tai nạn hy vọng đường ra chuyện lớn chúng ta thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian tìm địa phương giấu đi giải tam đao dẫn đầu đám người phi thường gian nan bỏ sát chương bốn trăm ba mươi chín nặng c ầ u vị mãng một đường đi lên tần phong đám người theo lấy đám người ở tổ địa trong núi tiến lên trên đường đi tồn tại không ít cường đại yêu thú bất quá những cái này yêu thú đều là đại yêu cấp bậc cấu tạo không thành bao nhiêu tổn thương chú ý căn cứ địa đồ ghi chép trong này tựa hồ tồn tại đầm lầy trong đầm lầy có một đầu độc mãng x à chính là bán bộ địa yêu thực lực mặc dù không mạnh nhưng là độc tính đáng sợ có thể hạ độc chết võ hoàng cảnh nhân vật đi ở phía trước nhất phượng vũ lao tổ hướng về phía sau nhắc nhở đông đảo thế lực đều là thổn thức một tiếng biến các vị bắt đầu cẩn thận không ít người còn phát ra một chương cổ lão địa đồ cẩn thận tra xét một phen sau đó làm ra một mặt cẩn thận biểu lộ về phần tân phong biểu hiện trên mặt ngược lại là không có cái gì biến hóa ngoại trừ cười mờ ám vẫn là cười mờ ám dọc theo con đường này hắn ban mấy chục phần nướng yêu thú thịt kiếm chút một bút hắn nhìn thấy đám người như thế biểu lộ khoe miệng cũng là phù hiện một vòng ý cười qua phía trước đầm lầy liền muốn đến linh tàng nhập khẩu bất quá cái này đầm lầy có thể không dễ chịu a kỳ thật còn có rất nhiều đường là có thể thông hướng linh tàng chỉ là hắn cho đám người tản bộ địa đồ tương đối hố đều là một chút hiểm ác nát đường đám người trước mắt cũng chưa từng phát giác dọc theo con đường này tần phong thu vào không ít ác ma giá trị cơ hồ vô số người đều có chút chớ chú cái kia vẽ địa đ ồ người mỗi khi bọn họ vượt qua một đầu hiểm trở con đường chính là phát hiện kỳ thật còn có một đầu vô cùng an toàn bằng thẳng đường có thể đi tức khác tất cả mọi người liền cảm thấy có một loại bị chơi xỏ cảm giác nội tâm một nhóm thần thú đang điên cùng chạy mà lúc này mặt đám người đối trước người đọc đầm lầy lập tức chính là muốn đến có thể hay không còn có thứ hai con đường có thể thông hướng linh tàng nhập khẩu nhìn thấy trong đầm lầy khói độc c u ầ n c u ộ n mà lên lâm t hải nhi có chút nghĩ mà sợ nói chúng ta tìm xem còn có cái khác đường đi à, cái này địa đồ q u á hố lâm t hải nhi có chút cơ t r í nói ra đám người gật đầu h ồ n huyền tông người cái thứ nhất dẫn đầu tìm đường đám người biến phân tán ra cũng không lâu lắm lại đều tụ tập cùng một chỗ bọn họ nhao nhao ủ rũ cối đầu nói không có đường giống như liền đầu này là duy nhất thông đạo chúng ta chỉ có qua đầm lầy tân vô trần kiến lâm thải nhi mỹ lệ làm rung động lòng người muốn bắt chuyện thế là bắt đầu đi ra trận trang bước nói phía trước không phải liền là đầm lầy sao chúng ta có thể bay đi qua vì cái gì như thế sầu khổ tân vô trần cảm thấy bản thân rất thông minh cái này đầm lầy không bao nhiêu à, nhiều lắm là bay lên vài phút liền cũng bay qua không có đường liền không có đường chứ mọi người không phải đều là thánh vực võ giả trở lên nhân vật sao điểm ấy đường nhỏ đường còn có thể làm khó bọn họ kết quả đám người một mặt ngớ ngẩn nhìn chằm chằm tần vô trần một vị vương triều l a o tổ nói tiểu tử ngươi thực sự là đầu trường trên n ô n g ngươi cẩn thận nhìn một cái cái này đầm lầy bên trong tồn tại cái gì tần vô trần nghe xong lời này liền tức lên thế nhưng đối phương là vương triều một vị lao chủ nhân vật hắn dám giận không dám nói chỉ có thể quay đầu nhìn thoáng qua đầm lầy sau đó sắc mặt biến đổi cái này đầm lầy đứng vững vô số chọc trời bụi cây những bụi cây kia bị hát sắc khói độc xương mù quấn quanh nếu là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện bị khói độc xương mù quấn quanh địa phương dĩ nhiên có từng đầu hát sắc mãng x à những cái này mãng x à đầu mọc ra ba cái sừng mỗi một cái sừng nhan sắc đều không giống căn cứ bắc vực ghi chép phàm là xà loại yêu thú nếu là đỉnh đầu mọc ra r ấ t x à đó đều là cự độc chi vật ba cái này rác mãng xả đó là độc vật bên trong độc vật đồng thời cái này còn không phải mấu chốt nhất mấu chốt nhất chính là cái này đầm lầy có chút quỷ dị giờ phút này một chỉ đại yêu cấp bậc chim chim yêu thú làm ra một bộ săn mồi bộ dáng bay vào trong đầm lầy vain chim chim yêu thú phảng phất nhận lấy trọng thương bắt đầu chìm xuống thân thể giống như một trăm vạn cân huyền thiết đồng dạng trầm trọng ngao ngao chim chim yêu thú rên r ỉ một tiếng chính là rơi vào trong đầm lầy suy xuy, tức khắc một đầu mãng xả phù hiện một ngụm đem yêu này thú nuốt tân vô trần nghẹn ngào một phen nước bọn sau đó đem một mảnh lá cây đánh vào đầm lầy trên không lá cây như là thạch đầu đồng dạng chìm vào đầm lầy còn khơi dậy b ằ n nước cảm giác cái kia nhẹ nhàng lá cây vừa tiến vào trong đầm lầy liền biến thành trăm cân trọng thạch đầu cái này đầm lầy có vấn đề lớn tân vô trần nghĩ mà sợ lui ra phía sau mấy bước kinh khủng nói ra hắn hiểu được người bên cạnh đều là một nhóm lao hồ ly dĩ nhiên trước giờ liền biết vừa nghĩ tới bản thân lúc đầu muốn trang cái bức kết quả lại là vô hình đều xấu cái này mẹ nó thân vô trần sắc mặt khó coi đến cực điểm ngược lại là giờ phút này tần phong thấy mọi người khó xử lập tức cười nói kỳ thật cái này đầm lầy vẫn là rất tốt qua chúng ta chỉ cần đem những cái này độc mãng xà cho dẫn dắt rời đi đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất sau đó riêng phần mình phục dụng một mai giải độc loại hình đ a n g dược dựa vào chân nguyên hoặc là linh lực bay v ọ t đầm lầy hoàn toàn không có chút nào vấn đề t ầ n phong t r ầ m rãi nói ra nói đến đơn giản cái này mãng xà thế nhưng là sinh hoạt tại đầm lầy căn bản sẽ không rời đi đầm lầy làm sao dẫn dắt rời đi thực sự là sẽ nói k h o á c lác t ầ n vô trần gặp tần phong lúc này ra mặt không khỏi m ĩ a mai cười nói vừa mới hắn mất đi mặt mũi lúc này muốn hung hăng trào phúng một cái tần phong tìm về vừa mới c h ẳ n g tử những người khác cũng là trầm mặc không nói sau đó lắc lắc đầu nói cái này mãng xà hoàn toàn không có cách nào dẫn dắt rời đi chúng ta bên trong không có người nào là ngự thú sư nhìn đến duy nhất biện pháp chỉ có chúng ta cầm vũ khí xông vào nếu là những cái này mãng xà chạy đến tập sát chúng ta trực tiếp diện bọn họ tu vi cao cường nhân ở phía trước mở đường tu vi thấp một chút ở hậu phương đi theo khác tụt lại phía sau phượng vũ lao tổ xem như người dẫn đầu liễu mi vẩy một cái thận trọng nói ra rất nhiều thế lực đều là đồng ý cái này thuyết pháp tần phong lại là lắc lắc đầu cười nói ta có biện pháp dẫn dắt rời đi mãng xà a các ngươi xác định muốn xông vào ngươi có thể có biện pháp gì ở phượng vũ lao tổ bên cạnh lâm t h ả i nhi hiếu kỳ hỏi đối với tần phong nàng luôn cảm thấy gia hỏa này có chút thần bí nho nhỏ n i ê n kỷ tu vi không yếu đồng thời trù nghệ có thể so với trù hoàng là một cái kỳ tài mỹ nữ đối với có tài hoa nam tử luôn luôn toát ra ái mộ một mặt thân vô trần nhìn thấy nội tâm liền không thư thản ta biện pháp có thể nhiều bất quá lúc này tốt nhất biện pháp liền đem đám này độc mãng xà dẫn lên bên bờ đem bọn họ cho toàn diện chém giết thần phong tự tin nói ra các đại thế lực liền buồn b ự c hỏi n g ư ơ i muốn làm sao dẫn cái này độc mãng xà thế nhưng là cho tới bây giờ sẽ không rời đi bản thân đầm l ấ y hang ổ vấn đề này ngay cả viêm lão lãnh tương nhi đám người đều là nổi lên nghi ngờ lãnh tương nhi xem như hoàng triều công chúa hiểu biết đến đồ vật rất nhiều biết rõ cái này độc mãng xà thích gan đồ vật muốn dẫn tới bên bờ chỉ có nở rộ ra kỳ dị đ ộ c vật mới có thể dụ hoặc bọn họ nếu là tam độc tông ở đây nói không chừng có biện pháp đem đám này ra hỏa hấp dẫn đến bên bờ về phần làm sao dẫn các ngươi nhìn kỹ tần phong khỏe miệng cười một tiếng ngay ở vừa rồi hắn đuôi đám này độc mãng xà vứt ra một cái thuộc tính do xét kinh ngạc phát hiện đám này độc mãng xà kỳ thật cũng không phải là chỉ ăn độc còn ăn đồng loại khẩu vị nặng vô cùng tựa hồ độc mãng xà cho rằng nuốt ăn đồng loại có thể tiến hóa chương bốn mươi tập sát tần phong quyết đoán đem dao long thị xuất ra một mảnh đặt ở trong nồi sau đó cắn một nồi đầm lầy độc thủy lấy độc thủy nấu dao long thịt sau đó lại tăng thêm đủ loại linh quả linh dược xem như yêu thú coi như là độc yêu thú đối với linh quả linh dược đều là phi thường yêu thích sẽ không kháng cự tần phong tăng thêm những cái này đó chính là cho khối này dao long thịt tăng lên n g o n độ một chút thời gian một nồi hát sắc nước sôi đẳng khí độc cuồn cuộn vây xem đám người liên tục lui ra phía sau một đạo dị hương sông vào m ú i không ít hút vào dị hương người đều là đầu váng mắt hoa lên tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp khu trừ dị hương bên trong khí độc t ừ tư theo lấy dị hương xuất hiện đám người phát hiện trong đầm lầy độc mãng x à bắt đầu từ bụi cây bên trong thò đầu ra không ngừng ở trong đầm lầy du tẩu hướng về bên kia dựa vào bị tức vị hấp dẫn mà đến viêm lão gặp một màn này cảm thấy tần phong tiểu tử này thực sự là cơ t r í vô cùng tồn tại suy suy một chút thời gian tần phong liền đem cái này đọc mãng xà cho hấp dẫn đạt tới bên bờ từng đầu mấy chục mét trường mãng xà không ngừng ghi danh trọn vẹn nắm giữ năm mươi sáu mươi đầu số lượng kinh người còn chỉ có thể nhìn làm cái gì giết ta đem đám này mãng xà đều cho s á t quang chúng ta khá giả đầm lầy không thể để cho bọn chúng trở lại bên bờ tần phong gặp tất cả mọi người ngây người đứng ở nguyên địa lập tức nhắc nhở đăng nhập nét trái tim đen ưu ám dầm dầm giờ phút này vô số người đồng thời xuất thủ phô thiên cái địa quyền pháp kiếm khí đao quang đủ loại đủ loại võ học đều là nở rộ mà ra đánh tới hướng những cái kia ghi danh độc mãng x à mà tân phong thì là phi thường khai tâm thu thi thể đám người giết một đầu mãng x à hắn thu một bộ thi thể bởi vì hắn phát hiện một đầu mãng x à dĩ nhiên có thể chuyển hóa sinh mệnh tinh hoa nhiều như vậy mãng x à giết hết đoán chừng có thể tăng trưởng năm nghìn sáu nghìn sinh mệnh tinh hoa thứ từ tư từng từ đầu mãng x à cơ hồ ở mấy cái hô hấp thời gian toàn quân hủy diệt qua đầm lầy phượng vũ lao tổ uống một tiếng chính là dẫn đầu thi triển linh lực đảng phi đầm lầy đám người nhìn thấy cũng là tranh thủ thời gian đi theo mà đến đầm lầy tồn tại kỳ dị từ trường tần phong lần trước đến linh tàng là do xét đường nhỏ vòng qua đầm lầy lâm cũng lại còn đem đường nhỏ cho chắn chết rồi bởi vậy đám người không có phát hiện cái khác con đường cái này đầm lầy trên không trọng lực thực sự là cương đại tần phong nhũ mày không thể không nói cựu hương linh địa bên trong tổ địa thực sự là kỳ diệu mà l i ê n ở lúc này vô số yêu thú nhân viên cấp tốc phi hành tiếp cận tần phong một vị băng diễm báo yêu cười lạnh liên tục trước đó tần phong ăn hắn đồng tộc thịt hiện tại chính là báo thủ thời cơ tốt đại vương chúng ta lên đem tần phong tiểu t ử này r ế t đi mai táng ở độc trong đầm lầy băng diễm báo yêu hướng về phía sư đại vương nói ra sư đại vương do dự nói không lo lắng đợi đến đạt linh tàng n h ậ c khẩu tìm được bảo vật mới nói tất i Hiện tại ể u u tử chút tắc này còn dụng. có x thủ, cho sẽ để cho đám nhiên g ư ờ i lắc a n h lùng nói, đại vương hà tất sợ cái này muốn đoạn bảo, khó khăn, lúc này tốt nhất diệt chứ tất nhiên đại vương không nguyện ý xuất thủ như vậy ta bản thân xuất thủ ở băng diêm báo yêu một bên xem như trà xanh thiên nga yêu tộc mỹ nhân cũng là cười lạnh liên tục trước đó bởi vì tần phong để cho nàng dưới mặt đất ngoại tỉnh lộ ra ánh sáng kém chút bị sư đại vương cho giết chết cũng may nàng khóc hề hề cầu tình có thể bảo toàn một mạng thiên nga yêu tộc mỹ nhân nói cái này tần phong cũng từng giết tộc nhân ta viên ta muốn đem hắn ở trong này giết chết thế là b ă n g diễm báo yêu cùng thiên nga yêu tộc mỹ nhân liên thủ cấp tốc nhanh chóng hướng về tần phong tập sát mà đi thời thiên ra cắt lượng nữ hoa đều phát giác được lập tức dự định xuất thủ t ầ n phong lại là cười lạnh một tiếng nhường ba người dừng tay hán lược thi tiểu kế đem một đạo tam độc tông một đạo nọc độc, độc hiến tế mà ra ở lòng bàn tay một loại ngưng tụ thành một đoàn sương m ụ cái này sương m ụ chính là tốp ba độc tông hướng về cựu hương linh địa sở hạ độc tố loại độc này nhập thể sẽ phong tỏa linh lực cùng chân nguyên ở nơi này đầm lầy bị phong tỏa chân nguyên cùng linh lực cơ hồ tương đương với tử ẩm t ầ n phong cố ý nhanh chóng hướng về phía trước cho địch quân hai người tập sát cơ hội thiên nga yêu tộc mỹ nhân nhìn thấy cùng băng diễm báo yêu liếp nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh hỷ rốt cục có thể giết cái này tiểu tử băng diễm báo yêu đại hỷ hai tay hóa thành lợi nhận muốn một kích tất sắt tần phong mà liên ở giờ phút này tần phong khỏe miệng liệt lên một vòng quái dị độ cung thần phong trong tay tức k h ắ c đem ngưng tụ mà già khói độc đánh ra một đạo bạch sắc hơi khói trật từ băng diễm báo yêu cùng thiên nga yêu tộc mỹ nhân khuôn mặt thổi qua hoa hai người hút vào khói độc cơ hồ ở nháy mắt khói độc quyết tán phong tỏa hai người yêu lực Cái này yêu lực, cùng i này n yêu l hai người đồng thời kêu to thế nhưng là bọn họ rơi xuống tốc độ quá nhanh đám người kịp phản ứng hai người thân thể đã tiến nhập độc trong đầm lầy suy suy hai người toàn thân chính là lây dính ngọc độc toàn thân một kịt, mảnh đen bang ấ t l u nào p đều không diễm báo yêu mấy cái tộc nhân nhìn thấy trong lòng bùn vượn bọn họ nhìn chằm chằm tần phong thân ảnh hận không thể đem tần phong tháo thành tám khối bất quá bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ thần phong vừa mới cái kia quỷ dị khói độc nhường bọn họ kiên kỵ không riêng gì yêu tộc người kiên kỵ ngay cả thế lực khác cũng là kiên kỵ tiểu tử kia vừa mới đạo kia sương mù màu trắng hẳn là kịch độc mới đúng đến tột cùng là độc gì sương mù dĩ nhiên nhường đất yêu cấp bậc b ă n g diễm báo yêu mất đi sức phản kháng hôn huyền tông lão tổ không thể tưởng tượng hắn cũng không biết thần phong sớm đã đề luyện ra tam độc tông hạ độc dược đồng thời còn tiến hành cường hóa nhường độc dược hiệu quả biến càng thêm hưng mãnh phản ứng tốc độ càng nhanh còn tốt vừa mới ta nhịn được không hề động x á t nghiệm bằng không thì ta liền cùng hai cái này ngu xuẩn mở dạng bị chết thảm tân vô trần nghĩ mà sợ phía sau mồ hôi lạnh đã để quần áo rớt đẫm theo lấy lần này xuất diễn trình diễn toàn bộ trong đầm lầy các phương thế lực chính là đối tần phong dâng lên một vòng e ngại không dám ở này không trung động ai nhầm đầu rất nhanh đám người chính là bay vọ tao đầm đi tới một chỗ to lớn hang đá phía trước cái này trong hang đá có một tòa cự cử thạch cửa chiếm đoạt nửa cái hang đá muốn tiến vào hang đá chỗ sâu liền nhất định phải mở ra một đạo môn này trong môn điêu khắc một thanh tinh mỹ kiếm hình đồ văn người đến có thể nhìn ra bức đồ này văn chính là thiên kiếm hoàng triều đồ văn chúng ta phát đạt nơi này hẳn là linh tàng nhập khẩu không sai cái này linh tàng không phải phổ thông linh tàng mà là thiên kiếm hoàng triều linh tàng đám người kích động không thôi thiên kiếm hoàng triều đây chính là b ắ p vực mấy ngàn năm trước cường đại hoàng triều bây giờ rách nát từ lịch sử biến mất nhưng hắn lưu lại linh tàng nhất định phi thường đáng sợ chương bốn trăm bốn mươi mốt nộp lên linh kim nghĩ không ra đây là thiên kiếm hoàng triều lưu lại linh tàng một chút lao tổ cấp bậc nhân vật nhìn qua thạch môn phía trên kiếm hình văn tự bắt đầu cảm thán phượng vũ lao tổ càng là ánh mắt rung động nhìn qua cái kia thạch môn phía trên văn tự tự nhủ thiên kiếm hoàng triều ở năm đó đây chính là bắc vực đệ nhất đại hoàng triều a bắc vực vô số hoàng triều đều tìm nơi nương tựa ở thiên kiếm hoàng triều dưới cờ có thể nói bắc vực liền là thiên kiếm hoàng triều địa bàn chỉ đáng tiếc thiên kiếm hoàng triều lúc ấy cường thịnh quá mức khoa trương muốn đối ngoại xâm lấn kết quả đây bị cái khác võ vực một vị kiếm đạo cường giả đăng lâm kiếm sát hoàng đế cùng lão tổ gây mất hoàng tộc huyết mạch làm cho hoàng triều suy bại nàng nói chuyện thanh âm rất nhỏ nhưng thạch quân t i ê n tĩnh vô số người lại là nghe được thanh thanh sờ sờ rất nhiều người thậm chí lão tổ đều là lần thứ nhất nghe được có quan hệ thiên kiếm hoàng triều đủ loại tin tức trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi hoảng hốt thiên kiếm hoàng triều ở bắc vực lịch sử thật là một cái cường đại tồn tại ta nhớ kỹ năm đó thiên kiếm hoàng triều hoàng đế gọi là tần tuân giả đây chính là một cái khó lường nhân vật bắc vực đệ nhất kiếm thần vô địch toàn bộ bắc vực đáng tiếc cho dù là bắc vực người mạnh nhất vậy cũng vẹn vẹn bắc vực lúc này cựu tiêu lão tổ đột nhiên b ư ớ c lên xuất thân ảnh nhìn qua thạch môn cảm thán một câu tần i ê u láo tổ t nhớ kỹ,、tần、tôn kết một thua năm đó ngang giả lại kiếm cái quả, đó dọc bác vực, kết quả, lại là một kiếm thua ở cái khác võ vực là ở phong í a dưới dưới cường giả dưới kiếm, không có bất luận cái có không luận gì h bất à thủ t chỗ r ố n Bác vực, u nhìn g vi cái là một cái tiểu địa p ư cường ơ n này nhiều, quá nhiều. Ha ha, tất nhiên linh tảng g giới A, địa Ha ha, cái vực, quá quá đại thế tất t m được, c h ú g thấy a a vẫn n là t r thủ thời gian tiến vào linh tảng、a. Tần t linh phong nhìn h gian A. vào đám người không ngừng đập bản thân tổ tiên mông ngựa tức khắc im lặng nói ra đối với vị này tổ tiên tần phong cũng là không có gì tốt ấn tượng một cái chết đi mấy ngàn năm nhân vật thế mà giữ lại một đạo linh hồn ký ức muốn đoạt xá tổ tôn hậu bối nhục thân tần phong minh bạch cái này nhân vật xem xét liền là sử thi cấp bậc tiêu chuẩn nhân vật phản diện năm đó thiên kiếm hoàng triều cũng là phải bị gì ta theo lấy tần phong lần này lời nói nhắc nhở đám người tỉnh nộ lại không sai tốn sức thiên tân vạc khổ mới đi tới linh tảng chúng ta liền mở ra thạch môn tiến vào linh tảng nhìn xem thiên kiếm hoàng triều lưu lại cái gì bà bối đám người nhớ tới bảo vật chính là một mặt hưng phấn nhưng có mấy cái vương triều lại là hầu nghi nhìn chằm chằm một cái tần phong bọn họ phát hiện t ầ n phong là họ tần a đại tần vương triều có thể hay không cùng thiên kiếm hoàng triều có liên quan đây lúc trước tần phong ở nổi danh trước kia liền tấn cấp đạt tới trung giai vương triều cũng lại còn làm được thay đổi triều đại đem nguyên lai danh tự làm sửa đổi bởi vậy những cái này cao giai thế lực cũng không có cặn kẽ nghe ngóng đại tần vương triều trước kia sự tình vẹn vẹn biết rõ đại tần vương triều là một cái tân tấn vương triều giống như đại tần vương triều trước kia có phải hay không gọi thiên kiếm vương triều hôn huyền tông l á o tổ hầu nghi nhìn chằm chằm bản thân đồ tôn tần vô trần một cái nhỏ giọng hỏi t ầ n vô trần gật đầu đồng thời trong lòng âm thầm c h ấ n kinh không nghĩ đến cái này linh tàng c ư nhiên là bản thân tiên tổ lần này phát đạt cái này linh tàng đơn giản chính là hắn tần vô trần mà xuất hiện chỉ cần đoạt được linh tàng tạo hóa nói không chừng bản thân liền có thể triệt để quất thời giết tân phong đoạt lại thuộc về bản thân hoàng vị sau đó trùng kiến thiên kiếm hoàng triều quang huy dầm dầm dầm liền ở đây lúc này thạch môn kịch liệt v a n vọng đám người xem xét chỉ thấy phượng vũ lao tổ chính đang không ngừng oanh kích thạch môn cái kia từng đạo từng đạo quyền ảnh ở tiếp xúc đến thạch môn thời điểm liền lập tức đánh t ă n g ra thạch môn không có chút nào tổn thương đám người sắc mặt tức khắc kinh biến lên lấy phượng vũ lao tổ thực lực thế mà đem cái này thạch môn a n h kích không thoái cái này thạch môn đến tột cùng là cái gì làm thành chờ một chút trong này tựa hồ có trận pháp phượng vũ lao tổ hoành xong thạch môn sau chính là phát hiện thạch môn bố trí một đạo hóng ánh trong suốt màn sáng đạo màn sáng này chính là trận pháp chi lực tụ tập mà thành cường đại vô cùng nếu là không phá giải trận pháp căn bản không có khả năng mở ra thạch môn thần phong ngươi nhưng có biện pháp phượng vũ lao tổ gặp tần phong lộ ra một vòng cười nhạt tràn đầy tự tin tức khắc b ư ớ c lên liễu mi hỏi đám người ánh mắt cũng là nhìn lại tần phong bên người chỉ thấy tần phong cười nói biện pháp nha tự nhiên là có bất quá ta cần vật liệu các ngươi các đại thế lực một người cho ta một trăm lượng linh kim ta liền có thể trợ giúp các ngươi phá giải ra thạch môn trận pháp không nên quên ta nơi này thế nhưng là có một vị thiên tài trận pháp sư tồn tại thần phong tự tin cười một tiếng ở đây hết thể có hơn mười cái thế lực cộng lại xem như trọn vẹn nắm giữ hơn một n g h n linh kim đây chính là một đạo lớn thịt mỡ đi theo mà đến đông đảo thế lực môn vô luận là tông môn vẫn là giáo phái hoặc là vương triều đều là sắc mặt đen đến đáng sợ cái này t ầ n phong dĩ nhiên dám can đảm như thế hát bọn họ chúng ta nếu là có người không giao có người cười lạnh không giao vậy ta liền không mở ra t h ạ c h môn một mực thủ ở chỗ này dù sao cựu hương linh địa cái gì đều có ta có thể ở trong này sinh hoạt đến mấy năm t ầ n phong dở thủ đoạn nói đám người bất đắc dĩ bọn họ cũng không có như vậy thời gian ở trong này làm hao tổn nữa vì một trăm mai linh kim hiển nhiên làm như vậy quá đi cấp bậc tuất ta cho đám người nghiến răng nghiến lợi lên cảm thấy tần phong thực sự là đáng g i ậ n đến cực điểm bất quá cũng không ca na ai kêu tần phong bên người theo một cái thiên tài trận pháp sư đây cái này thiên tài trận pháp sư tự nhiên chỉ chính là r a cắt lượng trước đó r a cắt lượng phá giải tổ địa phía trước lôi trận cấp độ kia thủ đoạn choáng váng đám người bị vô số trận pháp sư kính nghệ ngươi không nói ta chính là quên đi ngươi có một cái không sai thủ h ạ lúc này phượng vũ lao tổ ánh mắt liếc mắt nhìn tần phong bên cạnh gia cát lượng phượng vũ lao tổ đối gia cát lượng nhu hòa cười một tiếng nói không biết vị này thiên tài trận pháp sư danh hảo gia cát lượng trong núi luận sĩ danh hảo n g ọ a long tiên sinh gia cát lượng trở lại hệ thống thiết lập hắn chính là một mực trường cư thâm sơn luận sĩ n g ọ a long long tiềm thâm sơn nhìn không r a n g ọ a long tiên sinh đối bản thân đánh giá cũng rất cao thiên tài đều rất ngạo khí phượng vũ lao tổ khuynh thành cười một tiếng sau đó nói muốn hay không đến ta phượng vũ vương triều ngươi đem làm thừa tướng hưởng thụ bồn quốc cao nhất đãi ngộ ở đại tần vương triều mai một ngươi tiền đồ i a c á t lượng cười một tiếng nói đại tần rất tốt nhà của ta thiếu chủ đối ta cũng rất tốt nhưng mà g i a c á t lượng quái dị cười một tiếng nói phượng vũ vương triều nói nhiều như vậy không phải là muốn cùng ta bấu vữ quan hệ giao thiếu linh k i m a nhà của ta thiếu chủ nói cái này linh kim nhất phân đều không thể thiếu các ngươi nếu là mỗi cái thế lực không lên giao linh kim ta thế nhưng là sẽ không phá giải cái này trận pháp ra cắt lượng một bản đứng đắn nói xong phượng vũ lao tổ nghe xong lời này tức g i ậ n đến lồng ngực đều nhanh nổ nàng phát hiện cái này ra cắt lượng tính cách cùng tân phong một dạng không hổ là chủ tớ tính vốn xấu cầm lấy đi đây là một bách linh kim phượng vũ lao tổ tức g i ậ n đến ném ra một cái túi nhỏ cái khác vương triều tông môn nhìn thấy cũng là tấn h h thành thật thật giao ra linh kim. Một chút thời gian, Tần Phong chính là thu thập à là n gian, Tần Một tới giao kim. ra m đạn y chục h p ầ linh lượng. kim, giết người. chọn vẹn ngàn Trưng động Tần thủ phong đem tất cả linh kim thu nhập tay trái không gian giới chỉ cẩn thận từng ly từng tí sờ lên giới chỉ làm ra một bộ thần dữ của bộ dáng đương nhiên hãn bộ dáng này là cố ý chọc giận đám người này đến từ tư phía bắt phương ác ma giá trị một nghìn chín trăm chín mươi chín tức khắc Thần phong chính là nghe được một số lượng khổng lồ ác ma giá trị thanh âm nhắc nhở đám người này mặt trái năng lượng thực sự là cường đại a thần phong hài lòng cười một tiếng mà bốn phía vô luận là cựu tiêu vương triều vẫn là hồn huyền tông lại hoặc là phượng vũ vương triều các loại thế lực các phương đại lão cấp bậc nhân vật đều là sắc mặt âm trầm đến cực điểm tần phong như vậy hành vi không thể nghi ngờ ở vô hình kéo cựu hận tiểu tử ngươi liền đắc ý a tiến nhập linh tảng chúng ta lại thu thập ngươi các phương thế lực đại lão lúc này đều đối tần phong lòng dạ hận ý ở trong mắt bọn hắn tần phong cái này t r u n g g i a i vương triều căn bản cũng không phải là bọn họ đối thủ nếu không phải trở ngại tần phong trù hoàng cùng vị kia thiên tài trận pháp sư tồn tại bọn họ đã sớm động thủ giết người viêm l á o cùng lãnh tương nhi đám người liếc nhau nhìn qua một màn này đều rối rít im lặng lên cảm thấy cái này tần phong thực sự là lá gan quá lớn trước mặt mọi người chọc giận nhiều như vậy thế lực gia hỏa này nhất định là cố ý khả năng con hàng này bởi vì nghĩ đến có ta như thế một tôn cường đại chỗ dựa thế là muốn tìm cho ta điểm phiền phức viêm lão sắc mặt hơi hơi tối đen cảm thấy tần phong như thế kéo cừu hận tám chín phần mười dự định h ố hắn một hồi đám người vây đánh tần phong hắn nhất định là không thể khoanh tay đứng nhìn chính đang nghĩ như vậy lúc đột nhiên viêm lão phát hiện nơi xa chuyển đến một cỗ kỳ dị lực lượng ba động cỗ kia lực lượng ba động có chút quen thuộc ma khí lực lượng ma nguyệt giáo viêm lão ngạo con ngươi co rụt lại k i n h hãi làm sao đột nhiên hiện làm một đạo ma sao ra đạo đột n g u y ệ đệ t tử khí thức, giáo khí cố nghĩ à y khí thức, chính n đ a n a Vừa n chóng chuyển vào nơi này. n h h g vào tới trên nửa đường l ã n h tương nhi từng cùng ma nguyệt giáo giao thủ viêm láo tức khắc mà nghĩ cái này ma nguyệt giáo đến nơi đây là có trọng yếu đồ vật tìm kiếm vật này đ o á n chừng rất có thể ở trong linh tàng nhìn đến thiên kiếm hoàng triều lưu lại tam cấp linh tàng cũng hẳn là t r ô n giấu một số bí mật có thể khiến cho ma nguyệt giáo coi trọng nhất định bất phàm s í c h viêm hoàng triều gần nhất chính đang tuần tra ma nguyệt giáo tung tích không nghĩ đến lần này cải trang vi hành đúng lúc đụng phải viêm lão trong lòng vẫn có chút vui vẻ bất quá hắn không ra tiếng nhìn ma nguyệt giáo đến tột cùng muốn làm thứ gì tất nhiên tất cả mọi người giao tiền xong như vậy thì khai trận pháp a lúc này tần phong nhường ra cắt lượng đi mở ra trận pháp ra cắt lượng l i n h mệnh quạt lông vung lên một đạo ngũ hành ấn nhớ phù hiện cái này trận pháp chính là tự sụp đổ đám người thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ phượng vũ lao tổ gặp trận pháp giải lập tức một quyền đánh ra cuồng bạo linh lực tức khắc chen chúc mà tới thạch môn trực tiếp bị phá toái thành cặn b ã hạn chúng ta tiến vào phượng vũ lao tổ đi ở phía trước lộ ra bá khí tiết ra ngoài dẫn đầu phượng vũ vương triều người cái thứ nhất tiến vào đám người nhìn thấy vội vàng đuổi theo mọi người đều là trả tiền bởi vậy mười phần chân quy cái này tiến vào linh tàng cơ hội tân phong cái này linh tàng là thuộc về ta tần vô trần tiên tổ đem lựa chọn ta ngươi sẽ thất bại thẳng hại tân vô trần cười lạnh đi theo hồn huyền tông lão tổ cái mông đằng sau tràn ngập lòng tin hắn cảm thấy mình mới là vận mệnh c h i tử trước đó đủ loại khổ b ứ c tao n ộ đều là vì lần này linh tàng t r ô n xuống phục bút nhân vật chính tiền kỳ luôn luôn thảm lúc này liền là hắn lấy được đại tạo hóa thời khắc nhưng mà tân vô trần cũng không biết cái kia tần tôn giả thiên kiếm hoàng triều lão tổ lưu lại một tia linh hồn lực lượng đều bị tần phong triệt để mạt sát rất nhanh đám người tiến nhập trong hang đá đệ nhất tầng hết thệ có chín cái phòng ở mỗi một cái phòng ở đều g ô n g t u y ế t trong này nguyên bản có đồ vật đều là chứa ánh vàng rực rỡ hy hữu khoáng thạch những cái này khoáng thạch dùng để chế tạo binh khí sử dụng giá trị cực kỳ cao đoán chừng có mấy ngàn linh kim đều bị tần phong lấy mất kỳ quái cái này linh tàng có phải hay không có người tới qua làm sao chín cái gian phòng bên trong nửa cái bảo vật đều không trông thấy phượng vũ lao tổ phiền muộn nói ra ở sau lưng t tần phong cùng ra cát lượng thời thiên nội tâm cười trộm bọn họ lúc ấy không riêng cải biến một cái linh tàng còn quét ngang đại bộ phận đồ vật chỉ lưu lại một chút chân quý bảo vật dùng để dẫn dụ bươm bướm sử dụng phượng vũ lao tổ mở ra đệ nhị tầng cửa ải tiếp tục tiến lên nét tần phong đi ở cuối cùng cái này khiến yêu tộc đám người quay đầu nhìn lại khoe miệng liệt lên một vòng cười lạnh đại vương chúng ta muốn hay không thừa cơ giải quyết tiểu tử kia bọn họ đi ở phía sau nhất b ă n g diễm báo yêu nhất tộc người sắc mặt dữ tợn hướng về phía sư đại vương hỏi sư đại vương sắc mặt biến đổi khoe miệng cũng là liệt lên vẻ hài hước sử dụng yêu lực hướng về phía đông đảo yêu tộc nhân đạo cùng tiến lên vị k i a thiên tài trận pháp sư không đơn giản đem tiểu tử này một đám người toàn bộ g i ế t sư đại vương con ngươi phát ra huyết quang tấn phong cơ hồ khiến hắn mất hết mặt mũi đỉnh đầu xanh biết phát sáng cơ hồ toàn bộ yêu tộc các h u y n h đệ đều biết rõ hắn nữ nhân vượt quá giới hạn sự tình bút này cựu hận ghi vào trong lòng lúc này nhất định muốn nhường tần phong tử đồng thời hán hậu bối tử tôn cũng bị tần phong nấu canh nấu khoản này huyết k i ể u không thể không báo giết yêu tộc cơ hồ hơn mười người toàn bộ xuất thủ kinh khủng lực lượng phong q u y ể n tàn vân từng đạo từng đạo yêu cấp bậc yêu lực triệt để trong nháy mắt này bộc phát không ít thế lực đều là kinh khủng quay đầu yêu tộc người không nhịn được động thủ sao tiểu tử này cũng là đáng đ ợ i dĩ nhiên gây nên nhiều người tức giận hừ tân a sau muốn xem lẳng lặng nhìn xem hắn bị giết chết, h bị đó p bẩn. bị người nghị luận ở Mỹ, đều quay đầu trừng Tần Phong người đông Đám đều đầu đám đảo Mỹ, mắt, mắt thấy thủ quay yêu ở cao to tộc vô â y giết tràng diện. Trong diện. biểu lộ cao hứng nhất, hứng cao đó lộ h k n bằng hồn huyền g gì trần ô Vô n người. Tần g t đã sớm muốn giết t ầ n phong thế nhưng không cách nào ra tay lúc này nhìn xem t ầ n phong sắp bị yêu tộc cao thủ vây giết cái kia tâm tình đơn giản giống như là uống một ngụm nước ớt nóng cực nóng vô cùng thoải mái đến cực hạn Tiểu tử t này h ự c sự là làm ai trời yêu tộc n g giết ư ờ i c á i tiểu liền này tử, ta liền đi chuyên ư ớ p đoạt tiểu tử này k ô n gian g khí cụ. c ự tiêu láo tổ âm hiểm cười, đã bắt đầu tính toán như thế hiểm cười, đầu láo l nào âm như đã ấ được tần t phong r người Căn truyền n tài vụ.、Căn、cứ g ô n tần phong trên người nắm giữ rất nhiều bảo vật trong đó thần kỳ nhất chính là có thể thu lấy người sống chữ vật khí cụ đồng dạng chữ vật khí cụ chỉ có thể trang tử vật có thể chứa lấy người sống liền lộ ra lợi hại vô cùng nhớ ký hắn cựu tiêu vương triều hoàng tử kiếm la sát chính là bị tần phong dùng này bảo cụ thu lấy chúng ta có giúp hay không lâm thả i nhi nhìn thấy ngẩng đầu hỏi một cái lao tổ giúp cái gì giúp mặc dù là vị kia thiên tài trận pháp sư đáng tiếc bất quá tần phong tiểu tử này tự tác tự thụ phượng vũ lao tổ đôi mắt đẹp c h ấ p động xinh đẹp gương mặt lộ ra một vòng trêu t ứ c nếu là ra c á t lượng đồng ý đầu nhập vào phượng vũ vương triều nói không chừng nàng còn có thể xuất thủ một cái bảo hộ thiếu chủ nhìn thấy rất nhiều yêu tộc cao thủ đột nhiên đánh tới g i a cát lượng cùng thời thiên lập tức thủ hộ ở tần phong bên cạnh tần phong không nhanh không chậm hướng về phía g i a cát lượng đám người nói không nên kinh hoàng chờ bọn hắn đánh tới chúng ta đều dựa vào lấy bên trái vách tường nhanh một chút tần phong một tiếng nhắc nhở chính là một cái bộ pháp nhảy vọt mà qua đi tới trước vách tường g i a cát lượng thời thiên theo sát phía sau về p h ấ n viêm lão nữ hoa lanh tương nhi quản g i a bốn người mặc dù không minh bạch lời nói này bên trong ý tứ nhưng là đi theo tần phong nhảy đến trước vách tường theo lấy đám người nhảy vào góc tường tần phong một đạo hỏa diễm đánh ra đánh trúng mặt đất đồ văn một đạo cường đại lôi điện trận pháp chính là khởi động tức khắc bọn họ lập tức chính là bừng tỉnh n g u y ê n lai tần phong đã sớm biết rõ bấy dập trận pháp khởi động địa điểm đồng thời cạnh góc tường vẫn là an toàn khu vực rất nhiều yêu tộc trong nháy mắt này s á t mặt kinh biến tâm nặng như sát chương 443, yêu tộc toàn diệt gia hỏa này dĩ nhiên dẫn động cái này linh tảng bên trong trận pháp đáng chết tất cả yêu tộc đều là kinh hại không thôi chỉ thấy giờ phút này đường hầm lôi quang lấp lõe từng đạo từng đạo bạch sắc cùng thanh sắc giao hòa lôi điện từ mặt đất lấp lõe mà ra liên tục hư không đông đảo tập s á t mà đến yêu tộc ở thời khắc này đều ngu mắt vội vàng dừng chiêu thức lui ra phía sau đáng tiếc có chút phản ứng chậm nửa nhịp người trực tiếp bị khóa ở trong t r ậ n pháp tạch tạch tạch từng đạo đáng sợ lôi quang đánh vào sáu người trên người cơ hồ khiến cái này sáu người toàn bộ biểu lộ đều là vặn vẹo đến cực điểm cái này sáu người nắm giữ bán bộ địa yêu thực lực như thế thực lực ở bắc vực cũng xem như đỉnh tiêm tồn tại nhưng vẫn như c ũ không cách nào chống cự cái này lôi quang nguy năng những cái này lôi quang có thể so với thiên địa hình thành lôi điện đáng sợ đến cực điểm lực phá hoại siêu cường mấy giây thời gian liền đem cái này sáu người h o a n h s á t không thành nhân dạng cái này sáu người quỷ khóc sói gào hoàn toàn không cách nào bảo trì nhân dạng nhao n h a u dâng ra yêu hình từng đầu quái vật khổng lồ phù hiện chất đầy đường hầm bất quá theo lấy bi thảm thanh âm kéo dài chính là ở cái kia quần c u ộ n lôi quang phía dưới đánh thành một đống thang cốc thật t h ê thảm cách đó không xa vây xem đông đảo thế lực đều là khoe miệng co quắp một trận bọn họ nghĩ không ra vừa mới đi qua giữa đường còn tồn tại dạng này tụ tập vi lực trận pháp sáu tên bán bộ địa yêu tồn tại cường đại yêu thú ở nơi này trận pháp phía dưới không có một tia phản kháng dư lực vừa mới nếu là chúng ta đạp chúng cái kia cửa ải nhất định phải chết lâm hải nhi sắc mặt tối đen cảm thấy cái kia tần phong thực sự là đáng giận à có phải hay không trước đó liền biết rõ cái b ấ y này trận pháp vị trí mau nhìn yêu tộc người tựa hồ không cam tâm lại mở ra tiến công mấy cái thế lực lên tiếng kinh hô chỉ thấy yêu đại vương nhìn thấy đồng bào chết thảm trận mắt ba phần hai con ngươi đều là xích h ồ n g tiểu tạp toái ngươi nhiều lần giết ta đồng tộc ta hiện tại liền để ngươi chết vô nơi táng thân sư đại vương giận không thể phát cái này còn không có bắt đầu cùng tần phong so chiêu liền bị đối phương hại một thành, cơn giận phương thanh, cơn này, bị chịu được. khó thể một có sư đại vương một ngụm chiến phủ huy động chính là vòng qua bẫy dập trận pháp cùng còn thừa người cùng một chỗ hướng về tần phong bổ tới chờ chút các ngươi xác định muốn công tới ta cho các ngươi biết nơi này còn có lôi điện trận pháp so trước đó còn muốn lợi hại các ngươi tiếp qua đến đó cũng không phải là thang q u ố c mà là cho b ụ i tần phong k h o á t tay đề cao âm điệu làm ra một bộ người tốt bộ dáng nhiệt tâm nhắc nhở sư đại vương nhìn thấy nội tâm càng là một mạch gia hỏa này giết hắn tộc nhân còn bày ra một mặt người tốt mặt ta mẹ nó ít ở trong đó yêu n ô n hoặc chúng ngươi có thể khởi động bấy dập trận pháp bất quá là đi cầu vận ta liền không tin ngươi còn sẽ tiếp tục cho săn vận chúng ta cùng tiến lên đem tiểu tử này giết hai cái k i a mạng che mặt nữ tử nếu là xinh đẹp chúng ta liền giữ lại chậm d ã i h ư ở n g dụng sư đại vương cười lạnh liên tục bộ pháp một càng to lớn yêu lực hiện ra cường đại lực lượng cỗ này lực lượng làm cho trong đường hầm vách tường đều hơi hơi Ai, vỡ ra. thần a c o các người lời khuyên các cái có trách được người khuyên người liền là không nghe, cái này có thể trách không lời là thể h ta. t phong cười lạnh bàn tay hắn khẽ động một đạo hỏa diễm lập tức nổi lên đánh chúng vào đối diện vách tường hào hào một đạo lôi điện lần nữa nổi lên chuet nu a t h ừ a inet lần này trận pháp c ư nhiên là từ thiên không thoáng hiện đám người chừng to mắt không nghĩ đến ở trên bầu trời cũng sẽ xuất hiện bấy dập trận pháp cái này trận pháp tẩn tàng thủ đoạn thực sự là quá h u y ề n diệu sư đại vương cơ hồ dẫn đầu đám người trực tiếp sát nhập vào cái này trận pháp sau đó mỗi người đều là sắc mặt trắng bệnh bọn họ khỏe miệng đồng thời một quất cái này tần phong dĩ nhiên lần nữa đụng vào bấy dập trận pháp đồng thời cái này trận pháp liền như là tần phong nói tới như thế không đơn giản cái này trận pháp lôi quang càng thêm cường đại l ộ c lẫy vô tận lôi quang manh liệt mà tới hóa thành điểm điểm phong mang sư đại vương xem như yêu tộc cao thủ cấp độ kia thủ đoạn cũng là cường đại ở nơi này lôi quang trước mặt trực tiếp chuyển hóa một đầu cự thú t h i chuyển ra yêu tộc thiên phú thần thông sư huyết ma ấn từng đạo từng đạo hát xác huyết ấn từ sư đại vương trên người phong thích muốn đánh nát cái này bấy dập trận pháp chỉ đáng tiếc cái này lôi trận không phải bình thường lôi trận cái kia lôi quang chính là tiên diễm huyết hồng s ắ c đây là yêu lôi nghe nói có thể huyễn hóa ra yêu lôi trận đều là viễn cổ cấp bậc trận pháp nói cách khác trước mắt trận pháp không phải cận cổ thời đại tứ giai lôi trận mà là viễn cổ thời đại tứ giai lôi trượn viễn cổ trận pháp tứ giai cấp bậc đủ để có thể so với ngũ giai ngũ giai trận pháp vừa ra diệt s á t bất luận cái gì yêu trừ phi yêu đình phòng nếu không căn bản đánh không thoái cái này trận pháp dầm dầm dầm đáng giận sư đại vương tốn sức tất cả lực lượng đều đánh không thoái một đạo lôi điện lực lượng trong lòng sợ hãi đến cực điểm ta cầu xin tha thứ cũng đừng giết ta chúng ta có thể cùng giải ở sư đại vương bên người những cái kia đi theo hắn chiến tướng đều là từng cái bị lôi điện lực lượng oanh sắt chết đi ở yêu lôi trước mặt duy chỉ có sư đại vương có trở tay dư lực những người khác đều là oanh một cái hóa thành hắc sắt cho tàn đã chậm ta nói với ngươi qua nơi này có đại sắt trận ngươi lại là không nghe tần phong một mặt tiếc nuối nói ra sau đó đường vòng dẫn đầu nữ hoa đám người cúi đầu đi qua trận pháp đi qua thời điểm tần phong ngẩng đầu nhìn một cái chỉ thấy một cái bị nướng khét lớn sư tử đen phát sáng đáng thương sư tử tần phong thở dài một tiếng điềm nhiên như không có việc gì cùng ở đại bộ đội hậu phương cơ h ộ i trong nháy mắt công phu cái này yêu tộc đến đây c ứ n g giả liền bị tần phong khởi động hai đạo trận pháp triệt để chém giết liền bất luận cái gì pháp bảo đều không có cơ hội thi triển liền chết đi bất quá tần phong cảm thấy đáng tiếc nếu là cái này lôi điện không đem sư đại vương không gian khí cụ cho chém nát liền hoàn mỹ hắn còn có thể nhỏ phát một phen phát tài trước mắt quốc gia cần phát triển tiền này nha nhất định là càng nhiều càng tốt đám người nhìn thấy tần phong một mặt cười nhạt tựa hồ vừa mới phát sinh sự tình căn bản liền không có phát sinh một dạng không khỏi đám người khoe miệng giật một cái bọn họ cảm giác tần phong giống như là một cái vận rủi quang hoàn quấn quanh người liên tục đánh ra hai đạo bẫy dập trận pháp mỗi một đạo đều là trí mạng tồn tại không thể không nói cái này sư đại vương bị chết quá thảm đề phòng kẻ này các đại thế lực ở giờ phút này đều là bí mật truyền âm bọn họ đều là nhân tinh minh bạch cái này tần phong lanh lợi nói không chừng có cái gì đặc thù thủ đoạn có thể nhìn thấy bây dập trận pháp nếu là ở trong linh tàng mạo m ộ i hướng về tần phong xuất thủ không chừng liền là bày sư đại vương theo gót chúng ta trước tìm kiếm bảo vật cựu tiêu lão tổ đối vương triều t r ú n g tướng nói ra về phần cùng tần phong ở giữa cựu hận quyết định lấy được bảo vật sau lại từng kiện từng kiện tính toán rõ ràng sư đại vương tử trạng quá thảm nhường bọn họ phi thường nghĩ mà sợ chúng ta cũng chớ gấp lấy xuất thủ trước quan sát một hồi Tìm địa phương an toàn, đem tần ì m đem địa an phương toàn, t phong、làm. Hồn huyền cạnh láo tông căn dặn bên cạnh tần làm. tổ vô trần hắn n c ũ gật là bị tần phong cái c kia cậu vẫn ứ c gật i n cũng không muốn doa sợ, m ộ hồi bản thân xuất thủ, tao như thế không may sự tình. bản nộ Tần vô trần xuất tao gật gật may vô sự đầu mười phần c h ấ n kinh cùng cảm thán cái này sư đại vương thế nhưng là chân chính yêu kết quả lại là chết ở bấy dập trận pháp hóa thành thắng cốc cái này quá kinh hãi bất quá tần vô trần nhữ mày luôn cảm thấy vừa mới sư đại vương chết đi cái kia một màn giống như đã từng tương tự giống như lúc trước hắn tìm kiếm nhị cấp linh tàng liền bị vô số trận pháp hô thẳng qua hắn thật nhiều thủ hạ đều ở trong trận pháp bị hô chết sẽ không phải cái này linh tàng bên trong trận pháp cũng bị tần phong cho trưởng không a cùng trước kia linh tàng một dạng dạng này suy nghĩ một chút tần vô trần liền cảm giác phía sau một trận mồ hôi lạnh không nhịn được đánh dùng mình một cái Trưng thần tôn ngự giả 444, kiếm. nếu là tần phong thật có thể biết được toàn bộ linh tàng bên trong địa đồ vậy cái này thật sự là một chuyện phi thường đáng sợ sự tình không có khả năng cái này linh tàng chính là tiên tổ lưu lại tất cả tạo hóa chính là ta tần vô trần cái này tần phong nhất định là cầu vận nhân phẩm bạo phát tần vô trần làm bản thân khuyên cho rằng tần phong hẳn là vận khí quay phá đồng thời tần vô trần lại nghĩ tới tần phong bên người tồn tại một cái trận pháp thiên tài vừa mới cái kia một màn nói không chừng là vị kia trận pháp thiên tài t h a m dò đạt tới mặt đất có bây dập trận pháp mới khiến rất nhiều đám yêu tộc nhao nhao mất mạng nhìn đến chúng ta muốn cẩn thận một điểm t ầ n vô trần trong lòng một cẩn thận bây giờ tiên tổ bảo vật ngay ở trước mắt hắn nhất định muốn lấy được lập tức đám người tiếp tục tại linh tàng đệ nhị tầng tiến lên dọc theo con đường này không ít đôi tần phong sinh ra sát ý người đều mơ tưởng hạ sát thủ có thể lại sợ hai cái này bốn phía bây dập trận pháp đều n h ị n xuống sát ý tìm kiếm thích hợp cơ hội ra tay đối với phía trước đám người kia tâm tư tần phong hiểu rõ vô cùng bởi vậy hắn thỉnh thoảng cố ý lộ ra sơ hở dẫn dụ phía trước người đến tập sát Chờ ngại trước đó trận pháp lực uy hiếp quá mạnh nhường đám này thế lực đều nhát gan lên không dám mạo hiểm h i ể u tiến công tần phong đối với cái này thì có chút bó tay rồi không nghĩ đến đám này cao giai vương triều cùng tông môn nhân như thế nhát gan đúng rồi tất nhiên đám này ra hỏa như thế sợ bị ta hố ta liền vận dụng bảo vật đến dụ hoặc bọn họ à ta nhớ kỹ đệ nhị t ầ n g có một thanh tiên tổ lưu lại cổ kiếm tần phong b ỗ n nhiên nhớ lại thanh kiếm này hắn không có mang đi bởi vì kiếm này tựa hồ tồn tại cổ quái thần phong lúc ấy tương đối gấp bận điệu tất cả tâm tư đều bố trí t r ậ n pháp bởi vậy liền đem kiếm này lưu ở nơi đây ta từng vận dụng thuộc tính do xét phát hiện thanh kiếm này tựa hồ là tần tôn giả cái kỹ i láo gia hỏa ngự dụng bảo kiếm thiên phẩm thượng đẳng cấp bậc chân quý đến cực điểm chỉ đáng tiếc thanh kiếm này tựa hồ bị phong ấn ở trên mặt đất rút không ra hiện tại vừa vặn mượn đám người này tay rút kiếm kiếm này thần phong âm hiểm cười lên tần tôn giả cái này, lao đổ vật vật này như nhân giả cái lao đổ xem phong ả n diện, tồn lại kiếm tồn tại quái, lưu cổ đ á c h ừ n nếu lập à là này này là gỡ ra kiếm khí, hẳn là không cái gì sự tốt. Tần phong không nguyện người cũng nhường phong ra A. kiếm khí, cái đi hiểm. liền đi hiểm mạo đám tâm mạo hẳn tình họ Tần bọn Tần Lúc l sự tốt. bảo, đều ý tức chính là bước nhanh từng bước một siêu việt phía trước người cái này khiến đám người kỳ lạ cái này tần phong một mực đều là tốc độ như rủa tiến lên trốn ở đội ngũ phía sau cùng làm sao lớn như vậy dũng khí nhanh chóng đi đến đằng trước có gì đó quái lạ thần phong mang theo chính mình người ngựa siêu việt phượng vũ vương triều phượng vũ lao tổ nhìn thấy liệu mi nhăn lại không khỏi truy vấn thần phong ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì tần phong quay đầu cười một tiếng không nói lời nào làm ra một bộ thần bí bộ dáng tốc độ nhanh hơn nhìn thấy phượng vũ lao tổ không biết tại sao hơi hơi một mạch thầm nghĩ cái này tần phong không phải là phát hiện vật gì tốt đi trước đó tần phong thu lấy đám người linh k i m đám người liền cảm thấy tần phong là một con quỷ tham lam không có ngon ngọt tuyệt đối sẽ không làm sự tình lúc này như thế vội vàng cùng thần bí nhất định là phát hiện cái gì tốt bảo vật đều cho ta đuổi theo hắn phượng vũ lao tổ hạ lệnh lập tức tăng tốc đi tới thế lực khác nhìn thấy cũng là đối liếc mắt một cái cùng lên thế là hình tượng này liền trở thành tần phong đội ngũ dẫn đầu phía trước đằng sau đi theo một nhóm lớn người truy đuổi vê anh một đạo trận pháp lại là ở giờ phút này đột nhiên khởi động hỏa diễm bấy dập trận pháp cái này trận pháp vừa xuất hiện chính là thiêu chết hai người đám người kinh hãi sau khi chạy càng thêm nhanh tiểu tử này nhất định phát hiện đồ tốt chúng ta nói cái gì đều không thể mất dấu phượng vũ lao tổ càng thêm khẳng định thần phong phát hiện bảo vật cũng không lâu lắm lại là một đạo bấy dập trận pháp phù hiện đạo này viễn cổ tứ giai trận pháp chính là phong thuộc tính phong nhận trận pháp vừa xuất hiện chính là làm cho tất cả mọi người s á t mặt kinh biến bất an cái này trận pháp khởi động thời cơ chính là tần phong chạy qua hơn mười giây thời gian cái này thời gian điểm đã có hơn nửa người chạy qua c ò n thừa lại một chút thế lực rơi vào hậu phương trong đó hồn huyền tông cũng n ú t ở hậu phương đám người này gặp viễn cổ tứ giai trận pháp tái hiện cũng là dọa cho bể mật gần chết con mẹ nó lại xuất hiện bấy dập trận pháp làm sao người trước mặt liền không sao ánh sáng chúng ta chạy ở phía sau người không may hồn huyền tông lão tổ khoe miệng co giật Thối hận vừa mọi ớ i cái này viễn cổ tứ dai trận pháp, không thể coi thường. Những cái kia khi tiêm nhiễm, đoán trường sinh cơ đều muốn khô kiệt. sao sắc nhanh ngang phong đoán không không khô chạy chút. pháp, thể thường. Những nhận, thành hát phòng, này này trận đến trừng muốn Lúc cổ cơ một mà một m tứ quét trở quỷ đều đã người đi ra lực chống cự những cái này phong nhận nếu là bị phong nhận lây dính da rẻ tiến vào thể nội lập tức liền sẽ trở thành một bộ thây khô sinh cơ tiêu tán cái này phong nhận là quỷ phong có thể tiêu tán nhân hồn phách hồn huyền tông lão tổ hướng về đám người nhắc nhở mọi người vừa nghe sắc mặt kinh biến số lần vội vàng thi triển ra tất cả giữ nhà bản lĩnh x o á t x o á t x o á t phong nhận quét ngang mà đến đám người đồng tâm hiệp lực đem toàn bộ lực lượng oanh kích phong nhận mấy trăm người hợp lực một kích cuối cùng cái này trận pháp phá toái bất quá có chút vương triều lão tổ liền khổ cực tổn thất hết một kiện thiên phẩm khí cụ thịt đau không thôi ngay cả hồn huyền tông lão tổ cũng tổn thất hết một đạo minh văn cái này minh văn cập kỳ chân quý chính là tuyệt phẩm chất lượng linh ngọc tạo hình m à thành trên đó minh văn càng là hắn tiêu phí vô số đại giới n ắ m ấn mà ra như thế một đạo minh văn tổng giá trị liền là ba trăm lượng linh kim bây giờ vì chống cự quỷ phong mà tiêu hao quả thực là thị đau a tiểu tạp thoái ta tổn thất tất cả đều muốn từ trên người n g ư ờ i vơ vét đi ra hồn huyền tông lão bước nhanh đuổi theo phía trước đám người tân vô trần sắc mặt cũng là âm trầm hắn càng nghĩ càng nghĩ mà sợ dọc theo con đường này lần nữa gặp hai cái bây dập t r ậ n pháp loại cảm giác này thật giống là lần trước linh tàng như vậy cảm giác chỗ nào không thích hợp a sẽ không đây là ta tiên tổ tông lưu lại địa phương tiên tổ sẽ phù hộ ta tân vô trần lại bắt đầu an ủi bản thân cho rằng lần này nhất định là trùng hợp hẳn là bọn họ bên trong có người chạy quá vội vàng chạm đến bây dập t r ậ n pháp vàng không mà nói vì cái gì phía trước hành tàu phượng vũ vương triều cựu tiêu vương triều chờ đắng người vật không có việc gì liền bọn họ phía sau ra sự tỉnh rất nhanh thần phong đem đám người dẫn đến dưới mặt đất điện đường đây là một tòa to lớn điện đường có thể tiến vào sau đó bốn phía dông tuyết duy chỉ có trung ương là một đạo to lớn tế đàn cái này tế đàn đứng vững một thanh cự kiếm mà cự kiếm bốn phía đều là đoàn kiếm cái này cự kiếm nở rộ phong mang chỉ lần này một cái chính là nhưng từ mũi kiếm mang nhìn thấy hàn quang đồng thời kiếm còn khác cấn một đạo chữ tần đây là bảo kiếm thần tôn giả năm đó ngự kiếm xông vào trong phòng đông đảo thế lực gặp đến đây kiếm đều là sắc mặt c h ấ n kinh một mảnh lập tức mừng rỡ như điên trực tiếp đem tần phòng đám người để qua một bên đều lười nhác để ý tới cái kia tần vô trần càng là kích động toàn thân đều run run một cái cảm thấy bản thân cơ hội tới ha ha ta tiên tổ bảo kiếm đây là vì ta mà lưu t h ầ n vô trần đại hỷ đã có chút kìm nén không được chư vị kiếm này chính là ta đây đồ tôn tất cả Ta tôn, đây đổ tôn, là chương n hoàng triều, thần tôn giả hậu Duệ, kiếm triều, tông hậu hồn bốn trăm bốn mươi lăm dị biến kiếm này chính là mọi người cùng một chỗ phát hiện các ngươi muốn độc chiếm cũng phải lấy ra chút thực lực đến đông đảo thế lực cười lạnh đặc biệt là phượng vũ lao tổ trực tiếp vén tay háo lên làm ra một bộ muốn đánh nhau xu thế ha ha hồn huyền tông các ngươi có chút khôi hài à, ta cảm thấy các ngươi muốn lấy được kiếm này vẫn là nhìn xem có thể hay không moi ra này kiếm khi à. ngay ở giờ phút này thần phong đột nhiên trêu tức cười ra tiếng nghe được tần phong như vậy lời nói hồn huyền tông lão tổ sắc mặt biến đổi làm ra một bộ ngạo nghễ biểu lộ nói kiếm này nếu là ta đ ổ tôn tổ tiên như vậy thì nhất định có thể rút ra ngược lại là các ngươi do mong muốn ta hồn huyền tông đ ổ vật hồn huyền tông lão tổ mặt không xấu hổ nói ra đám người đột nhiên phát hiện kỳ thật tần phong ra mặt cũng không sao chân chính dày đến người là những cái kia liền d â u ria đều dài hơn không r a l á o quái vợt tỉ như cái này hồn huyền tông lão tổ ra hỏa này mở to mắt nói lời b i ệ u đặt trông thấy bảo vật liền nói là bản thân thực sự là lợi hại nha vô trần đây là ngươi tiên tổ kiếm ngươi đi lấy xuống hồn huyền tông lão tổ cười nói thân vô trần trong lòng h ư n g phấn không thôi vội vàng tiến lên giờ k h ắ c này hắn chờ đợi quá lâu hắn t phải dùng kiếm này chém giết tân phong làm bản thân phụ hoàng mẫu hậu báo thù sau đó đoạt được hồn huyền tông trưởng môn chi vị mượn nhờ hồn huyền tông tay tái hiện thiên kiếm hoàng triều quang huy càng nghĩ hắn càng là nhiệt huyết sôi chảo suy suy tân vô trần một mặt nạo g khí hắn từng bước một trầm ổ n đ ă n g lâm tế đàn đi tới kiếm mai tắng chỗ tế đàn phía dưới tất cả mọi người đều tức giận tiểu tử lùi xuống cho ta cựu tiêu lão tổ cái thứ nhất khởi hành thân ảnh vút qua chính là muốn bay lên tế đàn đem người này cho đánh xuống có thể hồn huyền tông đám người nhao nhao động thủ đem cựu tiêu lão tổ ngăn lại lão đồ vật ngươi chính là an ổn đứng ở nơi này đi đó là thuộc về ta hồn huyền tông đồ vật hồn huyền tông lão tổ cười lạnh liên tục hắn xuất ra bảo kiếm mũi kiếm trực chỉ cựu tiêu lão tổ chỉ cần cựu tiêu lão tổ ở khởi hành một tấc kiếm này lập tức liền đâm ra cựu tiêu lão tổ sắc mặt biến đổi tả h ư u xem xét gặp mọi người đều không có động thủ dự định nếu là hắn cựu tiêu vương triều cùng hồn huyền tông liều mạng cuối cùng ngư ông được lợi sẽ là thế lực khác như vậy suy nghĩ sau đó cựu tiêu lão tổ chỉ có thể hừ lạnh một tiếng tạm thời xuất thủ đồng thời cựu tiêu lão tổ phát hiện một chi tiết cái kia chính là tần phong thế mà không có bất kỳ động t í n h nào đem đông đảo mang đến thế nhưng là tần phong a lấy tiểu tử này tham tài bản sắc không có khả năng đối bảo kiếm như thế không đến mê có gì đó quái lạ cựu tiêu lão tổ cảm thấy không ổn thế là trong lòng bắt đầu đáng thương hồn huyền tông tần vô trần đoán chừng gia hỏa này muốn xuất sự t ì n h ha ha lần này tần tôn giả ngự kiếm là ta tần vô trần tổ tiên ngươi hậu duệ sẽ trọng trấn thiên kiếm hoàng triều tân vô trần cười to lúc này hắn toàn bộ thân ảnh lướt lên tay phải trực tiếp cầm tế đàn phía trên cự kiếm lược điểm vê anh giờ k h ắ c này tân vô trần tất cả lực lượng toàn bộ triển khai đi gỡ ra thanh này cự kiếm hắn nhận định đây là tiên tổ lưu lại cho hắn bởi vậy lòng tin chắn đ ầ y nhưng mà hiện thực là cái này cự kiếm không núp đ í c h hắn rút kiếm phí kinh lực tức giận mặt đều xích hồng kiếm này đều không nổi một cái đáng giận đây là tiên tổ đang khảo nghiệm ta ta muốn dốc hết toàn lực tân vô trần không cam tâm tức khác thôi phát thể nội tinh huyết lực lượng đem tự thân chân nguyên tri lực bộc phát cực hạn ngay một k h ắ c này kiếm quỷ dị động một cái thân vô trần đại h ỉ thầm nói kiếm này có động tĩnh có thể tiếp nhận lại là triệt để mắt trợn tròn kiếm này thân kiếm đột nhiên đỏ lên một đạo tơ máu từ trên thân kiếm phát ra dĩ nhiên dài ra một đạo hồng sắc trùm sáng cái này trùm sáng giống như là xúc tu đem tần vô trần quấn quanh thân vô trần bắt đầu sợ hãi hắn phát hiện kiếm này vậy mà ở thôn phệ hắn khí huyết hắn muốn buông tay ra đều làm không được kiếm kia trôi phảng phất nắm giữ vô tận hấp xả lực lượng đem hắn tay cho cố định ở trên thân kiếm a thống khổ tê minh tiếng vang triệt thân vô trần cảm giác toàn bộ cánh tay đều là bị nuốt an hồn huyền tông lão tổ k i n h biến không nghĩ đến cái này tần vô trần dĩ nhiên thất thủ lập tức xuất thủ bay lên tế đàn dự định cứu tần vô trần tại hắn tay tiếp xúc đến tần vô trần n á y mắt kinh ngạc phát hiện tự thân huyết khí lại bị một cỗ quỷ dị lực lượng cho dẫn động kém chút ly thể kiếm này có chút t à tính hồn huyền tông lão tổ con ngươi co rụt lại vội vàng xuất kiếm một kiếm đem tần vô trần cánh tay phải chém xuống cứu tần vô trần lui ra tế đ à n tần vô trần một mặt trắng bệnh thể nội khí huyết mất đi gần nửa cả t r ư ơ n g mặt người đều là thon gầy mấy phần bộ dáng đáng sợ đám người nhìn thấy đều là sắc mặt k i n h biến nhao nhao âm thầm may mắn bản thân vừa mới còn tốt nhịn một thanh bằng không thì cái này tần vô trần hạ tràng chỉ sợ liền là bọn họ cựu tiêu lão tổ cùng phượng vũ lão tổ đều là hướng về tần phong nhìn chằm chằm một cái cảm thấy cái này tần phong thực sự là quá âm hiểm khó trách vừa mới không có chút nào động tĩnh h i ệ n nhiên là biết rõ quỷ này kiếm có vấn đề tiểu tử ngươi nhất định biết rõ kiếm này tồn tại vấn đề mọi người đều là cùng đi tâm bảo cùng một chỗ phát tài ngươi dạng này làm cho người phẫn nộ không sai ngươi muốn hại chết chúng ta sao biết chuyện không báo xem xét ngươi liền không an hảo tâm cơ hồ hồn huyền tông người kịp phản ứng chính là lập tức công kích tần phong t ầ n vô trần càng là mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói tần phong ngươi thật là ác độc độc thế mà vụng trộm dở trò hắn hiện tại đã là độc tí bị cái kia cự kiếm hút một nửa huyết khí tu vi đều lùi lại còn tốt lao tổ cho hắn tục mệnh đang hắn dược nhường hắn bảo toàn tính mệnh mất đi khí huyết đang khôi phục giờ khắc này hắn hận thấu tần phong cho rằng tần phong ở nơi này trong kiếm làm tay chân dù sao tần phong là cái thứ nhất đến đại điện bên trong người tần phong đối mặt tần vô trần g ầ m thét thì là cười không nói chính như tần vô trần nói hắn xác thực là ở d ở trò đáng tiếc các ngươi quá ngu nhìn thấy bảo vật đều đại nào phát nhiệt nhiều như vậy người đều nhìn xuống cảm thấy trong này có mờ ám hết lần này tới lần khác các ngươi hồn huyền tông muốn lên cái này làm thực sự là buồn cười ta chỗ nào dợ trò rõ ràng là các ngươi hồn huyền tông quá lòng tham bảo vật người có duyên có được coi như là tần tôn g i ngự kiếm cũng là như là thế. bởi vậy bảo vật ngay ở trước mắt muốn lấy được người liền thi triển thủ đoạn đi cướp đoạt ta thần phong một mặt nghiêm mặt nói ra mọi người vừa nghe cảm thấy tần phong nói đến rất có đạo lý chỉ bất quá bọn họ đều không dám tiến lên tranh đoạn kiếm này rất cổ quái trước đó hồn huyền tông l á o tổ thiếu chút nữa thì gặp cái này kiếm đạo không ít người đều xem ở trong mắt tự nhiên không dám mạo hiểm hiểu đi tiếp xúc kiếm bọn họ cũng không muốn mất đi một cánh tay dù sao cái này niên đại tu vi càng là cao thì càng chân q u ý tính mạng mình càng là cẩn thận từng ly từng tí tu luyện vô tận tuế nguyệt không thể bởi vì trong lúc nhất thời tham lam liền rất mạng chó đã các ngươi không dám đi vậy ta đi ngay tần phong thấy mọi người đều sợ lên không dám tiếp xúc cái kia cự kiếm đột nhiên cười ngạo nghễ chương 446, đoạt kiếm ra cắt lượng đám người nghe xong tần phong muốn đi rút kiếm sắc mặt biến đổi l a n h tương nhi vội và nói g n tần phong kiếm này không có biết rõ ràng nguyên do vẫn là không muốn mạo muội đi lãnh tương nhi biết rõ tần phong thân mang không ít bảo vật có thể cái này cự kiếm quá tà môn đến võ hoàng cảnh cấp bậc võ giả khí huyết đều có thể hấp thu tần phong dạng này mạo muội khả năng đi đến tần vô trần đường xưa gia cát lượng cùng thời thiên cũng là lo lắng nói thiếu chủ không bằng để cho chúng ta đi lấy kiếm v à i ngày trước bọn họ cùng tần phong đem vào linh tàng lúc ấy tần phong liền muốn đem kiếm này mang đi kết quả phát hiện kiếm này tồn tại một chút cổ quái lực lượng trở ngại thời gian cấp bách liền không có lấy đi viêm lão cùng quản gia đều là lướt nhau nhao nhao thi triển một loại thường nhân khó có thể phát hiện bí pháp đối tế đài cự kiếm tiến hành quan sát ở trong mắt bọn hắn lóe ra kỳ dị phù văn đ ơ n ký cuối cùng bọn họ cha không có thu hoạch tế đài cự kiếm phảng phất bị một loại đáng sợ lực lượng trò che đậy bất quá cái này càng thêm nói rõ kiếm này bất phàm chẳng lẽ ma nguyệt giáo người chính vì vậy kiếm mà đến viêm lão tâm thần chấn động cảm thấy cái này khả năng quá lớn có thể khiến cho ma nguyệt giáo coi trọng đồ vật chỉ sợ nhất định không phải là phạm vật thần phong ngươi chính là muốn cẩn thận một chút viêm lao đối tần h phong nhắc nhở thần phong gật gật đầu lộ ra cường đại tự tin biểu lộ hán thời khắc này ra mặt là có nguyên nhân cái kia chính là ngay ở vừa rồi hán vận dụng một cái thuộc tính do xét kết quả kinh ngạc phát hiện kiếm này có thể trông thấy thuộc tính trước đó ban đêm ngầm hỏi nơi đây tần h phong vận dụng thuộc tính do xét hoàn toàn không có phát hiện kiếm này bất luận cái gì thuộc tính hiện tại lại là không giống nhau ở t ầ n phong trước mắt cơ hồ có thể hiện ra kiếm này thuộc tính thao keng thần phong lập tức mở ra kiếm khí thuộc tính thiên tri kiếm giới thiệu chính là mấy ngàn năm trước bắc vực đệ nhất kiếm tu bản mệnh ngự kiếm ẩn chứa trong đó một đạo vực ngoại thiên ma tinh huyết sẽ thôn phệ nhân khí huyết vực ngoại thiên ma chính là ma n g u y ệ t giáo một mực tìm kiếm t r ù n g tộc nghe nói sơ đại ma n g u y ệ t giáo chủ chính là vực ngoại thiên ma cái khác sử dụng hỏa diễm luyện hóa kiếm này bên trong tần tôn giả lưu lại ấn ký liền có thể sử dụng tần phong nhìn thấy đạo này trên thân kiếm phát ra khí tức tức khắc khoe miệng liệt lên một vòng độ cung trong lòng càng là có cơ sở trước đó tần vô trần c h ạ m đến kiếm nhất định là kích phát kiếm này bên trong lẩn tàng vực ngoại thiên ma tinh huyết nhường tần tôn giả cái này lao đổ vật lưu lại ấn ký lực lượng y ế u bớt nguyên nhân chính là như thế h ắ n mới có thể vận dụng thuộc tính dò xét quan sát ra kiếm khí thuộc tính có cái này thuộc tính thần phong hoàn toàn có thể chi phối kiếm này ta nếu là vào tay kiếm các ngươi cũng đừng đỏ mắt thần phong vừa nói người bên hướng về tế đàn đi đến những người khác liếp nhau đều là sắc mặt biến đổi nhao nhao mịa mai c ư ờ i nói chúng ta đặc biệt chờ mong ngươi chặt đứt bản thân cánh tay phải trong nháy mắt đặc biệt là tần vô trần lúc này hắn sắc mặt tốt hơn nhiều gặp tần phong cái thứ hai đi đến tế đàn tức k h ắ c chế dễ ước ta đều không cách nào làm được ngươi đi lên đoan chừng sẽ bị nháy mắt hút khô huyết khí hắn thốt ra lời này xong tần phong chính là một tay đem trôi kiếm nắm chặt nháy mắt tần phong vận dụng tự thân chân nguyên h ỏ a diễm đem toàn bộ thân kiếm bao k h ỏ a vê anh tần tôn giả lưu ở trên thân kiếm tất cả linh hồn khí tức toàn bộ tiêu tán trên thân kiếm tản mát ra một đạo cường đại đáng sợ huyết quang cái này huyết quang buộc phát thôn v ệ chi lực muốn hút khô tần phong thể nội huyết khí hoa tần phong trong lòng giật mình thầm nói cái này hẳn là kiếm khí bên trong vực ngoại thiên ma máu đang tắc á i thế là vội vàng vận dụng hắn mẫu thân lưu lại hốn nguyên châu cái này hạt châu thần bí vô cùng đến từ cái thế giới này bên ngoài tồn tại không nói ra được huyền diệu lực lượng hạt châu lực lượng một phù hiện vô số khoa đầu đồng dạng văn tự chính là s ắ p nhập vào tần phong chân nguyên cuối cùng xuất hiện ở trong hòa diễm đem kiếm này trung vực bên ngoài thiên ma tinh huyết cấp tốc luyện hóa a a a liên tục ba đạo thê thảm tiếng kêu vang lên giọt kia tồn tại một k i a ý thức vực ngoại thiên ma tinh huyết chính là hoàn toàn bị tần phong cho luyện hóa thành một mai thần kỳ hồng sắc huyết châu tần phong tranh thủ thời gian cất kỹ cái này hạt châu hắn có thể cảm giác được đạt cái này trong hạt châu tồn tại lợi hại lực lượng đây là một d ọ t tinh huyết bảo châu nếu là ném ra bên ngoài bán lấy tiền chính là giá trên trời hoặc là bản thân luyện hóa có thể lấy được rất nhiều sinh mệnh tinh hoa tần phong thu lấy tinh huyết bảo châu quá trình rất nhanh cơ hồ không có người chú ý tới giờ phút này tần phong nhẹ nhàng một rút kiếm kiếm này chính là rời đi tế đàn sau đó tần phong khởi động trong kiếm trận pháp kiếm này chính là cấp tốc thu nhỏ cao vài thước cự kiếm chính là trở thành một thanh chỉ có một mét hai thước phổ thông kiếm khí đám người nhìn thấy cái này thần kỳ một màn đều là kinh ngạc đến ngây người bọn họ c h ấ n kinh tần phong thế mà đem kiếm khí thu phục không có gặp đến kiếm khí lực phản kích tần vô trần càng là thạch hóa cái này vừa mới nói ra khỏi miệng liền bị tần phong hung hăng đánh mặt đưa trở về cái này mẹ nó thực sự là làm người tức giận cái này ra hỏa là môn đánh mặt sao ha ha hiện tại bảo kiếm là ta các ngươi không muốn đỏ mắt không muốn đỏ mắt giống như phía trước còn có bảo vật ta đi trước một bước tần phong rút kiếm chính là lập tức chạy xuống tế đàn mang theo da cắt lượng thời thiên viêm lao đám người cấp tốc hướng về lình tảng chỗ sâu chạy đi đám người nhìn thấy đều là nghiến răng nghiến lợi lên đủ loại đấu kỵ hâm mộ đương nhiên đỏ mắt được muốn giết người đáng chết không thể b u ô n g tha tiểu tử này vương xuống ngự kiếm ngươi có thể lưu một câu toàn t h ờ i kiếm này là ta hồn huyền tông tần phong nhanh chóng về trả lại cho ta theo lấy tần phong hướng về linh t ả n g chỗ sâu chạy đi đông đảo thế lực lấy lại tinh thần đều là nổi giận đùng đùng hối hận lúc ấy không có lên tế đàn đoạt kiếm thế mà s ư n g sờ bỏ lỡ thời cơ đám người lập tức nhao nhao đuổi theo một trận truy đuổi trò chơi lại bắt đầu bất quá lần này nên đón bọn họ lại là ác ngộng ở linh t ả n g đệ nhị tầng thông hướng tầng cuối cùng trên đường che kín vô số b a dập trận pháp những cái này trận pháp đều là do ra cắt lượng cùng thời thiên cùng một chỗ liên thủ đem toàn bộ linh tàng bên trong tất cả cường đại trận pháp hết thể tụ tập ở đây cơ hồ những cái này trận pháp có thể chôn giết một trăm vạn quân đội tần phong mang theo đám người một đường dẫm lên đặc thù bộ pháp vượt qua lôi khu an toàn đi qua mà hậu phương đuổi theo người thì là loạn bước đập đến ẩm ẩm đủ loại bẫy dập trận pháp nháy mắt bị khởi động hậu phương tất cả mọi người đều là sắc mặt t r ắ n g bạch một mảnh không nhịn được bột miệng nói con mẹ nó cơ hồ chín đạo tứ giai trận pháp đồng thời khởi động bậc này quy mô không kém đối ngũ giai trận pháp ngay cả phượng vũ lao tổ đều là dọa đến hoa dung thất sắc chúng ta dùng hết toàn lực xuất kích phá vỡ trận pháp nhất đạo khe hở liền chạy nhanh đám người đồng tâm hiệp lực tất cả hỏa lực đều là hướng về trận pháp đánh tới cuối cùng phá vỡ một đạo tiểu đạo hướng về tần phong đánh tới dọc theo con đường này đủ loại trận pháp liên tục bị phát động tử vong thảm trọng hôn huyền tông c ử u tiêu vương triều chờ chờ ở bên trong các đại thế lực đều là bị chết chỉ còn lại mấy người ngay cả phượng vũ vương triều cũng là như thế phượng vũ lao tổ giờ phút này tức g i ậ n đến lồng ngực đều là lớn một đoạn tần phong âm hiểm trình độ hoàn toàn vượt quá nàng tưởng tượng cuối cùng đông đảo thế lực truy đuổi tần phong trọn vẹn mấy ngàn người đội ngũ lúc này bị chết chỉ còn lại hơn một trăm người đám người này cuối cùng ở đệ tam tầng linh tàng cùng tần phong chạm mặt bộ dáng thê thảm đến, đến cực điểm chương bốn trăm bốn mươi bảy so thảm ban về thảm nhất chính là hồn huyền tông tông chủ chỉ thấy hồn huyền tông lao tổ sắc mặt trắng bệnh thân ảnh t i ể u tụy toàn thân rách tung tóe liền như là là một cái tên ăn mày hàn trông kiếm trên mặt đất vừa đong vừa đưa toàn bộ mặt đều là xanh nhất khối tím nhất khối còn có nhàn nhạt vết máu sợi dâu đều là bị cháy rủi thần phong đám người nhìn thấy đều là nhịn không được cười lên một tiếng tần phong cố ý làm ra một mặt nghi hoặc bộ dáng nhàn nhạt cười nói vị này lao tổ ngươi làm sao đây nghe được tần phong tiếng cười cái kia hồn huyền tông lão tổ tức giận đến đơn giản muốn điên rồi dọc theo con đường này hắn liên tục c h ú n g bốn cái bẫy dập trận pháp vì bảo hộ tần vô trần cái này vương hữu cơ hồ ở trong trận pháp căn bản không cách nào ra cái gì thủ đoạn chỉ có thể tiếp nhận trận pháp công kích hao phí mấy cái chân quý phòng ngự minh văn có thể nói là mất cả trì lẫn trải càng thêm trọng yếu là hồn huyền tông thương vong thảm trọng ngoại trừ chính hắn cùng tần vô trần bên ngoài liền chỉ còn lại hai cái bị tạc đứt tay cánh tay trưởng lão rồi lần này đi ra hán thế nhưng là mang theo hơn hai mươi tông môn cao thủ kết quả kém chút toàn quân bị diệt tần thần phong người chết không yên lành dĩ nhiên dùng trận pháp đến hại chúng ta h ồ n huyền tông lão tổ khí cấp bại phôi phát ra mặt trái năng lượng cơ hồ khiến tần phong ác ma giá trị tụ tập kéo lên ta hồn huyền tông hơn hai mươi vị cao thủ đều bị ngươi cái này dành con cho hại chết ngươi muốn cho ta đền mạng h ồ n huyền tông lão tổ hữu khí vô lực rút kiếm chỉ tần phong cựu tiêu lão tổ lúc này cũng từ đám người bên trong cánh tay hán bộ giáng mặc dù không có hồn huyền tông thảm nhưng là cả người sắc mặt đều là khó coi đến cực điểm cựu tiêu vương triều cơ hồ đang đuổi t r ụ c tần phong quá trình bên trong toàn quân hủy diệt cựu tiêu vương triều chạy so hồn huyền tông nhanh bởi vậy cái này chạm đến đạt trận pháp cũng là càng nhiều hơn cựu tiêu lão tổ vì mạng sống ở trong trận pháp trực tiếp vứt bỏ vương triều thần tử làm cho vô số hoàng tộc cùng đại thần đều là trực tiếp bị trận pháp oanh sát bởi vậy hắn cựu tiêu vương triều chỉ còn lại bản thân một người ai có ta thảm cựu tiêu lão tổ thở dài một tiếng nhìn qua tần phong giống như nhìn thấy giết cha cựu nhân một dạng phượng vũ lao tổ bị bồng phát ra sắc mặt lây dính cho bụi không còn là mỹ nhân mà là giống một cái đàn bà đ á n h đá đồng dạng nhìn chằm chằm tần phong hận không thể chửi ầm lên ngay cả cao quý phượng vũ vương triều cao trung giờ phút này đều n h a răng trận mắt hận không thể ăn tươi tần phong mấy ngụm thị tươi dọc theo con đường này bọn họ chạy ở cuối cùng mới ẩm phía trên trận pháp ít nhất tổn thất xem như nhỏ nhất nhưng vẫn như cũ trốn không thoát t r ậ t vật cục diện phượng vũ lao tổ toàn thân hất lên hắc bảo hắc bảo phía dưới váy đều là bị thiêu hủy hơn nửa có chút đi phong quang từ khi bước vào võ đạo đến nay phượng vũ lao tổ nhưng từ chưa thu qua như vậy khuất nục cái này tần phong coi như là cái thứ nhất để cho nàng t r ậ t vật như thế rốt cuộc đuổi theo tiểu tử này mọi người cùng nhau xông lên đem tiểu tử này tất cả mọi người cho đánh tàn phế để tiết chúng ta mối hận trong lòng đuổi theo cái khác vương triều lại cũng không nhịn được nguyên một đám lên trước muốn bắt được tần phong bọn họ luôn miệng nói báo thủ trên thực tế hay là vì tần phong trong tay thanh kia thiên tri kiếm kiếm này xem như cực phẩm bảo kiếm bọn họ không tiếc hao phí sinh mệnh đều mơ tưởng lấy được kiếm này không phải liền là muốn đoạt kiếm sao nói thằng nha có bản sự liền đến cướp đoạt ta t ầ n phong đứng ở trung ương không nổi một mặt tự tin đám người nhìn thấy trong lòng l ử a giận càng là nổi lên tần phong đem bọn họ còn phải như thế thảm không giết người này đó thật đúng là không cách nào giữ lại cao giai vương triều tôn nghiêm ta giết ngươi cái này tiểu tạp á i một cái cao giai vương triều xuất thủ bọn họ chỉ còn lại năm người năm người này đều là võ đạo cao thủ trong đó vương triều lão tổ càng là đạt tới nhất tinh cấp bậc võ hoàng cảnh nhân vật vừa ra tay linh lực ba động chấn động toàn bộ linh tàng thế lực khác nhìn thấy cũng đều nhao nhao xuất thủ bọn họ tốn sức thiên tân vạn cổ mới đi tới nơi này nếu là bảo kiếm đội chủ như vậy bọn họ chết đi những cái kia cao thủ liền thật chết không nhắm mắt hồn huyền tông lão tổ ăn vào một mai đan dược cùng c ử u tiêu lão tổ liếc nhau chuẩn bị trước ở đằng trước thẳng hướng tần phong tân vô trần vội và ngăn lại hồn huyền tông lao tổ nói lao tổ chỉ sợ có biến a hắn dọc theo con đường này bị tần phong bấy kinh hồn t ă n g đảm bên trong vô số nói trận pháp vừa nhìn thấy tần phong cười đến tự tin như vậy cùng sán lạn nội tâm liền là một trận run r u dày lần này nhất định có mờ ám nói không chừng phía trước mấy chục mét chỗ còn có đại trận hồn huyền tông lão tổ cũng là bị hố sợ nghe được tần vô trần vừa nói như thế lập tức lông mày n h u lại đã ngừng lại bộ pháp thế là có thể chỉ có hồn huyền tông cùng phượng vũ vương triều hai đại thế lực không có xuất thủ thế lực khác đều là nhao nhao thi triển toàn lực đầy trời kiếm vũ quân ý đánh phía tần phong sắt ý một mảnh bầu trời tần phong gặp đám người đánh tới trực tiếp chân trái bước ra không có c h ú tốt nào ngại. e m ra hỏa í này đơn giản phát rộ trong này còn có kinh khủng bấy dập trận pháp vô số người kinh khủng đến cực điểm cựu tiêu lão tổ tuyệt vọng lần này là muốn triệt để thất bại s á t lục chi trận mở ra vô tận kiếm quang chính là s á t thiên mà đến cường đại đáng sợ đám người run rẩy kinh hãi sợ hãi đến cực điểm vô tận bảo khí nhao n h a u hiến tế mà ra đám người thủ đoạn toàn bộ nhưng ở nơi này ngũ giai trận pháp phía dưới hoàn toàn không có một tơ một hào chống đỡ lực lượng d ầ m d ầ m d ầ m kiếm khí s á t trận không gì sánh kịp cái kia kiếm khí b ộ c phát s á t lục chi lực làm cho từng vị vương triều lão tổ ngã xuống những cái này lão tổ đều là nhất tinh cấp bậc võ hoàng cảnh nhân vật ở nơi này hung sát chi trận phía dưới hoàn toàn không có một tơ một hào chống cự ta không cam tâm liền như vậy chết đi cựu tiêu lão tổ còn có rất nhiều cao giai vương triều cao thủ ở sát lục chi trận phía dưới trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng l ụ c thân hồn phi phách tán trong tay rất nhiều bảo vật đều là phá toái cảnh tượng như vậy thấy tần phong một trận thì đau hắc các ngươi muốn chịu chết đem trên người bảo vật giao cho ta à chết rồi còn muốn mang theo những cái này bảo khí cùng đi thực sự là quá thất đ ứ c tần phong thở dài vì những cái kia tổn hại bảo khí mà cảm thấy tiếc v ố i bộ dáng như vậy rơi vào phượng vũ lao tổ trong mắt kém chút không có bị tức giận đến thổ huyết gặp qua mới sói hổ báo liền là chưa thấy qua tần phong cái này ăn thịt người không nhà xương người g i a hỏa này là điển hình giết người cất của hết lần này tới lần khác còn giả bộ là một mặt vẻ mặt vô tội vừa mới may mắn ngươi nhắc nhở bằng không thì bị chết liền là chúng ta h ồ n huyền tông lão tổ phía sau trở nên lạnh leo hướng về phía tần vô trần nói ra tần vô trần nhìn qua mặt đất thi thể t ừ n g đống vô số cao giai vương triều võ đạo cao thủ bị trận pháp nháy mắt hủy diệt cũng là không nhịn được nghẹn ngào một phen nước bọn vị này hoàng đệ mấy tháng không gặp càng ngày càng lợi hại liền cái này chờ ngũ giai cấp bậc đại sát trận đều có thể trưởng khống hắn có thể không tin đây là tần phong vô ý phát động nhất định là trước đó đã sớm chuẩn bị kỹ càng lần này linh tảng chỉ sợ liền là một cái đại âm mưu Càng càng tân đã đã vô trần càng nghĩ càng nghĩ mà sợ đã có một loại muốn ly khai cái này địa phương quỷ quái xúc động lao tổ chúng ta liền như vậy rời đi bằng không thì có đại p h i ề n p h ứ c tân vô trần cảm thấy không thể tiếp tục chờ đợi hồn huyền tông lão tổ tuy là e ngại tần phong còn ẩn giấu cái gì đáng sợ đại trận nhưng trong lòng vô luận như thế nào đều vừa ý tần phong trong tay trôi này thiên tri kiếm kiếm này quá chất quý mấy chục năm đều khó có thể gặp phải nếu là lấy được nói không chừng có thể đem tu vi lần nữa tăng lên tiến vào mới t ầ n g thứ không lo lắng nhìn tình huống ta nơi này còn có một đạo không gian minh văn đủ để vạch phá không gian thoát đi nơi này đây là linh tàng tầng cuối cùng nói bất quá còn có lợi hại gì bảo vật hồn huyền tông lão tổ thận trọng nói ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong kiếm trong tay lộ ra vẻ tham lam tân vô trần nghe xong lời này không còn như vậy sợ hãi có bảo mệnh át chủ bài ở thực sự không được liền bồi lao tổ cùng một chỗ thoát đi tân phong giao ra bảo kiếm bằng không thì ngươi chính là cùng ta hồn huyền tông là địch ngươi giết biết bao nhiêu người một khi đi ra linh tảng tin tức truyền ra coi như là ngươi là xích viêm hoàng triều che chở cho trung giai vương triều cũng sẽ bị vô số cao giai vương triều tam tinh thế lực ước hiếp gạt bỏ thậm chí trực tiếp diệt ngươi vương triều tân vô trần uy hiếm nói người tan tật người nói cái gì tần phong nết miệng cười một tiếng một câu đánh trúng tần vô trần trước mắt yếu hại tần vô trần hiện tại thật là người tàn tật gãy một cánh tay bộ dáng lại mười phần nghèo túng ta giết ngươi tần vô trần bị một câu nói kia chọc giận n á o hải chống không hắn vốn là tay phải dùng kiếm có thể tần phong làm cho hắn mất đi cánh tay phải cái này khiến hắn cơ hồ không cách nào dùng kiếm khoản này huyết cựu coi như nhường tần phong chém thành muôn mảnh đều không cách nào hoàn lại có bản sự liền dết tới nha tần h phong gặp tần vô trần tức giận lập tức n é t miệng cười một tiếng ta cảm giác ngươi một tiếp cận ta cũng sẽ bị một đạo hỏa diễm nương chín thần phong chân thành nói tần vô trần nghe xong chính là hơi hơi nghĩ mà sợ trước đó ở trong lòng hắn lưu lại bóng ma lúc này đối tần phong mỗi một câu đều có chút kiềm kỵ cùng e ngại hôn huyến lao tổ đ ừ n g sợ ngươi hai chúng ta liên thủ trong tay của ta tồn tại một đạo bảo vật chỉ cần thi triển liền là có thể thăm dò ra cái này phụ cận t r ậ n pháp chỉ cần chúng ta tránh đi trận pháp lôi trì tiểu tử này cơ hồ không có một tia phản kháng lực lượng phượng vũ lao tổ do dự nữa ngày lúc này rốt cục đặt xuống quyết tâm muốn đem tần phong hung hăng sửa chữa dừng lại vì phượng vũ vương triều chết đi đám người báo thủ ngươi có bảo cụ sao không sớm một chút xuất ra hồn huyền tông lão tổ nghe xong tức khắc một mạch cái này bảo vật chỉ có một lần cơ hội chân quý vô cùng không đến thời khắc mấu chốt ta cũng sẽ không vận dụng phượng vũ lao tổ một mặt đau lòng nói ra vậy thì tốt chúng ta cùng tiến lên h ồ n huyền tông lão tổ cười ha ha âm thanh lạnh lùng nói tần phong ngươi b ấ t quá là cậy vào cái này l i n h tàng bên trong trận pháp không có những cái này trận pháp ngươi cái gì đều không phải ta một đầu ngón tay liền có thể đem ngươi và thủ hạ ngươi toàn bộ bóc chết h ồ n huyền tông lão tổ cười ha ha thả ngươi nhảy lên chính là bay lên trời muốn đem tần phong cho c h ấ n áp giờ phút này phượng vũ lao tổ trong tay lập tức chính là thi triển r a bảo cụ đây là một mai màu hổ phách bảo thạch tràn ngập kỳ dị lực lượng theo lấy linh lực d ố t vào bảo thạch chính là hóa thành một đạo huyền diệu con mang đây là nói rõ thạch viêm lão nhìn thấy sắc mặt hơi hơi kinh hãi cái này minh thạch có thể cho tất cả ẩn hình đồ vật lộ ra nguyên bản bộ dáng bấy dập trận pháp tồn tại ẩn nấp khí tức lực lượng nói rõ thạch vừa ra liền để cho trận pháp trở về bộ dáng ban đầu tần phong nhìn thấy thơm mắng cái này phượng vũ lao tổ thực sự là đủ liều mạng nói rõ thạch chân quý như vậy đồ vật thế mà cứ người h ư vậy đơn i Cái này đồ chơi, hiểu ả n dụng. này căn cứ tần phong hiểu rõ là có thể sáng sử cứ có chút c là đồ thể một lập rõ, n g đ ạ không gian khí gian cái ụ cực phẩm vật liệu, thiên kim khó cầu, coi phẩm thiên khó như h kim vật liệu, là này bạch ra nương môn ta nhất định muốn bắt được ngươi nhìn xem trên người ngươi còn có cái gì bảo vật tần phong khí nộ đạo liền giống như phượng vũ lao tổ trên người tất cả đồ vật tất cả thuộc về đại tần tất cả một dạng người cái này đồ vô s ỉ mặt dày đến cực điểm phượng vũ lao tổ tức giận đến kém chút phun máu cái này tần phong dĩ nhiên mắng nàng bại gia nơ ư n g môn giống như nàng cùng tần phong thế nhưng là quan hệ thù địch ta nàng dùng bản thân đồ vật cùng cái này tần phong có quan hệ gì vê anh phượng vũ lao tổ cũng là xuất thủ muốn đem tràn đầy lửa giận đều phát tiết đi ra đánh tàn phế tần phong các ngươi thật sự coi là ta không có trận pháp liền không cách nào thủ thắng ra cắt lượng thời thiên lên cho ta đánh n h ư tử đám này ra hỏa không muốn thương hương tiếp ngọc đúng rồi cái kia gọi lâm thả i nhi tiểu công chúa lưu lại chớ muốn đem nàng bán tốt giá cả nghe nói nàng thế nhưng là tứ tinh thế lực nhân vật ta muốn ném hát thị thương hội tần phong một bản đứng đắn nói ra tất nhiên tất cả mọi người đều đắc tội hắn như vậy liền không thể trách hắn thủ hạ vô tình lao tổ ta muốn đem tiểu tử này miệng xé nát lâm thả i nhi nghe xong tần phong còn muốn đưa nàng bán vào hát thị thương hội cả người đều tức nổ tung lập tức tự mình động thủ theo đôi u phượng vũ lao tổ cầm kiếm đánh tới bọn họ cảm thấy tần phong mất đi trận pháp che chở liền không có bất luận cái gì bảo mệnh thủ đoạn về phần tần phong bên người cao thủ cũng bất quá ra cắt lượng vị này trận pháp thiên tài thôi trận pháp sư một khi không cách nào ký kết trận pháp như vậy cùng phế vật cũng giống như nhau đánh g i ế t cũng không khó nhưng mà một đạo to lớn hát s ắ c hình bóng lại là đột nhiên phù hiện thời thiên thi triển bí thuật đem hát s ắ c hình bóng hóa thành đường cong cuốn chặt lấy đám người binh khí đầu ngón tay bắn ra thời thiên liền đem đối phương võ khí cho chiếm lấy mà đến phượng vũ lao tổ cùng hồn huyền lao tổ hai người mở b ư ớ c bản thân kiếm khí lại hư không tiêu thất xuất hiện ở địch nhân trong tay mà ra cắt l ư ợ n g ngay ở giờ phút này một thanh quạt lông đại xuất nhìn như mềm mại quạt lông trên đó lại là bố trí một đạo kiếm ý trận pháp quạt lông vừa ra kim quang tư tán vô tận kiếm ý giống như thiên quân vạn mã đồng dạng có lôi đ ỉ n h chi thế từ quạt lông phía trên nở rộ hướng về phượng vũ lao tổ cùng hồn huyền lao tổ đánh tới mất thất đi vũ khí hai người, vội vũ vàng khí hồn lạc phượng á đáng c cản, chỉ đáng tiếc, h ngăn cắt ra l kiếm trận quá ngâm cùng. Nếu là nắm giữ nếu ngâm trận cùng, nắm quá là vũ khí, bọn họ thể bọn còn có lao i ề u một h i lúc này vũ khí bị đ ạ n như coi buộc h p á tổ toàn trợ. t lao là cũng Phượng lực, vũ bại Phước! trực tiếp nặng một đạo kiếm ý ngã xuống đất hồn huyền lao tổ tuy nói tránh ra kiếm ý nhưng hồn huyền tông mấy vị trưởng lão đều vâu ngoại lệ nhao nhao chết đi tân vô trần cũng là kém chút bị kiếm ý liên lụy dọa đến một mặt trắng bạch r a cát lượng cùng thời thiên bày ra thực lực đã có thể so với nhất tinh võ hoàng cảnh đ ỉ n h phong tồn tại căn bản không cách nào cùng đánh nhau t ầ n vô trần giờ phút này thất hồn lạc phách cái này tần phong ở ngắn ngủi mấy tháng không gặp dĩ nhiên trưởng thành đến bậc này cấp độ liền võ hoàng cảnh nhất tinh cấp bậc cường giả tối đỉnh đều thu làm thủ hạ t ầ n vô trần lần trước ngươi trốn lần này sẽ không lại để cho ngươi chạy trốn n ổ c ọ phải n ổ tận gốc bằng không thì gió xuân thổi lại thâm sâu tân phong nói xong thời thiên một quyền chính là hướng về tần vô trần đánh tới m a liên ở giờ phút này một đạo quỷ dị linh lực ba động đột nhiên từ tần vô trần hậu phương truyền đến làm cho thời thiên trong lòng giật mình vội vàng thu tay lại viêm láo tức khắc con ngươi co r ụ t lại thầm nghĩ mang nguyệt giáo người đ ế n chương bốn trăm bốn mươi chín thân phận bại lộ theo lấy đạo kia quỷ dị linh lực ba động đều ộ bộ động, t toàn tàng hiển, linh hang ngầm đ là hiện ra đủ loại bén nhọn trầm thanh nhâm như là con rơi ở kêu to đây là có chuyện gì cái này linh tàng bên trong làm sao có thể tồn tại bậc này cấp bậc linh lực ba động đám người đều là sắc mặt kinh biến lên nhất là hồn huyền tông lão tổ cảm giác được bậc này linh lực ba động sau cả khuôn mặt đều không có một tia huyết sắc toàn thân trắng bệnh một mảnh đây là ma nguyệt giáo người có đặc thù linh lực phía sau hồn huyền tông lão tổ một mảnh băng lãnh hắn có thể rõ ràng cảm giác được cô kia linh lực đầu n g u ồ n như là băng quật một dạng hồn huyền tông lão tổ cái chán trực tiếp lăn xuống một giọt mồ hôi lạnh tiếp theo hắn con ngươi chính là co rụt lại cả người đột nhiên run lên ẩm một mực h ắ t sắc chung sáng từ hồn huyền tông lão tổ phía sau xuyên qua làm cho hồn huyền tông lão tổ cả người nổ tung mà chết liền phản ứng cơ hội đều không có l ã o nhân này huyết khí lực lượng cường thịnh nhìn đến tu luyện qua luyện thể bí thuật không sai hôm nay có thể thu hoạch một mai thượng đẳng huyết đan một đạo quái dị nam tử tiếng nói tàn ra ngay sau đó đám người chính là phát hiện thiên không hiện ra một đạo bạch dĩ nam tử thân ảnh cái kia bạo liệt hồn huyền tông l á o tổ một thân huyết khí toàn bộ cấp tốc ngưng tụ ở nam tử lòng bàn tay cuối cùng ở c ố kia quái dị linh lực phía dưới trở thành một mai hóng ánh trong suốt bảo đan huyết đan nghe nói ma nguyệt giáo tồn tại một loại luyện chế nhân đan tà ác bí thuật có thể đem một vị võ giả một thân tinh hoa toàn bộ luyện chế thành huyết đan một khi nuốt có thể kế thừa người này bộ phận công lực phượng vũ lao tổ dọa đến hoa dung thất sắc nhìn chằm chằm cái kia bạch di nam tử lui ra phía sau mấy bước có thể tu luyện này công pháp người chí ít đều là hộ pháp trưởng lão cấp bậc nhân vật mà đột nhiên phượng vũ lao tổ con ngươi chính là co rụt lại một cái duyên g i á n g tay từ nàng lồng ngực xuyên qua dính đầy vết máu tức khắc phượng vũ lao tổ cả người đều là bắt đầu run rẩy huyết khí thất lạc bị cái tay kia hấp thu nháy mắt công phu phượng vũ lao tổ không có một k i a phản kháng dư lực chính là bị sau lưng đạo kia hắc ý nhân cho hóa thành thầy khô một mai tinh anh huyết đan hiện lên ở hắc ý nhân trước người Hắc ý nhân trực tiếp há miệng đem huyết đan ướt sau đó cười khanh khách nói phượng vũ vương triều lao tổ huyết đan vị đạo cũng không tệ lắm ta lại có thể nhiều mấy năm thọ nguyên cùng thanh xuân ký âm tràn ngập ma âm lộ ra mị hoặc m ư ờ i phần nàng từ trong bóng tối đi ra một t r ư ơ n g tinh xảo gương mặt phảng phất l à như trạm ngọc r i ũ a đồng dạng thâm thúy con người lộ ra một vẻ g i ã thú huyết tinh cơ hồ hai người vừa ra trận chính là miểu sát nhất tinh cấp bậc võ hoàng cảnh nhân vật hai người này phát ra khí tức nhường thời thiên cùng da cắt lượng đều là e ngại lên không khỏi lui ra phía sau ở bên người tần phong một mặt ngưng trọng lao tổ t ầ n vô trần cùng lâm thải nhi đồng thời kinh hô một tiếng hai người kinh khủng không ngừng lui lại cái này đột nhiên xuất hiện hai người vừa đ ă n g t r à n g liền miễu s á t nhất t i n h cấp bậc võ hoàng cái này thực lực mạnh bao nhiêu lạc lạc còn muốn một cái da mịn thịt mềm tiểu nha hoàn ta nếu là hút khô máu của ngươi hẳn là có thể kéo dài hai ba năm thanh xuân hắc y nữ tử một mặt yêu kiều cười nhìn chằm chằm lâm thải nhi lâm thải nhi bị cái này hắc y nữ tử cái kia huyết hồng con ngươi chằm chằm đến tê cả ra đầu thân làm vương triều công chúa giờ khác này cũng không còn bất luận cái gì cao ngạo nàng biết rõ cái này nữ tử giết người vẹn vẹn thời gian ngáy mắt lao tổ đều bị giết nàng chỗ nào không sợ chúng ta vẫn là trước xử lý một cái trước mắt tình huống a tiểu tử này trong đội ngũ có thể tồn tại hai cái người quen biết cũ bạch y nam tử m h e o mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm viêm l á o cùng con da hắc y nữ tử nghe vậy kinh ngạc chừng lớn đôi mắt đẹp dùng đến huyết hồng con mắt nhìn lướt qua hai người kia cuối cùng cái kia cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ sau đó hắc y nữ tử cười duyên nói nghị không gian ă m đó cấu kết ta giáo phái thánh nữ người vậy mà sẽ đóng vai một cái lao đầu tử trốn ở bên người tiểu bối làm bảo tiêu thực sự là kỳ người quen biết cũ chúng ta thật đúng là hữu duyên a bạch y nam tử cười lạnh nói ngươi hẳn là xưng hô hắn là xích viêm hoàng đế bất quá không nghĩ đến là xích viêm hoàng triều thần toán tử thừa tướng đại nhân cũng ra cửa các ngươi đây là cải trang vi hành sao nam nữ hai người từng câu từng chữ nói cực kỳ nhẹ nhõm bất quá lời nói này bên trong bổ sung lượng tin tức lại là lớn đến kinh người đặc biệt là tần phong cùng lãnh tương nhi hai con mắt trận thật lớn tần phong não hải có chút vụ vụ rung động trời làm sao địa phương bột vừa xuất hiện liền vứt ra một cái tạc đạn nặng ký đi ra xích viêm hoàng đế hoàng triều thừa tướng trước h cạnh hắn. Thần Phong không ế biết mà ở bên cần đoán, liền đó h ắ n thế nhưng là hố rất nhiều lần viêm lão a không nghĩ cái này viêm lão là xích viêm hoàng triều hoàng đế khó trách hắn vận dụng thuộc tính do xét phát hiện viêm lão trên người có một loại khí vận lực lượng quân quanh che đậy thân phận không cách nào khám phá con mẹ nó cái này quá tàn bạo ngay trước nhạc phụ mặt đùa giỡn nữ nhi của hắn còn có ai tần phong nội tâm có một vạn đầu yêu thú đang điên cùng chạy mấy ngày nay hắn không riêng hố v i ê m lão còn thường xuyên đùa giỡn l ã n h tương nhi nhường l ã n h tương nhi vừa tức vừa giận tần phong cảm thấy bản thân đơn giản là ở tìm đường chết ta còn tốt cái này lao ra hỏa dễ tính không có b ố c phát một bàn tay chụp chết hắn nếu là kẻ khác đoan chừng sớm đã đem hắn đánh bay đương nhiên trước mắt rất im lặng người chỉ sợ chính là lãnh tương nhi lãnh tương nhi chừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua viêm l á o cùng quản gia trên đường đi một mực điệu thấp hai vị thần bí lao nhân c ư nhiên là xích viêm hoàng đế cùng thừa tướng cái này mẹ nó quá hí kịch tính nghĩ đến mình cùng tần phong quan hệ hoàn toàn bị hai cái này lao đổ vật xem ở trong mắt tức khắc lãnh tương nhi cả khuôn mặt lại cũng không bảo trì lạnh lẽo cô quặng hình tượng tức khắc đỏ lên viêm l á o cùng quản gia hai người liếp nhau đều là cười khổ một tiếng không nghĩ đến đoạn đường này đóng vai láo giả vậy ma sẽ ở trong này bị để lộ mặt mũi thực sự là có chút ngoài dự liệu ma nguyệt giáo ma đồng thuật thực sự là đáng sợ ngay cả ta dịch dung thuật đều có thể tùy tiện điểm phá quản gia cười nói sau đó hắn tự tay một đạo kỳ dị linh lực ba động phát ra hai người tướng mạo chính là ở giờ phút này phát sinh biến hóa nguyên bản g i à n mua gương mặt tức khắc k h ô i phục tuổi trẻ hai vị khí thế t h ầ n võ sắc mặt anh tuấn nam tử xuất hiện ở trong mắt đám người tráng yêu nữ Hát các quỷ nhiều năm không gặp không nghĩ đến các ngươi thực sự là càng sống càng trẻ bộ dáng đều rút lui trở thành hơn mười tuổi tiểu hoa nhi ma nguyệt giáo ma công thật đúng là lợi hại xích viêm hoàng đế cười một tiếng ánh mắt nhìn chăm chú phía trước nam nữ xích viêm thừa tướng cũng là nhàn nhạt, nhạt cười nói các ngươi nếu là không nói ra hai ta thân phận nói không chừng các ngươi hai người còn có thể lưu lại một cái mạng rời đi tất nhiên bị các ngươi điểm phá ha ha lấy ta hai người toàn lực xuất thủ các ngươi có chắp cánh cũng không thể bay xích viêm thừa tướng khí thế lang liệt mắt bên trong phát ra một cỗ kinh người s á t ý chương bốn trăm năm mươi giang co xích viêm thừa tướng s á t ý tràn ngập toàn bộ linh tàng tri địa khiến được cái này p h i ế n khu vực tràn ngập một loại kiềm chế thật cương đại s á t ý không hổ là xích viêm hoàng triều thừa tướng năm đó diệt s á t một trăm vạn đại quân quân sư quả thật bất phàm bạch yêu nữ cười lạnh bất quá mười nhiều năm không thấy các ngươi tu vi tựa hồ không có bất luận cái gì tiến bộ a bạch yêu nữ trong tay tức k h ắ c hiện ra một ngụm máu hồng cốt tiên lộ ra tả mị m ư ờ i phần có hay không tiến bộ chúng ta so chiêu chính là biết rõ hơn mười năm trước nhường các ngươi từ hoàng triều bên trong chạy đi hơn mười sau ta cũng sẽ không lại thất thủ lần nữa xích viêm thừa tướng mặt tâm trầm ánh mắt tựa hồ có chút thâm thúy lên nam đó hai người này xâm lấn xích viêm hoàng triều muốn cướp đi công chúa lanh tương nhi xem như ma nguyệt giáo tín nhiệm thành nữ cũng là bị xích viêm hoàng đế ngay tại chỗ đánh lui Đáng hận người này là, lại là hai ma ư tương ợ n nhờ lánh nhi nội thuật, thể bí đem m độc cho kích phát. l nguyệt h t ư ơ n nhi n g ê duyên n bản nội sinh liền phong ấn, người này lánh tương nhi nhỏ ngộ nỗi n bị bởi thể nội ma độc, từ từ tao hai cho khổ. để độc, độc đời, mới ma mẹ ma Ma ra đều lúc lúc cớ, là g u vì y giáo ý nghĩ rất đơn giản cho ra một đầu trị liệu lanh tương nhi bệnh tình duy nhất biện pháp cái kia chính là tu luyện ma nguyệt hô hấp mà muốn thu hoạch được ma nguyệt hô hấp liền nhất định phải trở thành ma nguyệt giáo t h á n h nữ năm đó đều là bởi vì các ngươi hai người tay mới dẫn đến ta hoàng tộc đối với con gái ta đủ loại gật bỏ thậm chí còn nguy hiểm cho đến ta ái phi sinh mệnh xích viêm hoàng đế ngữ khí băng lanh một mảnh nhìn qua hai người này cũng là tràn đầy sắc ý nếu không phải hai người này năm đó giết vào trong cung chấn kinh toàn bộ hoàng tộc làm cho hoàng tộc đám người phát hiện lãnh tương nhi mẫu thân chính là ma nguyệt giáo t h á n h nữ lãnh tương nhi như thế nào từ nhỏ được hoàng huynh hoàng tỷ kỳ thị nét mẹ lại làm sao sẽ chết đi đến mức dẫn đến hắn cha con hai người từ nay về sau quan hệ lãnh đạo thậm chí lãnh tương nhi lớn lên sau đó đều chưa từng gọi hắn phụ hoàng mà là trực tiếp lấy hoàng thượng xưng hô phần thân tình này xa lánh nhường hắn nội tâm khó chịu nói đến cùng đều là hai người này nằm đó vào c u n g chặn giết tạo thành hôm nay nợ cũ nhắc lại các ngươi đều cho ta an táng ở trong này a xích viêm hoàng đế nói xong cả người thân ảnh ưu nhược lôi đình đồng dạng một đạo hỏa diễm c h i lực bao khỏa toàn thân một kiếm thế như cúng long mang theo vạn quân lực lượng hoàng triều đế vương một kiếm cái kia cơ hồ là cái này bắc vực đỉnh phong võ giả một kích một kiếm này xuống dưới toàn bộ linh t à n g đều bắt đầu rung động cũng may cái này linh t à n g là năm đó tần tôn giả xây dựng bởi vậy có thể chịu được lấy cái này xích viêm hoàng đế kiếm uy tranh một kiếm chạm ra cũng là bị bạch yêu nữ cốt tiên chặn đường mà xuống xích viêm hoàng đế cái này mười mấy năm qua ngươi thực lực thực sự là một chút không tinh tiến a kiếm chiêu vẫn như cũ giống như d i vãng không có chút nào biến hóa bạch yêu nữ lóe ra kinh người linh lực lực lượng c ô này lực lượng nhường nữ hoa lanh tương nhi ra cắt lượng những cái này đi vào nhất tinh võ hoàng cảnh người đều là cảm giác được đã táp bách đây là hai sao vị võ hoàng cảnh đám người con ngươi co rụt lại ngay ở bạch yêu nữ ra roi một khắc kia ở bên người bạch yêu nữ hai khỏa lóe ra tinh thần q u a n huy ẩn ẩn mà hiện có thể ở bên người thắp sáng hai khỏa tinh thần vờn quanh ở bên người võ giả chính là bước vào nhị tinh võ hoàn g cảnh võ hoàn g cảnh chúng chia làm cựu tinh mỗi một cái tinh vị đều là ngày đêm khác biệt mà mỗi một cái tinh vị có tồn tại tiền kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong mấy cái này tiểu cảnh giới trước mắt cái này bạch yêu nữ cùng hắc các quỷ rất có thể đã đạt tới nhị tinh cấp bậc đ ỉ n h phong tiểu hoa người trước mắt có đánh hay không qua được cái kia bạch yêu nữ cùng hắc các quỷ t ầ n phong cúi đầu hướng về phía tần phong hỏi nữ hoa trực tiếp liếc một cái tần phong nói đây chính là nhị tinh cấp bậc võ hoàng cảnh trừ phi ngươi lại cho ta giải đường đi phong ấn để cho ta đến nhị tinh ta có thể nháy mắt nghiền ép bọn họ tần phong nghe xong nói thầm một câu cái này võ hoàng cảnh ngươi không cách nào vượt cấp đánh giết ta nữ hoa im lặng nói đánh giết quỷ võ hoàng cảnh mỗi một cái tinh vị ở giữa đều là khó khăn vô cùng ta trước mắt ở vào nhất tinh đình phong nếu là thủ đoạn ra hết đánh giết nhị tinh không nói chơi thế nhưng là vậy cũng vẹn vẹn những cái kia vừa mới đi vào nhị tinh ở vào nhị tinh tiền kỳ hoặc là trùng kỳ nhân vật một khi sau khi đến kỳ ta cũng không phải là đối thủ tần phong nghe vậy thầm nói lần này xuất hiện được nhân thế mà mạnh như vậy nhìn đến một hồi nếu là xích viêm hoàng đế bị đánh ngã hắn cần tiêu phi ác ma giá trị vì nữ hoa cấp tốc phá giải hai ba đạo phong ấn nhường nữ hoa đến nhị tinh mới được bằng không thì không biện pháp cứu chẳng con trước mắt nữ hoa phong ấn thế nhưng là nhất cấp so nhất cấp đắt giá hát các quỷ ngươi nói ngươi một thân bạch đi đi lại là mang một hát tự khôi hài sao ở s í c h viêm hoàng đế cùng bạch yêu nữ giao thủ thời khắc s í c h viêm thừa tướng đang cùng hát g á c quỷ khai chiến còn không quên đậu đen rau muống một câu cái này gọi là phong cách hát g á c quỷ đối mặt s í c h viêm thừa tướng đậu đen rau muống cười không nói cái kia áo b ả o trắng phía dưới buộc phát ra từng đạo từng đạo kiếm khí hát g á c quỷ hai tay không có cầm kiếm cái kia mười ngón ở giữa lại là so với bảo kiếm đều còn muốn sắp bén kiếm ý ngọc trời nếu là cẩn thận xem xét chính là phát hiện cái kia mười đầu ngón tay bưng dĩ nhiên đã là kiếm khí mũi nhọn hơn chục năm không gặp người xác thực tinh tiến không ít ta kiếm cốt đều cho luyện đi ra biến người không giống người kiếm không giống kiếm tiện nhân một cái xích viêm thừa tướng nghĩa mai cười một tiếng cái gọi là kiếm cốt đơn giản là người thôn vệ thiên phẩm kiếm khí đem kiếm khí dung nhập thể nội nếu là thành công liền có thể đến nhân kiếm hợp nhất cấp độ có một cái đặc biệt xưng hô kiếm nhân đương nhiên cùng tiện nhân cũng là đồng âm lao đồ vật nhìn ta đem ngươi cái này miệng xé rách nhìn ngươi như thế nào gọi tuyên h á c gác quỷ bị cái kia tiện nhân hai chữ kích thích lạnh lùng sắc mặt rốt cục phù hiện vẻ tức giận hắn mời ư ngón tức khắc buộc phát ra kinh thiên kiếm ý kiếm ý đáng sợ sắp chấn vỡ linh tàng dạng này đánh xuống cái này linh tàng muốn sập thần phong lo lắng xích viêm hoàng đế bên này cơ hồ bị bạch yêu nữ có tiên cho tươi sống áp chế một thân hỏa diễm kiếm quang thế mà bị roi ra đánh phải có tức giận bất lực đường đường xích viêm hoàng đế đánh không lại ta đây ma giáo tiểu yêu nữ thực sự là buồn cười bạch yêu nữ gặp xích viêm hoàng đế c h i ê m cứ hạ p h ò n g dương dương đắc ý tiên roi p h á p biến hóa càng thêm quỷ dị muốn ở trong này đánh g i ế t xích viêm hoàng đế nếu là có cơ hội nhất định đánh g i ế t đánh g i ế t hoàng triều hoàng đế đau nhức uống h ắ n huyết thôn vệ hoàng triều khí mạch đây chính là đại bổ bên trong đại bổ đối với nàng bậc này tầng thứ người tới nói sẽ được ích lợi không nhỏ Thương nhi, bảo vệ tốt tần cái này linh tàng đoán chừng muốn sụp đối mặt bạch yêu nữ t â m kia c ù n g một mặt xích viêm hoàng đế tức khắc cười lạnh mười năm trước bởi vì ta tu vi không đủ không thể giết n g ư ờ i để ngươi tổn thương nữ nhi của ta còn phải nàng mười mấy năm qua chịu đủ ma độc trà thớn vì báo thủ ta chuyên môn tu luyện một môn kiếm kỹ xích viêm hoàng đế nói khí thế đại biến toàn thân hỏa diễm c h i lực lập tức hóa vào một đạo kim quang bám vào ở trên thân kiếm cả người trên người tựa hồ có một đạo đáng sợ hỏa hải phu hiện khí chẳng kia đơn giản lớn nếu tinh không xích viêm linh lực lượng bạch yêu nữ kinh hãi không hề nghĩ tới ở rời đi xích viêm hoàng triều sau đó cái này xích viêm hoàng đế còn có thể vận dụng khí mạch lực lượng theo lấy cái này lực lượng hiện lên toàn bộ linh tảng đều là bắt đầu sụp đổ lên chương 451, t h ầ n bí tiểu nguyệt rầm rầm rầm c ử u hương linh đ ị a tổ đ ị a núi động đ ị a giao động một dạng toàn bộ c ử u hương linh đ ị a đám người đều là run sợ kinh hãi cái kia trốn ở trong đùi cây tiêu chạy con tam độc tông đám người đều là sắc mặt k i n h biến không cẩn thận bị động liên lụy một đầu ngã xuống đất đúng lúc nhào vào một đồng bánh những người này biểu lộ cái kia thực sự là muôn màu muôn vẻ cảm thấy đ ờ i này đoán chừng đều muốn ở bóng tối bên trong vượt qua cái này cựu hương linh địa linh địa đến tột cùng đến nhân vật gì làm sao thật xa đều có thể cảm giác được linh lực ba đ ộ n tam độc tông lão tổ sắc mặt trắng bạch nhìn qua tổ địa chỉ thấy tổ địa đã nổi lên một đạo kinh thiên hỏa d i ễ m cột sáng cột sáng này làm cho tổ địa sân mạch đều bị đốt cháy hơn nữa ngay sau đó cột sáng biến mất một đạo bóng người rơi xuống hơi hơi há miệng phun ra một ngụm trọc khí kiếm quang ở trong tay hắn thu liễm trên mặt hắn lộ ra một vòng bất đắc dĩ cột sáng kia cơ hồ là hắn mạnh nhất một kiếm đây là vận dụng khí mạch chi linh cùng tuyệt thế kiếm ý dung hợp mà thành kiếm kỹ chỉ đáng tiếc vẫn như c ũ không cách nào lưu lại bạch yêu nữ vẹn vẹn gây mất nữ tử này một tay m à thiên không cách đó không xa một đạo hắc ảnh lạc lạc cười ha hả lão đồ vật mười nhiều năm không gặp dĩ nhiên ẩn dấu chiêu này ta nếu là không có giáo chủ năm đó ban cho bảo mệnh minh văn hôm nay liền thật lật thuyền trong mương bạch yêu nữ rơi xuống đất thân thể có chút bất ổn nàng cánh tay trái bị chặt đứt trong lúc nhất thời nhiều mấy phần tiểu thụy mà giờ phút này hắc gá quỷ đã nhặt lên bạch yêu nữ tay cụt xuất hiện ở bạch yêu nữ sau lưng một đôi con ngươi m ư ờ i phần g i ữ tợn nhìn chằm chằm xích viêm hoàng đế hắn trực tiếp đem tay cụt giam ở bạch yêu nữ trên vai chỉ thấy bạch yêu nữ phù hiện một mai đang ăn dược chính là tay cụt lại tiếp theo hoàn hảo không chút tổn hại một màn này nhường xích viêm hoàng đế sắc mặt biến đổi cảm thấy rất là không ổn hai người này kỳ dị lực lượng đơn giản liền là bất tử tiểu cường a chặt đứt một tay thế mà đơn giản như vậy liền tiếp thượng lúc này xích viêm thừa tướng từ một đạo hố đất bên trong tuôn ra một thân đều là bùn đất trước đó cùng hắc á c quỷ quyết đấu gặp người này đạo lại bị thổ thuộc tính bí thuật phong ấn nếu là có thể ngăn cản được hắc các quỷ nói không chừng trắng kiểu nữ hẳn là bị xích viêm hoàng đế giết chết nhìn đến hoàng thượng kiếm kỹ còn có đợi để cao a xích viêm thừa tướng hướng về phía xích viêm hoàng đế cười một tiếng có chút nghiền n g ấ m xích viêm hoàng đế một kiếm kia mượn khí mạch lực lượng nếu là có thể tới gần hoàng triều phát huy một kiếm này hoặc là ở hoàng triều bản thổ như vậy lực sắt thương là to lớn coi như bạch yêu nữ cùng hắc các quỷ đều không cách nào ngăn cản phi ngay ở một đạo đại sơn sụp đổ phế thổ tần phong cùng ra cắt lượng đám người đầu đ ầ y cho tàn từ phế thổ bên trong bò ra kém chút bị t r ô n sống may mà ta phản ứng kịp thời khởi động linh tàng bên trong một đạo phong ấn trận pháp tần phong im lặng nhìn c h ầ m c h ầ m cảnh tượng trước mắt cựu hương linh địa nửa cái tổ địa bị xích viêm hoàng đế một kiếm bị diệt đoán chừng cựu hương linh địa muốn khóc đến chết đi x u ố n g lại cái này tổ địa nửa cái đỉnh núi thế nhưng là tồn tại vô số dị thú kỳ chân đủ loại linh dược nhiều không kể xiết bây giờ không có một nửa n h ư n g tần phong đều là có chút thở dài tựa hồ còn không có đánh xong đối phương hai người hoàn hảo không chút tổn hại lãnh tương nhi từ tần phong bên người đứng dậy nhìn thấy đối diện còn có vô số vương triều sứ giả trong lòng hơi hơi c h ầ m xuống cảm thấy ma nguyệt giáo hộ pháp rất đáng sợ vừa mới một kiếm kia d i ệ n sát nhị tinh võ hoàn g cảnh nhân vật xoa xoa có thừa kết quả vẫn như cũ không cách nào làm gì bạch yêu nữ đúng rồi ta quên một người tần phong lập tức cầm lấy kiếm đào đất đem lâm t h ả i nhi từ đất bên trong đào đi ra vừa mới tình huống nguy cấp lâm t h ả i nhi xem như tứ tinh tông môn chân truyền đệ tử không thể cứ như vậy bạch bạch chết rồi hắn còn muốn hảo hảo lợi dụng một cái bởi vậy liền thuận tay cứu được lâm t h ả i nhi về phần hắn hoàng huynh nha tần phong cảm thấy hẳn là ở nơi này trận đại tái bên trong chôn sống không có tự tay bóp chết ra h ỏ a này tuy nói có chút không cam tâm nhưng chôn sống liền chôn sống đi t ố t xấu chết giữa ngâu ngôi thủ cuối cùng là báo bất quá tần phong đột nhiên có chút đau lòng nhiều như vậy chết đi thi thể giống như đều không kịp vì bọn họ nhặt xác đây chính là bó lớn sinh mệnh tinh hoa a tức khắc cảm thấy lãng phí ai ai bảo cái này xích viêm hoàng đế uy thế quá mạnh một kiếm chính là hủy nửa toàn núi dạng này đánh xuống hao tổn quá lớn chúng ta trước cướp người sau đó lập tức rời đi đem cái kia tiểu tử cùng kiếm đều mang về ma nguyện giáo hắc á c quỷ cười lạnh thân ảnh chính là lấp lóe mà ra mấy cái nháy mắt chính là phù hiện ở tần phong không trung một cái hát s ắ c thiết liên rơi xuống dự định đem tần phong bắt cóc mang đi lanh tương nhi ra cắt lượng nữ hoa chờ đám người đều là trong lòng giật mình vội vàng thủ hộ ở bên người tần phong một nhóm tiểu run dế đều tránh ra hát gác quỷ cười lạnh đang nghĩ đánh ra một quyền ngăn đỡ ở bên người tần phong người bắn cho khai kết quả lại là ở nhìn thấy một cái tiểu ló li lúc con n g ư ờ i đột nhiên c o rụt lại ở tần phong sau lưng tiểu nguyệt ánh mắt băng lãnh con n g ư ờ i đột nhiên lóe ra một đạo nguyệt lượng hư ảnh giờ k h ắ c này h ắ c gác quỷ trong lòng sợ hãi chỉ cảm giác trong óc vang lên một đạo băng l á n h thanh âm lui ra trở về đạo mệnh lệnh này r a n mua vô cùng lại là nhường h ắ c gác quỷ không cách nào vi phạm có một loại bái kiến bản thân chủ tử cảm giác cái k i a tiểu nữ hải đến tột cùng là h ắ c gác quỷ thất thủ cấp tốc bay lượn ở hậu phương lui về bạch yêu nữ bên người hắn cảm giác được cái k i a tiểu nữ hải thân phận khả năng không đơn giản đặc biệt chuẩn bị là cái kia tiểu nữ h à i trong con mắt hiện ra một vòng nguyệt lượng hoa văn cái kia hoa văn là đem ma nguyệt hô hấp pháp tu luyện đến đỉnh phong mới có chỉ có ma nguyệt giáo lịch đại lão tổ giáo chủ mới có thể hiện hiện chúng ta đi có biến cho nên h á c á c quỷ kinh hoàng nói lập tức giữ chặt một mặt ngộng bức bạch yêu nữ thi triển ra một đạo không gian minh văn biến mất ở chân trời chạy đâu xích viêm hoàng đế cùng thừa tướng vội vàng đuổi theo nhưng đã m u ộ n rồi vừa mới vì cái gì hắn muốn thu tay xích viêm hoàng đế ánh mắt suy nghĩ nhìn thoáng qua tần phong cảm thấy quái dị từ h ắ c g á c quỷ trong thần sắc xích viêm hoàng đế phát giác được một tia sợ hãi tần phong trên người tồn tại cái gì có thể khiến cho h ắ c g á c quỷ e ngại được rồi g i a hỏa này vốn là tương đối thần bí xích viêm hoàng đế thở dài một hơi bây giờ thân phận bại lộ tự nhiên không thể tiếp tục trang phục thành viêm lão lưu ở bên người tần phong vì vậy nói tương nhi theo ta về hoàng triều lần này ma n g u y ệ t thánh giáo đột kích chúng ta cần liên hệ cái khác hoàng triều thương lượng đối sách xích viêm hoàng đế giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua tần phong nói ngươi cũng đến hoàng triều bên trong đến một cái ta có chuyện muốn đối ngươi nói mặt khác ngươi vương triều có thể tấn cấp cao cấp tần phong chính đang suy nghĩ cái kia h ắ c g c quỷ vì sao cuối cùng thu tay lại xích viêm hoàng đế lời này tức khắc nhường tần phong vui lên vội vàng gật đầu trong toàn bộ quá trình tất cả mọi người đều là đem tiểu n g u y ệ t trò không để mắt đến tiểu nguyện xem như tiểu lò ly đi ở bên người tần phong nói ca ca ta muốn đi theo ngươi hắc ngoan đi theo ca ca ta ăn ngon uống đã đi đi chúng ta cùng đi hoàng triều thần phong nết miệng cười một tiếng duy chỉ có nữ hoa hơi kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m một cái tiểu n g u y ệ t luôn cảm thấy ngay ở hắc g c quỷ tập kích tới lúc tiểu n g u y ệ t có chút kỳ quái bất quá nàng không có suy nghĩ nhiều lúc đầu tiểu n g u y ệ t liền lai lịch bất phảm nể g h tình làm ộ t cái manh đắt đ ắ t tiểu nữ h à i nữ hoa lòng nghi ngờ liền nhạt rất nhiều chương bốn trăm năm mươi hai xích viêm hoàng đế mục đích ngay ở tần phong chờ đám người bị xích viêm hoàng đế mang đi tiến về xích viêm hoàng triều lúc l i ê n ở trong hư không một đạo đáng sợ không gian chấn động vang lên may mà ta cầm đi lão tổ không gian khí cụ tìm được lao tổ trên người không gian minh văn nếu không lúc này liền thật cắm ở chỗ này ta phải tranh thủ thời gian trở về hồn huyền tông đem tần phong sự t ì n h bẩm báo cho tông chủ ở một cái đại hoang sơn tần vô trần bị bồng phát ra giống như tên ăn mày đồng dạng xuất hiện ở nơi này không đúng coi như bẩm báo tông chủ cũng không hề dùng chỗ lao tổ đã chết ta không có chỗ dựa trở về hồn huyền tông còn không bị những cái kia sư huynh đệ cho ngược tử tần vô trần sắc mặt trắng bệnh một mông ngồi ở trên mặt đất cảm thấy lần này gặp được tần phong cơ h ộ i bị cướp đi toàn bộ lao tổ đã chết hồn huyền tông cũng không còn hắn t r ộ dung thân ta nên làm cái gì tần vô trần không ngừng cuốn tóc ngay ở giờ phút này chân trời hai đạo hắc ảnh từ tần vô trần đỉnh đầu lướt qua a Ta phát hiện một cái quen mặt trong tảng tiểu tông ra hòa, kia sao. phải hiện không linh Hồn huyên cái cái người. quen lúc quỷ đây ấy ở bạch yêu nữ đứng ở hư không trắng non gương mặt hơi hơi biến đổi tức khắc thân ảnh vút qua chính là phù hiện ở bên người tần vô trần tiểu quỷ tên là gì bạch yêu nữ đạo ánh mắt lạnh lùng tần vô trần đang đắm chìm trong bản thân thống khổ nghe được có người gọi hắn tiểu quỷ lúc này giận dữ có thể chứng mắt phát hiện ở trước mặt hắn lại là linh t ả n g bên trong xuất hiện bạch yêu nữ d o a đến trực tiếp một té ngã ngã xuống lăn một cái sau đó kết cả làm dình nói tần t ầ n vô trần đối mặt cái này nữ tử t ầ n vô trần là thật sợ cái này ma nguyệt giáo người giết người vô tình thực lực cường đại đáng sợ ở trong này gặp được những người này xem ra là đi đến đường cùng họ tần thiên kiếm hoàng triều cùng ngươi có quan hệ gì bạch yêu nữ truy vấn t ầ n vô trần nghĩ đến bản thân dù sao muốn chết thế là liền thành thật khai báo bản thân thân phận bạch yêu nữ nghe xong khanh khách cười nói nguyên lai là tần tôn giả hậu duệ tư chất cũng xem như thượng đẳng ngươi có thể muốn gia nhập ta ma nguyện giáo sau đó bạch yêu nữ nói xong sắc mặt lại là biến đổi âm thanh lạnh lùng nói không gia nhập mà nói ngươi sẽ bị luyện chế thành huyết đan t ầ n vô trần nghĩ đến trước đó linh tàng bên trong phượng vũ lao tổ cùng hồn huyền lao tổ hình dạng vội vàng nói gia nhập ta nguyện ý trở thành đại nhân trung thực nô buộc làm châu làm ngựa giác nộ g không sai ta để ngươi gia nhập giáo phái xem xét ngươi tư chất hợp cách hai chính là ngươi cùng tần tôn giả có chút quan hệ ta giáo bên trong tồn tại một chút tần tôn giả võ học truyền thừa có thể cho ngươi tu luyện đương nhiên ngươi là đưa vào dạy từ hiện tại bắt đầu ngươi chính là ta nuôi cậu về sau ta để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái gì bạch yêu nữ nhét miệng lạnh lùng cười một tiếng trong tay đột nhiên xuất hiện c ố tiên t một roi chính là đánh vào tần vô trần cánh tay trái phía trên ken két tần vô trần cảm giác cánh tay trái nước ra huyết nhục kịch liệt đau nhức sau đó phát hiện một đạo băng lánh lực lượng dung nhập cánh tay trái cỗ này lực lượng cơ hồ điên cuồng ăn mòn hắn thân thể một hồi liền đạt tới lồng ngực sắp tiến vào trái tim nếu là tiến vào trái tim lấy trái tim phun trào lực lượng cỗ này lực lượng sẽ bị khuyết tán toàn thân các nơi ta muốn chết thân vô trần thống khổ trên mặt đất l a n l ộ t bạch yêu nữ cười nói tiểu tử đây là ma nguyệt c h i độc chỉ có trong thân thể nhiếp nhập ma nguyệt c h i độc ngươi mới có thể xem như hợp cách ma nguyệt giáo đệ tử mỗi một cái ma nguyệt giáo đệ tử đều sẽ tu luyện ma nguyện hô hấp bất quá phổ thông đệ tử chỉ có thể tu luyện càng tầng dưới chót hô hấp hiện tại ta liền truyền cho ngươi hảo hảo nhớ ký vận chuyển công pháp bạch yêu nữ liền đem một đạo linh lực ấn ký đánh vào tần vô trần trong óc tần vô trần lập tức đem trong đầu phù hiện công pháp vận chuyển tức khắc thống khổ giảm bớt đa tạ đại nhân tần vô trần cảm giác q u y lạy có một loại kiếp sau trọng sinh cảm giác tần phong ngươi cho ta trở lấy ta vào ma nguyện giáo lấy được tiên tổ truyền thừa ra để ngươi chết vô nơi tăng thân. Bạch yêu nữ giờ phút này cười cước giờ chết Bạch phút lạnh, một vô yêu dấm ở cần cậu có trần trên nói, vô mặt, t sao hắn ể học hẳn nhân. cho bạch nhiên như h mặc cậu người ngươi nằm Tân trần nữ lên nằm giống dạng. dưới dưới đại quỳ, quả yêu là Là, là mặt dấm mặt, mặt một đất. đất, vô Ở hắn nội tâm ở giờ phút này thụ đến tổn thương đã từng cao ngạo hoàng tử đã không ở lúc này chính là một cái phục cựu nhân cái này nữ tử như thế trà đạp tôn nghiêm một ngày nào đó hắn muốn từng giờ từng phút hoàn lại trở về xích viêm hoàng triều hoàng cung vẫn còn thư phòng xích viêm hoàng đế một thân kim sắc long bảo ngồi ở trên l o nghỉ ánh mắt có chút bất đắc di đánh giá trước mắt cười đùa tí từng tần phong ngươi liền không thể biểu lộ nghiêm túc một chút xích viêm hoàng đế nhũ mày tần phong cười hát hát nói nhạc phụ đại nhân chúng ta liền không khách khí ta nơi này có thượng đẳng d a o long thịt nướng miễn phí cho ngươi nhấm nháp tần phong mang sang một mâm dao long thịt nướng nháy mắt vận dụng ác ma giá trị cường hóa ba lần thả ở bên người s í c h viêm hoàng đế s í c h viêm hoàng đế khỏe miệng giật một cái đối mặt mỹ thực hắn thật đúng là không cách nào cự tuyệt thế là lập tức ho khan một tiếng nói khụ khụ tần h phong tự mình tùy tiện làm sao xưng hô cái này có ngoại nhân sau đó ngươi cần phải xưng hô ta là thánh thượng không có vấn đề không có vấn đề thần phong bảo trì ý cười s í c h viêm hoàng đế lập tức nhặt lên một mảnh dao long thịt nướng bắt đầu ăn Cảm mẹ thấy thịt này thật này nó ăn ngon. lúc trước giả trang viêm lão vì có thể ở trước mặt tần phong hết ăn lại uống thế nhưng là hao tốn hai mai yêu đan lúc này cái này tiểu quỷ thế mà tự chủ xuất ra giao l o n g thịt nướng rất rõ ràng chế tắc cái này giao l o n g thịt nướng căn bản liền không cần cái gì yêu đan bị tiểu tử này hố xích viêm hoàng đế nội tâm cười khổ n ế m qua vài miếng thịt nướng sau xích viêm hoàng đế chính là một mặt nghiêm mặt nói ta đem ngươi gọi tới chính là hướng ngươi nói rõ một cái cao giai vương triều sự t ì n h trước mắt ngươi đại tần vương triều ta đã hạ lệnh cho người sửa đổi trở thành cao giai vương triều tiếp xuống ta cần ngươi làm một kiện sự t ì n h xích viêm hoàng đế đem một quyển công văn xuất ra tần phong biểu lộ biến nghiêm trình lại xích viêm hoàng đế dẫn hắn đến hoàng cung hơn phân nửa có việc muốn nhờ cái này khiến tần phong lực lượng m ư ờ i phần hán t ử xích viêm hoàng đế trong tay tiếp nhận công văn nhìn thoáng qua phát hiện cái này công văn toàn bộ đều là ghi chép trước mắt cao dài vương triều tam tinh thế lực cùng tông môn các đại số liệu không biết muốn ta làm thế nào sự tình tần phong nhữ mày cho nhiều như vậy thế lực vương triều tư liệu cái này khiến tần phong ngậm ức ngươi hẳn là biết rõ bắc vực nơi này quy củ a xích viêm hoàng đế cười lên ở bắc vực các đại hoàng triều ở giữa lẫn nhau góp thuốc đem tự thân khí mạch phân hóa hình thành tương đối cấp thấp vương triều đến tiến hành tranh đấu vương triều ở giữa chiến đấu lại không cho phép vỡ cấp chỉ cho phép tại đồng bậc bên trong tiến hành cạnh tranh những quy củ này đều là vì nhường bắc vực bên trong các đại hoàng triều bảo trì tương đối trạng thái thăng bằng xích viêm hoàng đế lại nói nơi đây chính là nắm lên thịt nướng ăn một miếng cho nên hảo tâm như vậy vì ta tăng lên vương triều cấp bậc là vì để cho ta đi công chiếm các đại cao dài vương triều đem không thuộc về xích viêm hoàng triều cao dài vương triều cho diệt đi tước đoạt bọn họ khí mạch thần phong đem xích viêm hoàng đế muốn nói chuyện cho bổ sung hoàn trình chương bốn trăm năm mươi ba ám ảnh hoàng triều người rất thông minh cùng người thông minh nói chuyện liền là không hưởng phí khí lực xích viêm hoàng đế cười một tiếng cảm thấy cái này tần phong thái thượng đạo trước mắt bắc vực tồn tại hơn mười cái hoàng triều mỗi một cái hoàng triều đều sẽ phân hóa khí mạch nhường vô số tiểu quốc gia thành lập sau đó mượn nhờ tiểu quốc gia lực lượng đi thôn phệ cái khác hoàng triều khí mạch cái này cách làm ngăn trở hoàng triều cùng hoàng triều ở giữa chính diện chiến đấu làm cho bắc vực ở vào tương đối bình tĩnh nhưng là đây đối với bác vực tới nói không có bất luận cái gì c h ỗ t ố t bác vực cần thống nhất chỉ có tất cả thế lực lần nữa tụ tập đến cùng một chỗ mới có thể để cho bác vực cuộc thời mấy ngàn năm bác vực có tần tôn giả ra mặt thống trị tất cả thế lực mấy ngàn năm sau cũng phải có như thế một vị người xuất hiện đem bác vực lần nữa chỉnh đốn hợp nhất nhạc phụ đại nhân người gia tâm không nhỏ a tần phong neo mắt lại xích viêm hoàng đế lần này lời nói đã đem gia tâm vị đạo tiết lộ vô ý vừa mới cho tần phong văn bản tài liệu đã đánh dấu tốt vô số vương triều những cái này bị đánh dấu toàn bộ đều muốn diệt đi cái này khiến tần phong thật khó khăn diệt nhiều như vậy vương triều chẳng phải là những cái kia hoàng triều muốn hận thấu hắn ta cũng không có giã tâm mà là thành toàn ngươi xích viêm hoàng đế lúc này giống như cười mà không phải cười ý vị thâm trường nói ra b á c vực cần một vị mới vực chủ ta không có cái kia quyết đoán cùng giã vọng xích viêm hoàng đế tiếc nuối thở dài lời nói này có chút làm cho tần phong nói không minh bạch cái gì gọi là tác thành cho hắn tần phong n ế u mày đang suy nghĩ chẳng lẽ cái này lão gia hỏa muốn nâng đỡ hắn mặc kệ dù sao bắc vực vực chủ vị trí sớm muộn là ta tất nhiên cái này lão gia hỏa thuận nước đẩy thuyền giúp ta một tay ta liền khoái hoặc tiếp nhận à. t ầ n phong nội tâm vui vẻ mà liền ở lúc này có người đẩy cửa vào phu hoàng đại sự không tốt ám ảnh hoàng triều thiên mệnh sư khiêu khích ta triều hướng triều ta hẹn c ư ợ xích viêm kiếm người nhập môn chính là một cái quần áo váy đen mỹ nhân quần lụa mỏng đồng bền mùi thơm như hoa cái k i a một đôi con mắt càng là giống như thiên không tinh tinh cho người nhìn thoáng qua chính là có loại say mê cảm giác mỹ nhân vào nhà kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong một cái cảm thấy tần phong lạ l ắ m cũng tuổi trẻ phụ hoàng làm sao tự mình cùng cái này người trẻ tuổi gặp mặt nói chuyện với nhau xích viêm hoàng đế nhìn thoáng qua người đến tau mày lộ ra không vui người đến gọi lánh n ư ợ c ngộng là cơ phi trí nữ Hoàng Chúa. Công Triều Tam công chúa. ở rất nhiều nhi nữ s í c h viêm hoàng đế cảm thấy ngoại trừ lanh tương nhi chính là lãnh n h ư ợ c mộng cùng hắn thân nhất đồng thời cũng là hoàng triều bên trong càng hiểu chuyện người ở rất nhỏ nhân kỷ khả năng liền bắt đầu xử lý triều chính vì dân giải ưu thưa tướng đi nơi nào đây bất quá s í c h viêm hoàng đế cùng tần phong đàm luận đại sự bị nữ nhi đột nhiên xâm nhập q u á i dày ít nhiều có chút không cao hứng như vậy yếu ớt tình cảm biến hóa bị lãnh lược mộng bắt được nhất thời làm được lãnh lược mộng tâm thần khẽ động hiếu kỳ tần phong đến t ộ n cùng là thân phận gì dĩ nhiên có thể khiến cho bản thân phụ hoàng như thế coi trọng phụ hoàng thừa tướng đã ở trong thiên mệnh bại trận lãnh lược ngộng có chút bất đắc dĩ trả lời a xích viêm hoàng đế nghe xong chính là sắc mặt hơi hơi biến hóa bàn về bản hoàng triều mạnh nhất thiên mệnh sư cái kia chính là thừa tướng cái này lao ra hỏa thế mà bại trận cái này đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra thừa tướng làm sao sẽ bại trận lần này ám ảnh hoàng triều người tới là người nào s í c h viêm hoàng đế biểu lộ lãnh lệ là ám ảnh hoàng triều thiên huyền tôn giả h ắ n cùng với thừa tướng tỉ thí thiên mệnh tri thuật chỉ đáng tiếc thừa tướng tựa hồ bị thương ở mấu chốt nhất thời khắc thua trượt lãnh ngược mộng thành thật trả lời s í c h viêm hoàng đế nghe xong chính là vang lên trước đó thừa tướng cùng hắc gác quỷ chiến đấu qua chẳng lẽ là ở lúc kia bị thương nhẹ đối phương lúc nào đến ta làm sao một chút tin tức đều không có thu đến s í c h viêm hoàng đế bỗng nhiên vừa hỏi ba ngày trước khi đó phụ hoàng ngươi không biết tung tích chúng ta đều là lấy bế quan làm lý do kéo lấy bọn họ cũng may phụ hoàng kịp thời chạy về thừa tướng vừa về tới nội phủ chính là bị đám này ra hỏa cho ước chiến lãnh nhược ngộng nói xong cái kêu mỹ lệ trong con ngươi lóe ra vẻ tức giận ám ảnh hoàng triều người tựa hồ biết rõ thừa tướng có thương thế đồng dạng vì cùng thừa tướng ước chiến dĩ nhiên đăng môn mà đi còn tại phủ thừa tướng bên ngoài thả ra đủ loại lưu nôn phỉ ngữ chọc giận thừa tướng thừa tướng cũng là bất đắc dĩ kéo lấy thương thế chính là đi ra ngoài ứng chiến kết quả bại trận mà lúc này ám ảnh hoàng triều người biến càng thêm cuồng vọng ở trong hoàng cung bày hạ lôi đài muốn cùng trước mắt hoàng tộc xích viêm lão tổ khiêu chiến xích viêm lão tổ đã bế quan trăm năm chưa từng xuất quan cơ hồ không có khả năng ứng chiến mà trước mắt có thể đánh chạy đám này ra hoàng người cũng liền chỉ có thân làm xích viêm hoàng triều hoàng đế mang ta đi a thần phong ngươi cũng đi theo ta xích viêm hoàng đế sắc mặt biến hơi hơi tức giận cái này mới vừa vặn hồi cung sự tình liền đến liền không thể yên t ĩ n h một hồi hắn còn muốn nghĩ đến cái khác đồng minh hoàng triều hồi báo ma nguyệt giáo sự tình tần phong gật đầu đi theo bất quá trong lòng lại là đang nghĩ một hồi hắn muốn hay không trang bức một cái đây đối với thiên mệnh sư cái nghề nghiệp này tần phong hiểu rõ coi như là tương đối rõ ràng dùng địa cầu lời nói đơn giản kia chính là đoán mệnh cái thế giới này thiên mệnh sư tính lên mệnh đến đó là rất đáng sợ có thể khám phá một người đi qua đồng thời cũng có thể thôi diễn một người tương lai đương nhiên đồng dạng thôi diễn tương lai đều muốn đoẩn mệnh giảm b ấ t thọ nguyên đại bộ phận thiên mệnh sư đều sẽ không giúp người xem xét tương lai như thế nào ta đây thuộc tính dò xét thế nhưng là có thể trông thấy bất luận cái gì đ ồ vật lai lịch bao quát người cùng vật phẩm bàn về tác dụng mảy may không kém thiên địa mệnh sư tần phong trong lòng tính toán đồng thời tần phong phát hiện cái này thuộc tính dò xét đối với lai lịch phi phạm vật phẩm có thể vận dụng ác ma giá trị tiến hành xem xét phổ thông xem xét phương thức vẹn vẹn biết rõ r a lông muốn nhỏ bé hiểu rõ chỉ cần tiêu phí một nghìn ác ma giá trị liền có thể liền vật phẩm kết cấu cùng vật liệu đi qua bao nhiêu rèn luyện đều có thể tìm hiểu rõ ràng một sẽ xem thời cơ làm việc có cơ hội liền đến ra sân không muốn khở tần phong nội tâm cười mờ ám lên từ bên ngoài đến hoàng triều thiên mệnh sư trên người đồ tốt hẳn là rất đa tài đúng hoàng cung chính điện ám ảnh hoàng triều vị kia thiên huyền tôn giả ngồi ở một t r ư ơ n g ghế dài cả người khí thế bay lên ở bên cạnh hắn là một cái tuổi trẻ nam tử đang bày ra một bộ trêu tức phách lối bộ dáng người này là ám ảnh hoàng triều cựu hoàng tử v ý trì mệnh kẻ này xem như ám ảnh hoàng triều bên trong thiên tài nhân vật danh chấn nhất thời nghe nói tuổi tác ba mươi không đến đã là một vị xuất sắc thiên mệnh sư ở cái khác hoàng triều đều có chút danh tiếng lần này đến đây chính là thiên huyền tôn giả mang theo đồ đệ mình đến đây hoàng triều đập phá quán ở bên người hai người còn có chín vị ám ảnh hoàng triều võ đạo cao thủ xem như hộ vệ mà tồn tại cái này cựu đại hộ vệ cường đại đáng sợ nhường rất nhiều xích viêm hoàng triều đại thần các hoàng tử đều là lui ra phía sau ở b n phía không dám đ ố i ám ảnh hoàng triều người xuất thủ ai sớm nghe nói về xích viêm hoàng triều thừa tướng kế thừa chín cốt thánh nhấn thôi diễn tri thuật không nghĩ đến dĩ nhiên không chịu được như thế đang thi triển đến đệ cựu xương lúc thất bại thiệt thòi ta còn từ nhỏ kính sợ xích viêm hoàng triều mạnh nhất thiên mệnh sư cũng bất quá như thế nhìn qua ở đây tức giận đám người Cái kia bốn í chỉ mệnh cầm trong tay một thanh chết tức cười, phách cực mệnh thanh phiến, ánh một mắt treo tức mà cười, lộ ra lôi đến cực điểm. trong đến tay treo ra lộ lôi b phía người, đều là trăm ậ năm không thể đ mươi một bốn thôi diễn tiên cơ tỷ thí đối mặt t á m ảnh vương triều cái kia kiệt ngạo một mặt rất nhiều s í c h viêm hoàng triều đại thần cũng là thúc thủ vô sách nếu là đối phương tỉ thí võ lực vậy bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không thua có thể tỉ thí thôi diễn thiên cơ chi thuật vậy bọn hắn liền chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn ám ảnh cựu hoàng tử các ngươi thật không biết xấu hổ triều ta thừa tướng bởi vì có thương tích trong người cự tuyệt cùng các ngươi tỉ thí các ngươi lại đổi u tới trong phủ ép buộc cùng các ngươi so sánh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân cũng ở trong n à y ngông cuồng nhìn đến ám ảnh hoàng triều cũng là tiểu nhân quốc độ a mà giờ phút này lãnh tương nhi ở đại điện một bên thật sự là không thể nhịn được nữa mở miệng âm thanh lạnh lùng nói từ trở lại hoàng triều lãnh tương nhi chính là đổi về tổng tư mệnh quần áo nàng một thân chiến l í n giáp giống như là một vị nữ võ thần khí khái hào hùng m ư i phần nàng lúc đầu còn có rất nhiều công văn phải xử lý kết quả lại bị nước khác người leo lên môn gây hấn có chút phẫn nộ lúc nào xích viêm hoàng triều như thế nhu nhược cái này phách lối vô lễ hèn hạ tiểu nhân trực tiếp vận dụng hộ quốc chật pháp ném ra bên ngoài được ở trong đại điện tất cả đại thần đều là nhìn thoáng qua lanh tương nhi lộ ra mấy phần vẻ hơn thường lanh tương nhi xem như tổng tư mệnh trưởng quản hình pháp chức vị ở trong hoàng triều danh vọng không thấp ám ảnh c ử u hoàng tử đem ánh mắt rơi vào lanh tương nhi trên người khoe miệng hơi hơi liệt lên hắn mở miệng nói sớm nghe nói về quý quốc đệ nhất mỹ nữ lanh tương nhi hôm nay gặp một lần ta chân khí độ bất phảm coi như là người mặc chiến giáp cũng vẫn như cũ ngăn không được thần nữ khí chất ám ảnh cựu hoàng tử đi ra cẩn thận ở lãnh tương nhi mặt kia trên má giò xét cặp kia thâm thúy con người lộ ra một vẻ cực nóng nhường lãnh tương nhi ánh mắt hơi hơi phát lạnh trong lòng không vui đem chó của n g ư ơ i mắt q u ả n tốt cẩn thận ngủ lãnh tương nhi ánh mắt lộ ra một vòng sát ý thật hung mỹ nhân bất quá ta lại là thưởng thức ngươi cái này tính cách